Chương 914 hát tuần nữ quỷ tái hiện. Hướng diệt lịch nghe thấy được cái này văn nhân tư đồng lời nói, chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, hẹp dài mắt mắt mang theo khát sáng giỏi, gọi người cân nhắc không ra, tùy theo chậm rãi mở miệng. Không cần tùy theo, xoay người nhìn về phía đứng ở chính mình bên người tô ẩn, trong mắt còn lại là ôn nhu không ít, đem tô ẩn tóc mái cấp kẹp lên tới, sau đó mang theo tô ẩn tiến vào tiết mục tổ bên trong xe nghỉ ngơi. Tô Hẩn đi theo hướng diệt lịch đi đến tiết mục tổ bên trong xe nghỉ ngơi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, văn nhân tư đồng khỏe miệng mang theo kỳ diệu tươi cười, có vẻ có chút kỳ quái. Đến nỗi tạ Bích Lan, hướng diệt lịch như vậy mở miệng, như vậy kết quả khẳng định sẽ vâng theo hướng diệt lịch đi tứ, tại đây một lần khách quý danh sách chung xóa tên. tạ Bích Lan nhìn hướng diệt lịch cùng Tô Hẩn rời đi Bắc Kinh, đứng ở tại chỗ, chân tựa như rót đầy thiết duyên giống nhau hoạt động không khai mảy may, trong khoảng thời gian ngắn, không biết là nên vui vẻ hay là nên thương tâm, cùng văn nhân tư đồng theo như lời đối lập lên, hướng diệt lịch xem như vạn phần ân tử, tuy rằng lúc này đây chân nhân tú là nam cơ hội, mất đi sẽ thực đáng tiếc, nàng cũng có khả năng bởi vì nhân khí qua đi, mà chậm dại yên lặng một đoạn thời gian. Nhưng là, văn nhân tư đồng nói trục xuất giới giải trí, phong sát nàng, này hoàn toàn chính là muốn đem nàng đẩy vào tuyệt lộ. Làm nàng đi tìm chết, gắt gao cắn môi dưới, ánh mắt nhìn về phía văn nhân tư đồng là lúc, có chút cáo giận, càng nhiều lại là sợ hãi. Văn nhân tư đồng còn lại là có chút thất vọng thở dài một tiếng, đỡ chính mình cảm, tựa hồ là một trận suy tư, rũ xuống con người, khỏe miệng nộn nhạo một mặt câu nhân ý cười, ngược lại khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhìn đứng ở tại chỗ tả bích lan, vươn ngón tay, đem cái này tả bích lan cầm rất nhỏ ngừng lên, dường như thưởng thức giống nhau ánh mắt đỉnh trệ nhìn vài giây, tùy theo sâu kín mở miệng. Nay trương khuôn mặt nhỏ, thật sự lớn lên mê người, so với ta đều còn mỹ đâu. Ha ha! Không hổ là gần nhất quật khởi tân tinh, vong chuyển, ngươi về sau chính là muốn đem ta nghiền áp đi xuống, đúng không? Tả Bích Lan cả người banh thẳng, không dám nói lời nào, giờ phút này nàng rõ ràng nhận thức đến, trong lời đồn văn nhân tư đồng, chính là trước mắt dáng vẻ này, Tả Bích Lan cũng không ngu ngốc, Có thể hôn đến bây giờ cái này địa vị, tự nhiên đầu cũng rất thông minh, biết, văn nhân tư đồng ý tứ, hiện tại nàng chỉ có một chữ, nhẫn mại. buông lòng tay ra, văn nhân tư đồng trong mắt ngửa mai, dường như đối đai cho rơi xuống nước giống nhau nhìn cái này tả bích lan. Tấm tắc, hiện giờ ta xem ra cũng bất quá như vậy thôi, an mặc phong cách đều bắt trước ta, chỉ là, chính quy vĩnh viễn là chính quy, ngươi. Vĩnh viễn chỉ là một cái bóng dáng tồn tại dứt lời lúc sau, văn nhân tư đồng cười duyên xoay người rời đi, dáng người chắc tuyệt, chọc người miên man bất định. Cái này tả bích lan trên cầm tắc rõ ràng có thể thấy được véo ra tới hồng ấn cùng với móng tay ấn, không hề nghi ngờ, đây là văn nhân tư đồng làm cho. Tả xanh lam trong mắt tràn ngập hận ý nhìn rời đi văn nhân tư đồng còn có trước kia rời đi tô ẩn, văn nhân tư đồng cố nhiên đắng giận, nhưng là nếu không có tô ẩn. Những việc này lại sao có thể xuất hiện Nắm chặt nắm tay Cái này tả Bích Lan chỉ cảm thấy Bốn phía ánh mắt tràn ngập trào phúng Trên mặt bị bỏng thực Đang ở lúc này đâu Đứng ở một bên giường như xem diễn nam cung minh đi lên trước tới Đứng ở cái này tả Bích Lan trước người Trên mặt mang theo một mạ âm mị tươi cười Trong tay cầm một khối màu trắng khăn tay Cho tả Bích Lan Mở miệng Thanh âm cực kỳ ôn nhu, Mang theo nhịp nhàng ăn khớp ha nổi nói Ta xem qua người diễn Thực không tội, nếu thương tâm, liền không cần chịu đựng nặng. Trong tay khăn giao cho cái này tả bích lan trong tay, tả bích lan còn lại là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam cung minh, có chút khẩn trương, ớp đúng mở miệng. Trước, tiền bối. Đừng khẩn trương, ta xem tiết mục tổ còn không có nhanh như vậy đi, ta bồi ngươi ở khắp nơi đi một chút giải sâu đi, nơi này cực kỳ hẻo lánh. Vừa lúc, ta người đại diện xe liền ngừng ở cách đó không xa. Ta đợi lát nữa làm hắn đưa người trở về. Cái này nam cung minh như cũ có vẻ rất là ôn nhu, tuấn tú khuôn mặt, càng là cho người một loại mạc danh mê hoặc cảm. Kỳ thật mỗi người đều là ngoại mạo hiệp hội, đang xem thấy tướng mạo đẹp người là lúc, đều sẽ sinh ra một cái ấn tượng tốt, cũng sẽ không quá mức bố trí phòng vệ. Mà đối với tướng mạo hung ác, diện mạo xấu xí người còn lại là theo bản năng sinh ra đề phòng, cảm thấy đối phương có thể là người xấu. Tà Bích Lan không hề nghi ngờ tin Nam Cung Minh nói, giờ phút này trên mặt hiện lên cảm kích, hơi hơi gật đầu, lại là không có chú ý tới, cái này Nam Cung Minh đấy mắt chỗ sâu trong, hiện lên một mà tâm oan. Hai người hướng tới bốn phía bắt đầu tàn bộ, bởi vì lúc này đây tiết mục tổ đi quay chụp địa điểm chính là ở một cái phong bế trong núi cổ thôn, cực kỳ hẻo lánh. hiện tại cái này địa phương là xuất phát địa điểm, bốn phía cũng là dân cư xa vời. Một viên cơ hồ là mấy người vây quanh đại thu hạ, nam cung minh nhìn đưa lưng về phía chính mình đứng tả bích lan, trong mắt hiện lên vài phần quỷ quỷ tâm ngoan, bỗng nhiên liền vươn tay, bắt được cái này tả bích lan cổ, nét dùng sức kháp đi xuống, xem bộ dáng này, bất tử không bỏ qua. Cái này tả bích lan hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nam cung minh sẽ đồng nhiên làm như vậy, không cấm mở to hai mắt, sắc mặt đỏ lên, trong mắt cơ hồ đều lồi ra tới. Liều mạng bắt lấy cái này nam cung minh tay, muốn trảo vòng hạ hán, nhưng là nơi hà, nam nhân cùng nữ nhân lực lượng là thập phần cách xa, cái này nam cung minh lại là đột nhiên tập kích. Không có phịch vài cái tử, cái này tả bích lan liền hoàn toàn không khí, sắc mặt đỏ tím, môi trắng bệnh, đôi mắt mở to lao đại, nơi nào còn nhìn ra được tới, mới vừa rồi Mỹ diễm bộ dáng Cái này nam cung minh buông lỏng tay ra, trên mặt hiện lên vừa lỏng tới cười. Đem cái này tả bích lan thi thể trực tiếp ném ném ở trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, nhìn dáng vẻ, đều không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hảo, ngươi xuất hiện đi Nam Cung Minh tựa hồ là đối với không khí nói chuyện. Lúc này đây ngươi làm ta thực vừa lòng một bóng hình từ cái này Nam Cung Minh trên người ra tới, nếu tố hưởng tại đây, tất nhiên có thể nhận ra tới, người này, không, cái này quỷ không phải khắc quỷ. Đúng là lúc ban đầu Tô Hẩn ở mộ đạo trung gặp được cái kia hát tuồng nữ quỷ, đối nàng có mang nồng đầm hận ý cái kia nữ quỷ, thượng thu. Trên người nàng như cũ ăn mặc kia kiện màu đỏ diễn phục, thoạt nhìn có chút cũ nát, bất quá mặt lại không có như vậy khủng bố, tựa hồ là khôi phục không ít, mỹ diễm vô cùng, trên mặt phát họa tinh tế diễn trang. Giờ phút này ra tới lúc sau, lạnh lùng nhìn dưới mặt đất thượng đã chết mất tả bích lan, vươn tay chính là trực tiếp đặt ở tả bích lan trên cổ. Đêm này trong cơ thể còn không có ly hồn hồn phách nắm ra tới Sau đó một ngụm ăn luôn Ăn xong rồi lúc sau Nơi này thượng thu sắc mặt càng là Tốt hơn vài phần Nam Cung Minh Lúc này đây Ta còn muốn giết một người lời nói gian tràn ngập nồng đầm hận ý Phát tiết giống nhau Tay càng là gắt gao nắm chặt tả bích lan thi thể Hung hăng mà uốn éo Thế nhưng đêm này cổ đều cấp vặn gãy Chương 915 ta muốn nàng chết Cái này Nam Cung rõ ràng nhiên không rõ ràng lắm chẳng hướng, có chút khẩn trương đi lên trước tới, hiển nhiên hắn là sợ hai nàng, mở miệng, thật cẩn thận. Chúng ta không phải nói tốt, lúc này đây ra tới, ngươi giúp ta nghĩ cách xử lý cái này hướng diệt lịch sao, ngươi hiện tại đây là. Nghe thấy được cái này Nam Cung Minh nói, cái này thượng thu hơi hơi quay đầu, nàng là thân mình không có chuyển, chỉ có đầu chuyển qua tới, nhìn về phía cái này Nam Cung Minh. Cái này cảnh tượng thoạt nhìn có chút khủng bố, làm người sợn tóc gáy, đặc biệt là trên mặt đất còn có một khối bị vặn gãy đầu thi thể. Ngươi đây là ở nghi ngờ ta sao? Thượng Thu dứt lời, nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể, gợi lên môi, tiếp tục mở miệng nói. Tuy rằng ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm hồn phách khôi phục năng lượng, nhưng là ngươi lại càng cần nữa ta, trợ giúp ngươi. Nam Cung Minh, ngươi hiện tại hết thể thành tiểu là ta tạo thành, ta có thể thành tựu ngươi. Cũng có thể hủy diệt ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta là có thể đủ giúp ngươi diệt trừ hướng diệt lịch, đến lúc đó ngươi là có thể đủ thay thế hán. Vẫn là nói, ngươi tưởng một lần nữa khôi phục nghèo túng, hơn nữa bị người phát hiện, đường đường đại minh tinh, thế nhưng là một cái giết người như ma giết người phạm. Thượng thu khinh phiêu phiêu ngữ khí thực hiện nhiên lệnh cái này nam cung minh sợ hãi, cả người đánh một cái ve sầu mùa đông, căn bản không dám tưởng đi xuống, không sai. Thượng Thu nói đích xác như thế, hắn đã vô pháp quay đầu lại, hiện tại chỉ có ngoan ngoãn nghe cái này nữ quỷ nói, nếu không chỉ có đường chết một cái. Như vậy ngươi đến tột cùng muốn giết chết ai? Tô bẩn, hướng diệt lịch mội mội, ta muốn nàng chết cơ hội là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, cái này Thượng Thu ánh mắt lộ ra cực kỳ đáng sợ hàn mang, cùng với không tiếc đồng quy vô tận cũng muốn giết chết đối phương cái loại này cảm xúc, có thể nói, làm người sợ hãi. Hảo. Xem ra chúng ta mục tiêu cũng thực nhất trí, bất quá sao, ở đâu cái cô bé chết phía trước, ngươi có thể hay không lưu nàng một hơi cho ta sảng một phen. Cái này Nam Cung Minh mở miệng, trong mắt thế nhưng có ti mong đợi, cái này Thượng Thu không nói gì, chỉ là nhìn về phía cái này Nam Cung Minh là lúc, nhiều vài phần lạnh lùng cùng chào phúng, nhân loại quả nhiên là một loại vì dục vọng có thể bán đứng linh hồn cấp ác quỷ giao dịch người nợ. Ngay sau đó, Cái này thượng thu đem hiện trường xử lý một chút, tạ bích lan thi thể tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, trên mặt đất sạch sẽ, chút nào nhìn không ra chút nào vết máu. Ngay sau đó, nam cung minh như là sự tình gì đều không có giống nhau, một lần nữa về tới tiết mục tổ rừng xe vị trí thượng, cái kia thượng thu cũng là đồng dạng chui vào nam cung minh trong cơ thể, biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Nhân viên đến đông đủ Tự nhiên liền có thể đi trước cổ thôn mục đích địa, bởi vì đường núi gập gền, không thích hợp quá nhiều xe tiến vào. Tuy rằng tu một cái đơn giản quốc lộ, nhưng cũng sóc nảy đến cực điểm. Tô Bẩn cùng hướng diệt lịch ngồi ở tiết mục tổ đang ở chạy phòng trên xe mặt, ở bọn họ đối diện ngồi đều là lúc này đầy tiết mục khách quý. Trừ bỏ phía trước thấy văn nhân tư đồng cùng Nam Cung Minh Ngoại, còn có vài vị, bất quá sao, ở giới giải trí thanh danh không có bọn họ văng rội. Nhưng là một đám cũng là hiện giờ hoa đán nổi tiếng minh tinh. Các ngươi hảo, ta gọi là với cẩm thỉnh các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo một người thoạt nhìn có chút thẹn thùng nữ sinh hướng về phía đang ngồi người bắt đầu tự giới thiệu, sắc mặt đều có chút tường đỏ, thoạt nhìn là thẹn thùng, thanh tú khuôn mặt, trên mặt chỉ là trang điểm nhẹ, tuổi thoạt nhìn cũng nhẹ thật sự, tựa hồ là tân nhân. Nàng là gần nhất hỏa lên thiên tài âm nhạc thiếu nữ, đạn đàn vi lông cực kỳ xuất sắc đã từng đạt được quá rất nhiều giải thưởng, trên mạng cũng có được phèn số lượng đông đảo, có thể nói này đây âm nhạc nổi danh một người tài nữ, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là lên sân khấu phí lại không thấp, xem hiện tại tình huống này, tới tham gia chân nhân tú, đây là cô ý muốn đi vào giới giải trí diễn nghệ giới. Các vị tiền bối các ngươi hảo, ta gọi là Đinh Hướng Dương, lúc này đây nhất định có thể ở các vị tiền bối trên người học được rất nhiều đồ vật. Kế tiếp giới thiệu người này, thoát nhìn, Khuôn mặt có chút thanh trĩ, thiếu niên bộ dáng, tuổi, cũng không lớn, chỉ có 19 tuổi bộ dáng. người mặc một thân đạm màu xám hưu nhàn phụ, khuôn mặt thanh tú, trên mặt mang theo sùng bái cùng kính sợ. Hắn gần nhất thực hỏa, bởi vì tham diễn vài bộ thanh xuân vườn trường phiến vai chính, lấy kỹ thuật diễn tinh vi mà ra danh, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là phèn giữ lại không ít. Nguyên bản hẳn là còn có một vị, như vậy chính là Tả Bích Lan cái này đinh hướng dương nhìn nhìn rõ ràng chỗ chống vị trí trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc nơi này hẳn là bích lan tỷ nàng không có tới sao nghe thấy được cái này đinh hướng dương nói hướng diệt lịch ánh mắt nhìn về phía hắn tùy theo nhàn nhạt mở miệng nàng đi trở về lúc này đây tiết mục nàng không tham diễn nghe thấy được hướng diệt lịch giải thích cái này đinh hướng dương không có hỏi lại hơi hơi gật đầu chỉ là ngồi ở trên chỗ ngồi Hơi hơi có chút tò mò nhìn ngồi ở hướng diệt lịch bên người Tô Bẩn, có vẻ thập phần tò mò, bởi vì gương mặt thực xa lạ, ở hắn tới phía trước, rõ ràng đã hảo hảo quen thuộc khách quý danh sách, cùng với bọn họ yêu thích, tránh cho chạm đến lôi khu. Nhưng là Tô Bẩn lại trước nay không có thấy quá, nét hơn nữa xem bộ dáng, còn cùng cái này hướng diệt lịch quan hệ thập phần thân mật. Tô Bẩn tự nhiên là cảm giác được này nói có chút tò mò ánh mắt, không cấm cũng nhìn qua đi. Thấy đối phương lúc sau, khỏe miệng hơi hơi con lên, hai tròng mắt thanh triệt như nước, hết sức mỹ lệ, dường như bút bê sứ giống nhau, một đạo hưu hảo thiện ý mỉm cười đối với cái này đình hứng dương. Chỉ là không biết vì cái gì, đối phương vừa nhìn thấy nàng tươi cười ngay lập tức chuyển qua đi, điểm này làm tố hẩn thực buồn bực, tuy rằng nàng biết chính mình tính không cái gì mỹ diễm đại mỹ nữ, nhưng là cũng không có xấu đến đem người dọa hư nông nôi đi. Không nghĩ tới... Cái này đinh hướng Dương quay đầu chỉ là bởi vì tim đập, hắn đang xem thấy Tô Hẩn đối với hắn cười thời điểm, tim đập đông nhiên chậm một phách, có chút hoảng loạn, lần này mới quay đầu, bên thai lại là đã lặng yên nhiễm hồng. Kế tiếp lộ trình có chút nhàm chán, mấy người đại khái giới thiệu xong chính mình lúc sau, Tô Hẩn cũng đơn giản giới thiệu chính mình, cuối cùng nhưng thật ra cùng này hai cái tân nhân diễn viên với cẩm quẩn có cái này đinh hướng Dương quan hệ chỗ không tồi, đến nỗi hướng diệt lịch sao. Ngồi ở một bên nhìn tốt ẩn, nhưng thật ra tùy tốt ẩn, chỉ cần nhà mình muội muội vui vẻ liền hảo. Văn nhân tư đồng đâu, có chút cao lánh ngồi ở sofa ghế trên, tựa hồ là ở chấm mắt, bộ dáng mê người đến cực điểm. Cái này Nam Cung Minh còn lại là có chút quỷ dị, tốt ẩn chú ý tới, đối phương ánh mắt cô ý vô tình dừng ở nàng trên người, tựa hồ là ở đánh giá cái gì. Cái này Nam Cung Minh nhất định có vấn đề, tốt ẩn khỏe mắt dư quang liếc Nam Cung Minh. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác cái này làm cung minh trên trắng, cái kia đại biểu lệ quỷ hồng mang, nhan sắc càng vì nồng đậm Hơn nữa, tựa hồ có một đôi, không biết từ chỗ nào xuất hiện đôi mắt, nhìn chăm chú vào nàng, mang theo áp chế không được oán hận. Chư vị, chúng ta đã tới rồi mục đích địa cái này thích hợp, đạo diễn ngoài xe mở miệng, xe cũng ngừng lại. Chương 916 âm trầm cổ trạch Nghe thấy được đạo diễn nói, vài người đình chỉ nói chuyện. Một đám bắt đầu xuống xe, nhìn xem lúc này đây quay chụp chân nhân tú mục đích địa, tuy rằng là xem qua ảnh chụp, nhưng là hiện thực tóm lại là có chút chênh lệ. Tô ẩn cùng hướng diệt lịch hai cái cùng xuống xe, đôi mắt quét một vòng chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là màu xanh lục, đây là ở trong kinh thành rất ít thấy cảnh sát, bởi vì kinh thành chung đều là cao ốc điều điên sát, màu xanh lục nhiều nhất địa phương, đại khái là một ít nhân vi tu sửa ra tới vành đài xanh mà trước mắt màu xanh lục phẳng phất có sinh mệnh giống nhau, xanh miết rầm rạp, không khí cũng cực kỳ tươi mát. Nhưng có một chút không thể phủ nhận chính là, nơi này đặc biệt hẻo lánh, bốn phía cơ hồ là nhìn không thấy dân cư, đều là rầm rạp đại thụ đùi cây, lọt vào trong tầm mắt trống trải đến cực điểm. Bọn họ ô tô xuất hiện ở chỗ này, cảm giác đột tùng đến cực điểm. Duy nhất thấy được dân cư địa phương là trước mặt thôn xóm, duy nhất thôn xóm. Phảng phất về tới trước thế kỷ nông thôn giống nhau, trước mặt cổ thôn phòng ở rất nhiều kiến trúc còn đều là hoàng bùn xây nên, bất quá đại bộ phận phòng ở vẫn là không tồi, là dân quốc thời kỳ cái loại này kiến trúc phong cách, ngói đen bạch tường, mái cong châu áo, nhìn dáng vẻ thôn này thật là ngăn cách với thế nhân. Ở đạo diện dẫn dắt hạ, đoàn người đi vào thôn sống nội, xe còn lại là ngừng ở cửa thôn ra, chọc trong thôn mặt người một đám tấm tắc bảo lạ ra tới xem. Phản phất chưa từng có xem qua loại này xe, hoặc là nói, bọn họ thôn xóm thượng căn bản là không coi ô tô, tố ẩn còn lại là lưu tâm nhìn nhiều vài lần. Tiếp theo, đạo diễn đưa bọn họ đoàn người đưa tới một cái cực kỳ rộng lớn đại trạch Việt Trung, xem bộ dáng có chút lao lâu, sơn thượng màu đỏ sơn đã bong ra từng mảng không sai biệt lắm, có chút trắng bệnh, màu đỏ mái ngói trải qua năm tháng cỏ rửa cũng có vẻ có chút cũ nát, nhưng là không thể phủ nhận chính là... Cái này phong ở mặc dù có chút rách nát, nhưng cũng khó nén nó rộng lớn đại khí, cho người ta một loại năm tháng lắng động lại cảm giác, nhưng đồng dạng cũng cho người ta một loại nhà. Cũ âm trầm trầm cảm giác. Này tính thượng là cái loại này tư nhân biệt thự loại hình, ít nhất, tôi ẩn đi tới, cái này phong ở là thôn này trung xa hoa nhất. Đại gia một đường đi tới vất vả, hôm nay liền trước nghỉ ngơi đi, đại gia cũng có thể ở phụ cận chuyển vừa chuyển. Ngày mai chúng ta mới bắt đầu chính thức quay trụ. Đến nỗi nghỉ ngơi địa phương, chính là cái này nhà cửa. Nói đến cũng may mắn cái này đạo diễn đứng ở nhà cửa phía trước, trên mặt nhộn nhạo ra một chút tươi cười. Nguyên bản liền cười đôi mắt giờ phút này càng là mị thành một cái phùng. Mở miệng tiếp tục nói. Nói vậy đại gia cũng biết, lúc trước chúng ta tiết mục tổ tới chỗ này tiến hành khảo sát thời điểm phát hiện, thôn trang này cơ hội là ngăn cách với thế nhân. Các thôn dân cũng đều vô cùng thuần phác. Thôn trang này đâu, có chút giống thượng thế kỷ lạc hậu nông thôn, như vậy chính là không có điện, phần lớn đều là dùng ngọn nến, điểm này thập phần không có phương tiện, nhưng vạn phần may mắn chính là, chúng ta hậu kỳ thế nhưng tìm được rồi này một hậu nhà. Cái này đạo diễn khép lời, đầu tiên là lễ phép ấn chung cửa, chờ đợi bên trong người ra tới, ngay sau đó, lúc này mới lại là đối với tô hẩn đám người mở miệng tiếp tục giải thích. Này hộ nhân ra không có như vậy là hậu. Nhà cửa cực đại, hơn nữa có điện. Đối chúng ta mà nói, thập phần tiện lợi. Ta cùng với nhà cửa chủ nhân đàm phán quá, nàng thập phần vui vẻ đồng ý chúng ta quay chụp trong lúc ở nhờ tại đây. Chỉ cần phó cấp nhất định tiền thuê liền hảo, ăn cơm vấn đề, chính mình nấu cơm, chỉ là đâu, có một chút nàng nói. Cái này đạo diễn còn muốn lại nói thời điểm. Đống nhiên từ cái này nhà cửa chung đi ra một bóng người, nhìn dáng vẻ, đi đường có chút thông thả, dường như lão thái thái giống nhau còn đa bối, đứng ở cửa mọi người không cấm đem ánh mắt sôi nổi cấp xem qua đi, đợi hảo nửa ngày, người này lúc này mới đi tới trước mặt. Bởi vì mọi người đều tưởng một cái lao thái thái, nhưng là đương người này đi tới trước mặt lúc sau, mọi người sôi nổi trong mắt có chút kỳ dị, trước mặt người này không phải lao thái thái, mà là một cái thoạt nhìn đại khái 30 suất đầu nữ nhân, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, trên người ăn mặc một thân hắc bạch giao nhau sườn sám, đùi chỗ như ẩn như hiện. Mang theo một cổ mạc danh phong vận Trên đầu năng đoàn tóc ăn Trên mặt họa tinh xảo nùng trang Giờ phút này đi tới cửa sắt trước sau Đem trên cửa sắt khóa cấp mở ra Mỉm cười mở miệng Ta là cái này dinh thử chủ nhân Các ngươi có thể kêu ta đào tỷ Phòng đã cấp chư vị an bài hảo Thỉnh đại gia đi theo ta Nàng thanh âm không bằng bên ngoài Giống nhau động lòng người Rõ ràng bộ dáng là cái tuổi trẻ phong vận Thành thục nữ tử Nhưng là thanh âm lại có vẻ có chút giàn nua Dường như tuổi già lao thái thái giống nhau, làm người cảm giác thật sâu không khỏe cảm. Còn có chính là phía trước nàng đi đường tư thái, tuổi trẻ nữ tử quả quyết sẽ không cùng một cái lao ông, đi đường tập tễnh, bối trở. Tô hởn đứng ở hướng diệt lịch bên người, nhìn cái này đào tỉ, trong mắt mang theo vài phần suy tư, cái này đào tỷ đâu, tắc làm như đã nhận ra tô hởn ánh mắt giống nhau, đồng nhiên đi tới tô hởn trước người, khỏe miệng cong lên, thanh âm khàn khàn. Giống như sắp sửa tiến mục lao nhân Vị tiểu cô nương này Xin hỏi ngươi có cái gì nghi hoặc sao Thanh âm này lộ ra Vài phần lạnh lẽo vô cớ Tô ẩn cảm thấy chính mình khắp người Đều có chút lạnh lẽo Nét ngẩn đầu nhìn trước mắt cái này đào tỉ Khẽ lắc đầu, thanh âm thanh thúy mở miệng Không có gì Chỉ là cảm thấy đào tỉ ngươi thật xinh đẹp Cái này sần sáng mặc ở ngươi Trên người cùng ngươi thích hợp Cho nên ta liền nhìn nhiều vài lần Không có nữ nhân không thích nghe khen ngợi, cái này đào tỷ nghe thấy tô vẩn lời nói, hiển nhiên có chút vui vẻ, mày hơi hơi bung ra, nhìn thoáng qua tô vẩn, nhìn tô vẩn ánh mắt thuần triệt không giống nói dối, hoa hoa mặt giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ thảo hỉ, không khấm, cái này đào tỷ nắm lên tô vẩn tay, mở miệng. Tiểu cô nương, như vậy các ngươi đi theo ta nói xong những lời này, nàng bung lỏng tay ra. Mọi người đều gật đầu, chuẩn bị đi theo đi xem an bài cho chính mình phòng. Chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thuận tiện cũng đem hành lý phóng một phóng. Tô ẩn tắt nhìn cái này đào tỉ bóng dáng, nắm chặt chính mình tay, đây là vừa mới bị đào tỷ nắm lấy tay, lòng bàn tay nhiều cái đồ vật. Cái này là cái kia đào tỷ đưa cho nàng. Hiện tại căn bản không có phương tiện xem là thứ gì, Tô ẩn biểu hiện bất động thanh sắc, hơi hơi rũ xuống con người, đem đồ vật bỏ vào chính mình túi tiền trung, nơi này có cổ quái, đứng ở cửa thời điểm. Tô Bẩn liền có mơ hồ nhìn quét liếc mắt một cái cái này nhà cửa cách cục, rõ ràng là âm trạch kiến trúc mà thương. Cái kia, Tô Bẩn, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đến này phụ cận chuyển vừa chuyển đi bỗng nhiên. Một thanh âm đem Tô Bẩn từ suy nghĩ chung rút ra ra tới, quay đầu, xem qua đi, đúng là có chút thiện mặt đinh hướng dương, cũng không biết này đây vì thái dương chiếu sạ, vẫn là cái gì, Tô Bẩn cảm giác hắn mặt có điểm hồng. Người này thật là kỳ quái. Tô ẩn chớp đôi mắt nhìn đối phương, tiếp theo mềm mại giòn xinh mở miệng. Hào ha! Sau đó, cái này đinh hướng dương đột nhiên lại đem đầu đưa lưng về phía Tô ẩn cấp chuyển qua đi. Tô ẩn có chút buồn bực, có chút đã chịu đả kích. Nàng cười rộ lên thật sự thực khủng bố sao. Chương 917 cổ thôn cổ quái 1. Các người muốn đi đâu nhi bỗng nhiên từ bên cạnh chuyển đến lạnh căm căm thanh âm. Tô ẩn ngước mắt. Thấy đứng ở chính mình bên cạnh hướng Diệt Lịch cười tủm tỉm nhìn bọn họ hai cái, nhìn Tô Hoẩn thời điểm ôn nhu vô cùng, nhìn về phía cái này Đinh Hướng Dương là lúc, đối phương chỉ cảm thấy phiếm từng trận lạnh lẽo. Hạ ý tứ, cái này Đinh Hướng Dương nhìn thoáng qua hướng Diệt Lịch, lòng bàn tay có chút chảy ra mồ hôi, trong lòng nghĩ đến chính mình hay không nói gì đó kỳ quái nói, nhưng là cẩn thận ngấm lại, dọc theo đường đi hắn nói chuyện đều thực chú ý a. Tiên bối Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi trong lòng suy nghĩ nửa ngày, cái này định hướng dương đối với hướng Diệt Lịch như thế mở miệng. Ta hướng Diệt Lịch vừa mới muốn mở miệng, hắn tự nhiên là không yên tâm chính mình muội muội cùng một cái xa lạ nam nhân đại ở bên nhau, đi tự nhiên là muốn đi. Lúc này đây hắn tuy rằng tới chỗ này là vì quay chụp chân nhân tú, nhưng là đáy lòng chỗ sâu trong, càng nhiều lại là vì mang Tô Hẩn thả lỏng tâm tình, tuy rằng Tô Hẩn không nói, nhưng hắn có thể nhìn ra được tới Tô ẩn luôn là cất dấu tâm sự, trong lòng luôn là cất dấu gánh nặng. Cho nên mới sẽ đề nghị làm Tô ẩn cùng đi hắn tham gia chân nhân tú. Nơi này lớn nhất chỗ tốt là rời xa kinh thành, cũng rời xa như vậy rắc rối phức tạp quan hệ. Hắn lúc trước đáp ưng cái này đạo diễn tham gia cái này chân nhân tú, đồng dạng cũng là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh. Cũng lịch, có thể hay không phiền thoái ngài đợi lát nữa cùng ta cùng nhau đàm phán một chút ngày mai quay chụp công việc cái kia mập mạp đạo diễn đi lên trước tới, mang theo vài phần xin lỗi hỏi Tô Huẩn, ngược lại cũng nhìn về phía văn nhân tư đồng cùng với cái kia nam cung minh, nhìn dáng vẻ là yêu cầu tìm bọn họ ba người. Này! Hướng diệt lịch nhìn về phía Tô Huẩn, Tô Huẩn còn lại là hơi hơi mỉm cười, nắm hướng diệt lịch tay, mở miệng, làm hắn hảo hảo yên tâm. Cũng lịch ca ca, đừng lo lắng, ngươi đi đi, ta ở gần đây chuyển vừa chuyển. Nghe thấy Tô Huẩn nói như thế, Hướng diệt lịch tuy rằng hơi có chút lo lắng, nhưng lại vẫn là gật gật đầu, tùy theo nhìn về phía đứng ở tô ẩn bên người đinh hướng dương, mở miệng nói. Người gọi là đinh hướng dương, ta không có nhớ lầm đi. Ân, tiền bối, không sai đinh hướng dương có chút thấp vọng. hắn dù sao cũng là một tân nhân, liền tính là đối mặt đại chúng thời điểm thông dong, hiện tại đối mặt ở giới giải trí đứng đầu vị trí hướng diệt lịch là như thế nào cũng vô pháp thông dong bình tĩnh, hơi hơi gật đầu. Giả hồ là tính toán nghe hướng diệt lịch tiếp theo câu nói, Các ngươi ở thôn thượng dạo một dạo, chiếu Cố hảo ta muội muội hướng diệt lịch đi lên trước, nhìn cái này Đình Hướng Dương liếc mắt một cái, tay đặt ở đối phương trên vai nửa ngày, rời đi, tùy theo lại lần nữa dặn dò một chút Tô Luẩn một ít những việc cần chú ý, Tô Luẩn còn lại là vô độ ngực bảo đảm, tuyệt đối không có gì sự tình. Tiếp theo, cái này Đào tỷ phân biệt đưa bọn họ mang đi từng người nghỉ nơi phòng. Không thể không nói Cái này biệt thự rất lớn, bên trong càng là có khắc động thiên, trong sân loại rất nhiều đồ vật, đủ loại nói, chẳng qua hiện tại này đó hoa đều là một cái trạng thái, như vậy chính là khô héo, một đám la cây héo, hoa ra đã không có, rơi xuống ở trên mặt đất, hư thối phá hội, chỉ nhìn thấy cỏ dại mọc lan tràn, nhất phái hoang vu cảnh tượng. Nếu không phải thấy chính mình trước mặt người này, tô ẩn cơ hồ sẽ cho rằng, nơi này là không có người chủ hoàng trạch xin hỏi một thanh âm vang lên mang theo một chút kỳ quái mọi người ánh mắt nhìn chăm chú qua đi đúng là cái kia với cẩm hiển nhiên nàng không rõ vì cái gì nặc đại hoa viên hoang phê ở nơi này thoạt nhìn như thế dách nát như thế nào vị tiểu thư này có cái gì nghi hoặc sao nguyên bản ở phía trước dẫn đường cái kia đảo tỉ bước chân ngừng lại quay đầu lại ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo lạnh lùng nhìn lướt qua cái này với cẩm không không có Ta chỉ là có chút kỳ quái, cái này hoa viên nguyên bản hẳn là rất mỹ lệ đi, nở khắp các loại hoa tươi, chính là vì cái gì, hiện tại như vậy hoang vu, này đó hoa giống như đều đã chết. Với cầm thoạt nhìn dường như là một cái đặc biệt tái hoa người, giờ phút này trên mặt khó tránh khỏi có chút đáng tiếc bộ dáng, nhìn dáng vẻ là tiếc hận trước mặt khô héo hoa. Cái này a đảo tỷ nhìn thoáng qua với cầm, nhẹ từ từ mở miệng nói, này nặc đại nhà cửa chỉ có ta một người. Xử lý bất qua tới, liền hoang phế. Ha ha. Nói xong những lời này, cái này đào tỷ không có nói nữa, mà là mang theo tô ẩn bọn họ lên lầu, nhà cửa bên trong biệt thự rất lớn, đại khái co 4 tầng, cái này đào tỷ đưa bọn họ tiết mục tổ người đưa tới lầu 2. Đến nơi khách quý, này đó minh tinh đâu, đều an bài ở lầu 3, tô ẩn tự nhiên là gần đây phương tiện, phòng liền ở hướng diệt lịch phòng bên cạnh. Tô ẩn tiến vào trong phòng, Đơn giản đem đồ vật cấp sửa sang lại một chút, một ít quan trọng đồ vật, Tô Vẩn đều đặt ở chính mình tùy thân cong bọc nhỏ chung, còn có một ít lá bùa đều nhét ở bên trong. Ra cửa sau, Tô Vẩn lập tức đi tới hướng diệt lịch trong phòng, đem một quả gấp tốt phù giao cho hướng diệt lịch. Vẩn ẩn, đây là cái gì? Bùa hộ mệnh Nga, nét nhị ca, ngươi muốn đặt ở trên người Nga Tô Vẩn cũng không có quá nhiều giải thích, nàng trong lòng xác thật là không bỏ xuống được hướng diệt lịch. Cái này phù không coi là rất lợi hại, nhưng là chỉ cần không gặp đến rất lợi hại quỷ vận, phòng thân vẫn là làm được đến. Hảo, ta nhận lấy hướng diệt lịch sờ sờ tô gần đầu, ngay sau đó đem phù cấp cất vào túi tiền trung. Ngay sau đó, hướng diệt lịch đi đạo diễn phòng, đàm phán ngày mai quay trụ một chút sự tình, tô gần còn lại là cùng đinh hướng dương xuống lầu, chuẩn bị đi phụ cận chuyển vừa chuyển, cũng coi như là quen thuộc hoàn cảnh. Rốt cuộc, lúc này đây chân nhân tú quay trụ. Ít nhất muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 4-5 ngày. Chúng ta đi thôi đinh hướng dương nhìn Tô Huẩn, tựa hồ là có chút không được tự nhiên. Cái kia với cẩm, nàng không tới sao. Tô Huẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong hoa viên với cẩm, đối phương tựa hồ cũng thấy nàng, hướng về phía Tô Huẩn vây vẫy tay, lớn tiếng hướng về phía Tô Huẩn hô. Ta liền không đi, các người đi thôi, ta tưởng đãi ở chỗ này nhìn xem, cái này trong hoa viên có hay không cái gì hoa còn sống. Ta tới cứu lại cứu lại. Nghe thấy được cái này với cầm nói, Tô Bẩn hơi hơi gật đầu, không hề nói cái gì. Tô Bẩn cùng đinh hướng dương hai người cùng ra cửa, Tô Bẩn tính toán là nhìn một cái thôn trang này phụ cận tình huống. Từ cái này cổ trạch chung đi ra sau, Tô Bẩn phát hiện một cái cổ quái hiện tượng, nàng cùng cái này đinh hướng dương hai người hướng về phía trong thôn mặt đi tới, chung quanh thôn người đầu, đều có chút tránh đi bọn họ, e sợ cho tránh mà không kịp cảm giác. Không phải đang sợ bọn họ, mà là đang sợ kia tỏa cổ trạch. Vì cái gì? Sẽ như vậy A Đinh hướng dương nhìn bốn phía, thôn người chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, liền sẽ tránh đi bọn họ hai cái mấy mét ở ngoài. Tìm cá nhân hỏi một chút xem đi tô hờn ánh mắt rừng ở đứng ở trên đường. Duy nhất một cái không có tránh đi bọn họ người, một cái lao thái thái. Chương 918 Cổ thôn cổ quái, 2. Hỏi ai? Đinh hướng dương hiển nhiên có chút nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía. Vị này bà cố nội A Tô ẩn khỏe miệng khẽ nết nhìn cái này đứng ở ven đường, cùng người khác phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Cái kia bà cố nội chỉ thấy đối phương trên người ăn mặc một kiện màu xám trang áo ngắn, đứng ở ven đường, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ hai người, hiển nhiên như là biết cái gì giống nhau. Có lẽ cái này bà cố nội biết cái gì? Còn có, cái kia cổ Trạch Tô ẩn quay đầu lại. Nhìn san sát ở đông đảo thấp bé phòng ốc trùng kia bàn cổ trạch, có vẻ vô cùng âm trầm cùng bố, bên kia sắt trời đều có vẻ có chút tối tăm lên. Tô Bẩn cùng đinh hướng dương hai người đi lên trước, đi tới cái này lão bà bà trước mặt, đến gần xem qua đi, Tô Bẩn mới phát hiện, cái này lão bà bà đôi mắt, là cái loại này vẫn đục màu trắng, ánh mắt lỗi chống vô thần, đối phương thế nhưng là một cái người mù, như vậy nàng đứng ở trên đường không đi, kỳ thật là bởi vì căn bản không có thấy bọn họ sao. Đinh hướng dương hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, hai người còn không có nói chuyện, nhưng thật ra cái này Lão bà bà trước mở miệng. Nàng có chút cổ quái cười một tiếng, thanh âm có chút trói tai. hắc bạch loang lổ đầu tóc chậm rãi liêu tới rồi lỗ hai mặt sau, nàng cặp kia vô thần lỗ trông thế nhưng trực tiếp dừng ở tô vẩn còn có đinh hướng dương trên người, rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là xem cái kia bộ dáng. Lạ như là thấy tô hẩn hai người giống nhau. Tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ là suy nghĩ, ta cái này lao thái bà đôi mắt nhìn không thấy, đứng ở nơi này cùng bọn họ phản ứng bất đồng cũng chỉ là bởi vì cái này. Tiểu cô nương, tô hẩn nhìn trước mặt cười lao bà bà, sắc mặt căng thẳng, trong mắt giờ phút này cũng có chút nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Lao bà bà, đôi mắt của ngươi, chẳng lẽ thấy được. Nhìn không thấy, sớm tại vài thập niên trước liền hạt lạc, Nhưng là ta mắt mù không đại biểu lòng ta hạt, người có mắt thưởng cũng có tâm nhắn cái này lao bà bà chậm rãi đi lên trước, lỗ trống ánh mắt tựa hồn là quét hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng nói. Các người hai người trẻ tuổi là từ đâu cái đại cổ trạch trung ra tới đi? Đúng vậy, lao bà bà, chúng ta nha, là từ kinh thành tới, lúc này đây đâu, đến nơi đây tới, chính là vì quay chụp một cái tiết mục nguyên bản còn cảm thấy không có chỗ ở đâu, không nghĩ tới cái này cổ trạch chủ nhân tâm địa thiện lương, thế nhưng chịu làm chúng ta trụ. Đinh hướng Dương Tựa Hồ không có phát giác cái gì dị thường, đối với hắn mà nói, chính mình đi học nhiều năm như vậy, đối với quỷ vật âm tà nói đến, đều cho rằng là phong kiến mê tín, cái kia cổ trạch xác thật có chút âm trầm trầm, nhưng cũng gần như thế đi, rốt cuộc cũng như vậy già rồi nhà cửa. Ngược lại là tốt ẩn, Nghe ra cái này lão bà bà trong giọng nói ý tứ, cái này lao bà bà rõ ràng là biết cái gì, lại còn có muốn đối bọn họ nói cái gì, nhưng là có bách với nào đó nguyên nhân, không hảo nói ra. Lão bà bà, cái này nhà cửa ngươi biết chút cái gì sao? Thôn trang này tên gọi là gì? Tô Bẩn liên tiếp hỏi ra một loạt vấn đề, sở dĩ hỏi cái này thôn trang tên, gần chỉ là mang thêm, nàng tới nơi này, xác thật còn không biết thôn trang này tên là cái gì. Thôn Trang tên A, Nguyên Lai. Chúng ta thôn Trang gọi là Ngọa Long Trang, tên này đã từng là chúng ta thôn kiêu ngạo, năm đó cảnh tượng rất là phồn vinh, thẳng đến ra kia chuyện. Liên thay đổi. Cái này lão bà bà thật dài thở dài một tiếng, tựa hồ là hồi ức nổi lên cái gì, Trống chân vô thần đôi mắt một lần nữa dừng ở cái kia cô lập cổ trạch thượng, như thế gợi lên tô hởn lòng hiếu kỳ, Ngọa Long Trang. Thôn Trang này tên thực đáng giá cân nhắc A. Ngọa Long Trang. Tên hay nha, lao bà bà, người nói đây là đã từng tên, như vậy hiện tại tên gọi cái gì? Táng Long Trang, đây là chúng ta mỗi người đều lưng đeo tội ác. Lao bà bà nói một câu làm tô ẩn còn có đinh hướng dương cái hiểu cái không nói, nghe có chút mơ màng hồ đồ. Tô ẩn ngược lại là bắt được cái này. Lao bà bà nói hai câu này lời nói, mơ hồ cảm thấy, những việc này là có liên hệ, cái này cổ trạch, nhị ca huyết quang hài hương, cùng với thôn trang này tên. Thôn trang tên có cái gì ngọn nguồn sao? Tô Hẩn mở miệng do hỏi. Ha ha, tiểu cô nương, nếu các ngươi thật sự muốn nghe nói, không chê, nguyện ý đến nhà ta đi ngồi ngồi xuống sao? Ta một người người cô đơn, trong nhà còn chưa từng có đã tới khách nhân, quái cô tịch. Cái này lão bà bà nhìn dáng vẻ thật là có chút cô độc, hoặc là nói, đây là nàng lần đầu tiên cùng người khác nói nhiều như vậy nói. Tô Hẩn nhìn thoáng qua bốn phía Như vậy thôn dân giống như không riêng gì tránh bọn họ hai người, còn liên quan tránh đi cái này lao bà bà, tựa hồ sợ lây dính thượng quan hệ. Cái này lão bà bà là ai, thôn trang này đến tột cùng che giấu này cái gì bí mật. Tô Bẩn sơ sơ chính mình ngược huyết ngọc, giờ phút này thế nhưng cảm giác có chút ấm áp nóng bỏng, dường như lại nói cho nàng, tất nhiên muốn hiểu biết rõ ràng. Hảo à, vừa lúc chúng ta cũng không quen thuộc nơi này Tô Bẩn vui vẻ gật đầu đồng ý, đinh hướng dương đâu. Vê đút vê đút vê đút, cản .net chỉ là đứng ở một bên, tô ẩn cùng lao bà bà nói hắn không có nghe đi vào nhiều ít, ngược lại là cố ý vô tình ngắm tô ẩn sơn mặt, ánh mắt có chút kỳ quái cùng mê mang. Đinh hướng dương Tô ẩn hô vài tiếng cái này đinh hướng dương đều không có hồi âm, không cấm vô vô đối phương bả vai, hắn lúc này mới như mộng mới tỉnh, tô ẩn đại khái cùng hắn nói một chút sau, cái này đinh hướng dương có chút hoảng loạn gật gật đầu, cũng là đồng ý. Theo sau, tô ẩn theo cái này, lão bà bà lướt qua thôn trang ngay trung tâm, đi tới thôn đuôi chỗ. Rất xa liền nhìn thấy một kiện rách nát mái ngói phòng, mặt trên ngói đen đã phá vài khối. Phòng ốc cũng thập phần cũ nát, cảm giác kiên trì không được mấy tháng liền sẽ sợ, lung lay sắp đổ cảm giác. Càng vì quan trọng là, chung quanh phòng ốc đều ly này gian phòng ốc ly rất xa. Bất động thanh sắc nhìn, tô ẩn không có lên tiếng, đi theo cái này lão bà bà đi tới nàng trong phòng mặt bên trong bài trí rất đơn giản, giường, cái bàn, sau đó chính là ố vàng vách tường, rõ ràng là ban ngày, phòng trong lại tối tăm thực, bởi vậy, điểm một cây ngọn nến. Hai vị người trẻ tuổi, các ngươi uống trà đi. Cái này lão bà bà thân mình run run rẩy rẩy bưng tới hai chén nước trà, đặt ở tô ẩn cùng đinh hướng dương trước mặt, nói là nước trà, kỳ thật cũng chính là thiêu khai nước sôi để nguội. Tô ẩn nhìn thoáng qua, nói một tiếng cảm ơn lúc sau cũng không có uống xong đi. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm cũng không thể vô. Cái này đình hướng dương nhưng thật ra khác, tụ cục uống lên mấy khẩu, ngay sau đó, liền thấy cái này lão bà bà dọn ghế dựa, ngồi xuống tố bẩn bên người, mở miệng. Nguyên lai, like, chúng ta thôn trang gọi là ngọa Long Trang, tên này đều không phải là bịa chuyện, mà là tự tổ tiên liền có truyền thuyết. Truyền thuyết, ở chúng ta thôn trang núi Non trùng nằm một con rồng, Một cái ngủ say tu luyện, chờ đợi phi thăng long bởi vậy chúng ta liền kêu ngọa long trang. Lúc trước a chương 919 ngươi đã sớm đã chết đi. Năm đó ta còn là một cái xanh miết thiếu nữ. Đại khai A cái này lão bà bà quay đầu, nhìn về phía tốt huẩn, mang theo vài phần hoài niệm cùng thở dài. Tựa hồ là ở hồi ức, sâu kín mở miệng nói tiếp. Tựa như tiểu cô nương ngươi giống nhau, lúc ấy ta, là thôn trang thượng xa gần nổi tiếng Mỹ nhân nhi. Tuổi đại khái cũng chỉ có 17-18 tuổi, năm đó rất nhiều người đều sẽ tới cửa tìm ta phụ thân mâu thân cầu hôn, ta tắc đều tất cả đầy rớt. Kia một năm, có một cái mắt mù đạo sĩ lưu lạc tới rồi chúng ta thôn trang phía trên, tựa hồ là đói cực kỳ, kẻ xỉu ở trên đường, ta phụ thân thiện tâm, liền đem này mang về nhà thu lưu, mâu thân ở nhà cho hắn làm đồ ăn, khiến cho hắn lúc này mới hảo quá một ít, ngay từ đầu. Cái này mắt mù đạo sĩ ở nhà của chúng ta mấy ngày đều không nói lời nào, chúng ta hỏi hắn cái gì, hắn đều không nói lời nào, thẳng đến. Có một ngày, cái này lão bà bà nói đến nơi này, tạm dừng một chút, ngược lại ánh mắt dừng ở ngoài cửa, chậm rãi tiếp theo mở miệng nói. Ngày đó thôn mặt sau kia tòa sơn có dị động, nói như thế nào đâu, chính là núi non rung động một chút, giống như là động đất, kia một năm, chúng ta như thường về đến nhà. Cái này mắt mù đạo sĩ bông nhiên ngăn cả ta, hắn rõ ràng mắt manh, lại vẫn là dùng cặp mắt kia nhìn ta, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Hắn một ít ta nghe không hiểu nói, ngay lúc đó ta cũng không có nghe đi vào, đến nay cũng không nhớ rõ là cái gì, nhưng là duy nhất nhớ rõ chính là, hắn bao cho ta một câu, các ngươi thôn trang hoặc là phồn vinh hương thịnh, hoặc là suy kiệt khô héo, ngươi chớ có đương tội nhân, chớ có đương tội nhân A. Lúc ấy nói chuyện thời điểm, Hắn biểu tình rất kỳ quái, nhìn ta muốn nói lại thôi bộ dáng, sau lại mấy ngày, cái này mắt mù đạo sĩ luôn là ngồi ở trong sân, ánh mắt ngốc ngốc nhìn thôn xóm mặt sau sơn, lắc đầu thở dài, ta mơ hổ nghe thấy hắn nói chính là tạo người ta. Cái này lão bà bà đại khái là hồi lâu không có cùng người ta nói lời nói, giờ phút này rẳng giảng, giảng, thế nhưng là nói về chính mình chuyện xưa, nói hơi có chút rùm rà, đinh hướng dương hiển nhiên nghe không hiểu ra sao. Trên mặt có chút rồi dám, đại khái là suy nghĩ, đến tuột cùng là nghe đi xuống, vẫn là trực tiếp rời đi, tỉnh lãng phí thời gian. Tô bẩn ngược lại là nghe cực kỳ nhập thần, nàng hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chính mình trước mắt mắt mù lao bà bà, nàng nói chuyện thời điểm, biểu lộ tình cảm tuyệt phi làm bộ. Nếu đây là giả, như vậy cũng chỉ có thể nói đối phương kỹ thuật diễn quá cao siêu, đến nỗi vì cái gì, rõ ràng là muốn cùng bọn họ nói cái này tàng lòng trang tên ngọn nguồn. Lại giảng giảng xả tới rồi cái này lão bà bà chính mình trên người, khẳng định là có nguyên nhân. Nàng lời nói gian đều lộ ra chứ một cái tin tức, như vậy chính là năm đó nàng đôi mắt là tốt, còn có thôn trang này đổi tên hiện giờ là táng long trang, năm đó tất nhiên là ra cái gì ngoài ý muốn Ha ha, tiểu cô nương, ta lão bà tử khả năng có chút quá rong dài, không biết. Các ngươi nguyện ý hay không tiếp tục nghe ta giảng đi xuống đâu cái này lao bà bà tự hồn là cảm giác được đinh hướng dương không kiên nhẫn, cười ha hả mở miệng, tuy rằng là hỏi hai người, nhưng là kia lôi trống ánh mắt lại là dừng ở tô vẩn trên người, dường như là chờ đợi tô vẩn trả lời. Ngượng ngùng, lao bà bà, chúng ta liền đi trước, cái kia cái này đinh hướng dương nghe thấy cái này mắt mù lao bà bà lời nói, không cấm hơi hơi đứng dậy, đang muốn nói rời đi lời nói. Lại là bị Tô Hẩn một phen giữ chặt. Hắn bối rối, lại thấy Tô Hẩn mỉm cười nhìn hắn, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt mát lạnh, nhấp môi cánh, tùy theo hơi hơi mở miệng nói. Ta hiện tại tương đối muốn nghe cái này lao bà bà kể chuyện xưa. Bằng không như vậy đi, đinh hướng dương ca ca, ngươi đâu, liền đi trước thôn này phụ cận dạo một dạo, ta tạm thời đều sẽ ngốc tại lao bà bà nơi này, ngươi đợi lát nữa tới tìm ta thì tốt rồi, như thế nào? Tô ẩn cũng đã nhìn ra, cái này đinh hướng dương căn bản không nghĩ đã đi xuống, đại khái là cảm thấy cái này lão bà bà nói chuyện xưa, rất là nhạt nhẽo, làm hắn cũng không có hứng thú. Giờ phút này Tô ẩn như vậy vừa nói, hắn trong lòng tự nhiên cảm thấy là tốt, nhưng vẫn là nhìn thoáng qua Tô ẩn, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, bởi vì trước khi đi, hướng diệt lịch giao phó, hắn vẫn là nhớ rõ, chính là ngươi một người đã ở chỗ này, không có quan hệ sao. Không có quan hệ, người đi đi Tô Vẩn lắc đầu. thấy vậy, cái này đinh hướng dương không có hỏi lại, nhìn thoáng qua Tô Vẩn cùng cái này lao bà bà ngược lại nhìn về phía bên ngoài đẩy cửa ra rời đi. Cái này đinh hướng dương sau khi rời khỏi, trong phòng liền hoàn toàn chỉ có Tô Vẩn cùng cái này lao bà bà hai người, có vẻ cực kỳ an tĩnh. An tĩnh đều có chút quỷ dị, cái này lao bà bà không nói gì, Tô Vẩn cũng không nói gì. Loạn trọng trong tay trung trà. Tô ẩn nhìn ngồi ở chính mình trước mặt lao bà bà, đống nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Lão bà bà, còn không có thỉnh giáo ngài tên gọi là gì đâu. Đã lâu không có người hỏi tên của ta, nét ta gọi là Lý Linh Liên, người đã kêu ta Lý bà bà đi. Lão bà bà mở miệng, thanh âm giàn ua, mang theo sâu kín thở dài. Lý bà bà tô ẩn nghiệm tên này nửa ngày, đống nhiên đem cái ly ở trong tay xoay tròn, buông đi. Đôi mắt sắc bén nhìn ngồi ở chính mình trước mặt cái này lý bà bà, mở miệng nói. Lý bà bà, kỳ thật ngài đã sớm đã chết đi, ở thật lâu thật lâu phía trước. Này gian nhà ở, này bốn phía hết thảy, đều tích đầy hôi tầng, bày biện quá mức chỉnh tề, hơn nữa. Không có bất luận cái gì người sống ăn đồ ăn. Tôi ẩn những lời này chính là nghĩ cái này đinh hướng dương rời đi sau, mới hỏi ra tới, nàng đi vào cái này nhà ở sau. Liên bắt đầu yên lặng quan sát bốn phía hết thảy, một cái lâu dài có người cư trú phòng ở, sao có thể tích góp thật dày một tầng hôi tầng. Sao có thể không có bất luận cái gì lương thực tồn trữ ở bên trong, tỉ như gạo. Còn có chính là này trên nước, có vấn đề. Cái này lý bà bà, quả nhiên nghe thấy được tô ẩn lời nói lúc sau, thân mình hơi hơi dừng lại một chút, ngược lại nhìn về phía tô ẩn, ánh mắt mang theo vài phần quỷ dị, còn có kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Tô ẩn thế nhưng có thể phát ra tới. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế quan sát tỉ mỉ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lúc sau, cái này lý bà bà bỗng nhiên là cười, chậm rãi mở miệng, nhưng thật ra có vẻ cực kỳ trấn định. Không sai. Ta cho rằng ngươi nhìn không ra tới, xem ra, vừa mới ngươi là cố ý chi khai cái kia tiểu tử đi, tiểu cô nương. Tô ẩn cũng không nói chuyện, không tỏ ý kiến, đương nhiên là cố ý chi khai, có chút lời nói. Hắn ở căn bản không có phương tiện nói ra, đến lúc đó, đối phương là cái vô quỷ thần luận giả nói, còn muốn cho rằng nàng điên rồi. Trước mắt cái này lý bà bà là quỷ, như vậy phía trước thôn người quỷ dị ánh mắt liền giải thích thông. Nếu ngươi thấy hai người đối với không khí nhìn nửa ngày, hơn nữa đối với không khí nói nửa ngày lời nói, có thể hay không e sợ cho mà bức chi không kịp. Chương 920 ngọa Long Mạch Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Như vậy chính là vì cái gì, cái này lý bà bà muốn cố ý làm cho bọn họ thấy, còn cố ý dẫn bọn họ tiến vào phòng này chung, tiến vào phòng này chung, cũng không thấy có mặt khác động tác, chỉ là đơn thuần bắt đầu kể chuyện xưa. Tô ẩn nhìn ngồi ở chính mình trước mặt lý bà bà, không có nói nữa, nàng biết, hiện tại đối phương nhất định sẽ lại lần nữa mở miệng. Quả nhiên, cái này lý bà bà ngồi ở tại chỗ nửa ngày, rốt cuộc lại là sâu kín mở miệng, nàng nhìn tốt ẩn mở miệng nói. Ta vẫn luôn tưởng nói cho chính mình ta còn sống, chính là ta xác thật là đã chết, hơn nữa là như thế này người không người, quỷ không quỷ bộ ráng. Vĩnh viễn bị trói buộc ở cái này địa phương, đã chết bao lâu, ta cũng mau quên mất nói xong câu đó, cái này lý bà bà dừng một chút, chậm rãi đứng lên, đồng nhiên đi tới phòng nội duy nhất ngăn tủ phía trước, đem trong ngăn tủ ngăn kéo mở ra, lấy ra tới một cái đồ vật. Nang ngôi xuống, Trầm rãi đem ảnh chụp giao cho Tô Hẩn trong tay, lại là không nói gì. Tô Hẩn hơi có chút nghi hoặc tiếp nhận tới ảnh chụp, nhìn trong tay hơi ố vàng ảnh chụp, đem tiến lên giày nặng hôi tầng cấp hủy diệt. Trên ảnh chụp hình người cũng hiện lên ở trước mặt, nàng cho rằng cái này ảnh chụp có thể là cái này lý bà bà tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nhưng là sự thật cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Chỉ thấy trên ảnh chụp người là một người nam nhân, đại khái chỉ chụp tới rồi hắn sơn mặt. Nhưng Tô Bẩn vẫn là nhận ra tới, người này không phải người khác. Đúng là nàng sư phó, Lý Huyền Trân, chính là sư phó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Giống như sự tình càng thêm phức tạp, thấy trong tay ảnh trụ, Tô Bẩn tư duy lập tức toàn bộ bị đánh tan. Sư phụ cùng chuyện này đến tuột cùng có cái gì quan hệ? Nắm chặt trong tay ố vàng ảnh trụ, từ ảnh trụ ố vàng dấu vết, còn có cái này trên ảnh trụ sư phụ bộ dáng, thực tuổi trẻ, hẳn là ở vài thập niên trước. Này bức ảnh là, kỳ thật vừa mới ta và các ngươi giảng chuyện xưa giả dối nửa nọ nửa kia, ta chủ yếu là muốn giảng cho ngươi nghe, bởi vì chuyện này, chỉ có ngươi có thể giải quyết. Cái này lý bà bà đống nhiên mở miệng nói, nàng đem tô ẩn trong tay ố vàng ảnh trụ cấp cầm lên, trân trọng vô cùng đem này bỏ vào chính mình ngăn tủ chung, tiếp theo tiếp tục nói. Trước kia thôn này lại là là gọi là Tàng Long Trang, hiện tại tắt sửa tên gọi là Táng Long Trang. Vừa mới nói đại bộ phận đều là thật sự, chỉ là về cái kia đạo sĩ sự tình, ta nói lời nói dối, lúc trước xác thật là có một người ở nhờ ở nhà của chúng ta, chính là trên ảnh chụp nam nhân kia. Hắn nói hắn là thầy tướng, không phải đạo sĩ. ngươi nói, trên ảnh chụp người vài thập niên trước đã từng đã tới nơi này. Tô Hẩn không cấm mở miệng, thuật lại một lần, mày nhăn khẩn, nơi này như thế hẻo lánh, sư phụ như thế nào tới chỗ này. Ơ. Không sai, hắn nói hắn đang tìm kiếm long mạch, chân chính ngọa long mạch, phàm là dựa vào cái này ngọa long mạch người, nhất định cả đời thông suốt, mọi chuyện như ý, nếu có người có thể đủ táng ở cái này long mạch mặt trên càng là thăng chức rất nhanh. Mà chúng ta thôn trang, liền mơ hồ nhìn ra long mạch mà tướng, chỉ là cụ thể hắn không rõ ràng lắm. Tô bẩn nghe cái này lý bà bà lời nói, lâm vào trầm tư, nghe tới xác thật có chút giống sư phụ nói, ngọa long mạch dữ dội hiếm thấy. Nếu nơi này có ngọa long mạch, nàng đã sớm hẳn là phát giác tới à, chính là đi vào nơi này, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì dị thường địa phương. Hắn nói, long sống, như vậy cái này mạch tự nhiên là tồn tại, nhưng nếu long đã chết, như vậy cái này ngọa long mạch liền sẽ biến thành cùng chi tướng phản ma tướng, cũng chính là chết tướng trên mạch. Lúc trước lời hắn nói, ta đều nghe không hiểu, chỉ biết hắn ở thôn xóm phụ cận nhìn hồi lâu, sau lại có một ngày Hắn cả người là thường tử trong núi đi ra, nhìn ta liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Lý bà bà bắt đầu hồi tưởng lúc trước cảnh tượng, dừng một chút, tiếp theo lại lần nữa mở miệng. Hắn sau khi trở về, cầm mấy cái đồng tiền không biết đang làm cái gì, trong miệng lầm bẩm. Sau lại, sắc mặt dần dần tái nhợt, hao tổn rất lớn tinh lực giống nhau. Nhìn về phía ta là lúc, trong mắt mơ hồ có chút không đành lòng, nhưng tựa hồ vì cái gì nguyên nhân vô pháp nói ra. Hắn chỉ là nói cho ta. Chúng ta thôn trang sắp sửa xuất hiện đại thai họa. Là cái gì hắn không có nói, nhưng là từ hắn trong ánh mắt ta đã nhìn ra, hắn là hy vọng ta chạy nhanh dọn đi. Nói đến nơi này, cái này lý bà bà có vẻ có chút tiếc hận, tựa hồ là tiếc hận lúc trước hắn không có nghe lý huyền chân báo cho. Giờ phút này cả người đều chìm vào hồi ức chung, nhưng thật ra không có chú ý tô ẩn hay không đang nghe. Hắn nói. Nếu ngày sau sẽ có một người đi vào thôn trang phía trên, giải quyết thôn trang vấn đề. Hơn nữa nàng là duy nhất một cái có thể giải quyết chuyện này người. Tên nàng gọi là Tô Huẩn. Nói xong những lời này, cái này lý bà bà nhìn trước mặt Tô Huẩn, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tô Huẩn ở cân nhắc cái này lý bà bà trong lời nói có bao nhiêu mức độ đáng tin. Sư phụ ảnh chụp sắc thật là bại ở trước mắt, hơn nữa nàng cũng không có đã nói với đối phương tên của mình. Theo đạo lý tới nói, nàng không có khả năng đoán được, như vậy thật là sư phụ. Vài thập niên trước, sư phụ liền tính tới rồi ngày sau, nàng sẽ đến thôn trang này mặt trên. Nếu thật là như vậy, như vậy sư phụ vì sao chưa từng có hướng nàng đề cập quá. Như vậy sao lại đâu, thôn trang thượng đã xảy ra sự tình gì tố cũng không có đi hỏi về Lý Huyền chân sự tình, thái độ thoạt nhìn, không nghĩ là hoàn toàn tin nhiệm, cũng không giống như là hoàn toàn không tin giống như phía trước giống nhau, đạm nhiên hỏi nàng kế tiếp sự tình. Sau lại sự tình cái này, lý bà bà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đống nhiên ngừng thanh âm, trong mắt mang theo vài phần cổ quái, chỉ là đứng lên, đẩy ra cửa phòng, ngoài cửa sắt trời dần dần tối tăm xuống dưới, nguyên lai bất chi bất giác trùng, đã tới rồi 6 giờ nhiều trùng, muốn đêm đen. Tiểu cô nương, mau trời tối, người đi về trước, ngày mai ta giảng cho người nghe. Nhớ kỹ, ban đêm, không cần ở bên ngoài dừng lại. Cái này lý bà bà giờ phút này biểu tình có chút kỳ quái, làm Tô Bẩn cân nhắc không ra, cũng không hề truy vấn, hơi hơi gật đầu, ngược lại nhìn về phía nơi xa, một bóng hình đang ở dần dần đi tới, đứng là Hướng diệt lịch, còn có một bên đinh hướng dương. Đi ra ngoài cửa, Tô Bẩn hướng về phía hai người đi đến, quay đầu lại nhìn về phía phía sau, kia đống rách nát phòng ốc như cũ cô độc đứng ở chỗ nào, làm người phân không rõ hư thật. Nơi này nguyên lai thật sự có ngọa long mạch sao. Ánh mắt rừng ở thôn trang tứ phía vờn quanh trên núi. Vờn ẩn, thế nào? Chuyện xưa nhưng nghe đủ, chúng ta trở về đi hướng diệt lịch đi tới tô ẩn trước người. Hắn là vừa ra đạo diễn phòng, liền bắt đầu tìm kiếm tô ẩn. trùng hợp, ở trên đường gặp chuyển động đinh hướng dương, hai người cùng tới tìm tô ẩn. ân ân, chúng ta trở về đi tô ẩn nói xong, lại lần nữa nhìn về phía phía sau, chỉ nhìn thấy phòng ốc hờ khép. Từ kẹt cửa lộ ra một chương có chút quỷ dị mặt. Chương 921 kế trung kế. Nào khuôn mặt ở phòng nhỏ âm u trùm tia sáng hạ, có vẻ có chút khủng bố. Tô Hẩn không khỏi cảm thấy cả người một trận lạnh leo. Cái loại này bị người dùng ánh mắt nhìn trộm cảm giác lại lần nữa thổi quét toàn thân. Tựa hồ là mang theo nồng đầm hận ý. Nhưng Tô Hẩn cẩn thận đi cảm giác, rồi lại không có. Giống như là ảo giác giống nhau. Nhấp môi cánh, Tô Hẩn trong mắt do dự, không nói gì. Theo hướng diệt lịch hai người về tới cư trú cổ trạch chung. Giờ phút này, phía sau lão nhà ở chung. Cái này lý bà bà đóng lại cửa phòng, về tới chính mình phòng. Bên trong như cũ là một tràn sâu kín ánh nên chiếu rọi có vẻ trong nhà phá lệ âm trầm cũ nát. Cái này lý bà bà ngồi xuống lúc sau, sắc mặt lập tức xuất hiện một chút biến động. Trong mắt quang mang quỷ quyệt nhìn phòng trong một góc, lạnh lùng mở miệng. Hảo, diễn đều xem đủ rồi, ngươi nên ra tới đi. Cái này lý bà bà giờ phút này thanh âm mang theo vài phần âm lãnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào nhà ở góc, phẳng phất chỗ nào có thứ gì. Tuy theo, một trận lạnh lùng âm phong từ bên cạnh đảo qua, một thân diễn phục đầu tiên xuất hiện ở phòng bên trong, ngay sau đó đâu, đang xem thấy một nữ nhân, nàng là cổ đại trang dung trang điểm. Giờ phút này khỏe miệng mỉm cười nhìn ngồi ở trên châu ngồi lý bà bà, thanh âm khoan thai mở miệng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, người lão ra hỏa này kỹ thuật diễn không tồi. Cái này xuất hiện nữ nhân, đúng là cái kia hát tuồng nữ quỷ, thượng thu, giờ phút này tay nàng trung cầm một trương ố vàng ảnh trụ, này bức ảnh đúng là bắt đầu lý bà bà cấp tô ẩn xem nào trường, chỉ là hơi có chút bất đồng chính là, hiện tại trên ảnh trụ, thứ gì đều không có, không có bất luận cái gì nhân vật, gần chỉ là một trương ố vàng bình thường cảnh sắc hình ảnh, tô ẩn phía trước thấy lý huyền chân, căn bản là không có ở trên ảnh trụ. Ừ Lao ra hỏa, ngươi so với ta chính là còn muốn lao thượng mấy trăm năm đi, ở ngươi trước mặt ta nhiều lắm xem như cái tân quỷ. Cái này lý bà bà hiển nhiên bất mãn cái này thượng thu đối chính mình xưng hô, Lão ra hỏa. Trước mắt nữ nhân này, cũng không biết nói so nàng lão nhiều ít đâu. Đầu tiên là đem này dẫn vào nơi này, cố ý lộ ra sơ hở, làm nàng xuyên qua ngươi là quỷ vật sự tình, sau đó lại đem cái này ta giả tạo ra tới ảnh chụp cho nàng xem. Thật giả nửa nọ nửa kia đem ta thiết kế chuyện xưa nói ra, làm nàng cũng phân biệt không ra thật giả, bán tín bán nghi, sau đó cô ý nói đến một nửa liền không nói, điếu trụ đối phương ăn uống, ngày mai lại thiết kế làm nàng tin tưởng. Ngươi nói, luôn nhưu kế, ta như thế nào có người láo luyện đâu. Cái này thượng thu hiển nhiên cực kỳ vừa lòng vừa mới sự tình, trong mắt lập lệ kỳ dị quan mang, lời này chung là khen, không sai, nàng là biết tô ẩn người này khôn khéo vô cùng, hơn nữa, phong bị tâm cực cao, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, muốn lừa nàng, thật sự là khó khăn đến cực điểm. Nguyên bản chế định kế hoạch thời điểm, cùng Lao Gia Hỏa này hợp tác, trong lòng cũng không coi ôm kỳ vọng, không nghĩ tới, Lao Gia Hỏa này, lòng dạ thâm hậu a. Ừ, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta cái này, lý bà bà lại là không để ý tới cái này thượng thu khen ngợi, chỉ là lạnh lùng mở miệng nhắc nhở cái này thượng thu đừng quên các nàng giao dịch nghe thấy được lý bà bà nói lúc sau cái này thượng thu khỏe miệng hơi hơi dơ lên mở miệng trong mắt mang theo tính kế cùng oán hận ánh mắt sâu kín nhìn về phía bên ngoài phảng phất muốn thấy chỗ nào đó người nào đó ta đương nhiên sẽ không quên dừng một chút cái này thượng thu tiếp theo lại mở miệng nói hiện tại ta bắt đầu chờ mong ban đêm đêm nay chúng nó đem thử thử nàng hiện giờ năng lực ha ha nếu nàng tới Như vậy vĩnh viễn không có cơ hội rời đi thôn trang này. Nàng như thế nào có thể còn sống đâu. Cái này thượng thu giờ phút này tôi cười có chút điên cuồng, tay nắm chặt ghế rửa, trực tiếp dùng sức, khoảnh khắc chi gian, liền đem ghế rửa cấp nghiền áp thành một mịn, liền phảng phất cái này ghế rửa là người nào đó giống nhau. Tô Bẩn A. Tô Bẩn, lúc này đây chính là chính ngươi nhảy vào tới, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lại sao tưởng cứu ca ca của ngươi đâu. Bên kia, tố ẩn cùng hướng diệt lịch về tới cổ trạch chung, giờ phút này sắc trời đã dần dần tối tăm xuống dưới, cổ trạch bao phủ ở đêm tối dưới, nhưng thật ra càng thêm quỷ quyệt khủng bố lên, làm người vô cớ nghĩ tới rất nhiều khủng bố điện ảnh kinh điển tiêu đoạn, không có một trận gà ra ca đơn ra tới. Trạng vạng tự nhiên là nên ăn cơm chiều, nhưng là bắt đầu cái này dinh thử chủ nhân, đào tỷ nói qua, nàng có thể đem phòng ở tạm thời thuê trụ cho bọn hắn trụ, nhưng là đâu? Cơm, vẫn là yêu cầu chính mình làm mới được. Tới rồi cổ trạch đại sảnh, một bàn người ngồi ở trên mặt bàn, nhìn trước mặt thái sắc miệng phát khổ, mày nhăn gắt gao, nhìn dáng vẻ có chút khó có thể hạ khẩu, tôi ẩn đem ánh mắt rừng ở trên mặt bàn, chỉ nhìn thấy, đầy bàn đốt trọi thức ăn, nhìn bộ dáng liền không thế nào ngon miệng, những người này ngày thường ăn lại là cực hảo, như thế nào chịu được. Đinh hướng dương cũng là như thế, nhấp môi, lại không có lựa chọn, Ai làm hắn sẽ không nấu cơm, nét tiết mục tổ người cũng đồng dạng sẽ không nấu cơm đâu. Văn nhân tư đồng nhìn trước mặt thức ăn, một ngụm cũng không có động, biểu tình lạnh băng thực, có chút cao lãnh ngồi ở vị trí thượng. Các vị, tiền bối, chúng ta ăn cơm sao? Với cầm có chút thật cẩn thận mở miệng, nàng cũng không quá muốn ăn, nhưng là không có cách nào, rốt cuộc. Trước mặt chỉ có một loại lựa chọn, không có người ta nói lời nói. Tô Vẩn nhìn thoáng qua trước mặt thế cục, không nói gì, này cùng nàng không có quan hệ à, nàng sẽ nấu cơm à. Trực tiếp vô vô hướng diệt lịch bả vai, Tô Vẩn khỏe miệng nhấp, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Nhị ca, ngươi có nghĩ ăn ta làm đồ ăn đâu? Đương nhiên tưởng hướng diệt lịch nghe thấy được Tô Vẩn lời nói, ánh mắt sáng lên, bộ dáng thế nhưng có chút ngốc manh, đôi mắt đều ở tỏa sáng. Như vậy nhị ca ngươi từ từ à Tô Vẩn nói xong những lời này. Đang chuẩn bị đi nấu cơm thời điểm Thang lầu chỗ Chuyển đến đi đường thanh âm Thông thả đi bước một Mọi người xem qua đi Đúng là dinh thử chủ nhân đào tỷ Tay nàng thượng cầm chế tác hoàn mỹ đồ ăn Thoạt nhìn liền làm người ngón trỏ đại động Mùi hương đều bay tới bên này Nguyên bản không có đối lập liền đều khó có thể nuốt xuống Giờ phút này một đối lập Căn bản là chiếc đuối đều không nghĩ động Cái này nam cung minh đầu tiên ngồi không được Nhìn lướt qua cái này đào tỷ thái sắc Mở miệng Mang theo vài phần mệnh lệnh cảm giác. Nếu chúng ta đều thuê ở ngươi phòng ở, như vậy làm chủ nhà, ngươi tự nhiên đái khách cũng muốn chu đáo đi, ta nguyện ý nhiều ra gấp đôi giá cả, làm ngươi cho chúng ta nấu cơm ăn. Nam Cung Minh khai ra chính mình điều kiện. Nghe thấy được Nam Cung Minh nói, cái này đào tỉ khói sóng lưu chuyển, trong tay chiếc đua ở giữa không trung đỉnh trệ một chút, rồi sau đó đem đồ ăn kẹp tới rồi chính mình trong chén, lúc này mới đem chiếc đua cấp buông xuống. Khoai đầu, sâu kín nhìn cái này nam cung minh, mỉm cười. Ngươi nói yêu cầu ta cho các ngươi nấu cơm. Chương 922 Kỳ Quái Đào Tỷ Cái này đào tỷ nói chuyện thời điểm, cảm giác ánh mắt có chút lạnh lẽo, hơi nhìn lướt qua ở đây mọi người, khoe miệng cong cong, tựa hồ là đang cười, nhưng là trong mắt lại hoàn toàn không cười ý, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng, làm người vô cớ phát mau, đặc biệt là hiện tại màn đêm đang ở chậm rãi buông xuống. Cái này cổ trạch trung vốn là cũ nát dị thường, hơn nữa như vậy quỷ dị không khí, sao có thể không cho người? Trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này đạo diễn thấy trước mắt cảnh tượng, cái trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, không cấm lấy ra khăn giấy lau một chút chính mình cái trán hãn, hiện tại thật là thế khó xử a, hắn mặc kệ là giúp kia một bên đều là sai, kia một bên đều không thể đắc tội a. Cái này Nam Cung Minh là hắn thật vất vả mời đến. Nguyên bản liền nghe nói khởi tính tình rất lớn, hiện giờ vừa thấy quả nhiên như thế, khó có thể hầu hạ, nếu là làm cho không tốt, hắn phòng trừng liền trực tiếp bãi diễn. Ở một cái chính là cái này đào tỉ, nàng là cái này cổ trạch chủ nhân, vô luận như thế nào đều không thể đắc tội. Nếu đối phương dưới sự giận dữ, không đem phòng ở thuê cho bọn hắn dùng, như vậy lại nơi này thu tiết mục mấy ngày, căn bản đã không đi xuống A, sẽ thực phiền toái, trong khoảng thời gian ngắn. Nơi nào còn thuê đến phòng ở, húng chi? Hôm nay đạo diễn hắn đi ra ngoài thời điểm, còn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Như vậy chính là thôn người trên đều trốn tránh bọn họ, tựa hồ là kiên kỵ, kiên kỵ cái này tòa nhà. Tuy rằng không rõ lý do, nhưng là đạo diễn hiện tại đã biết rõ một việc, như vậy chính là, hiện tại từ cổ trạch sau khi rời khỏi đây, thôn thượng, bọn họ thuê không đến phòng ở, hiện tại là duy nhất lựa chọn. Hai vị chuyện gì cũng từ từ A đạo diễn đương kim chi kế chỉ có hảo nôn khuyên bảo, đầu tiên là nỗ lực hòa hoán hai người cảm xúc cùng không khí, ngay sau đó, đi tới hai người trung gian. Đạo diễn đầu tiên là đối với đạo tỷ mở miệng xin lỗi, trong thanh âm xin lỗi thành khẩn vô cùng. Ngượng ngùng, đạo tỷ, ngươi ăn trước, ta biết ngươi quy củ, chúng ta sẽ chính mình nấu cơm. Ngay sau đó, cái này đạo diễn nhìn về phía xem đứng ở tại chỗ, Sắc mặt khó coi nam cung mình, mày nhăn gắt gao, cân nhắc nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói: "Về ăn cơm vấn đề, ta sẽ giải quyết, sẽ không có thể thỉnh đại gia thông cảm một chút sao? Ngày mai ta sẽ phái người chuyên môn tới cấp chúng ta nấu cơm, hôm nay liền trước chấp vá lúc này đây, thật sự ngượng ngùng." Đạo diễn đều nói như vậy, những người khác tự nhiên không nói cái gì, văn nhân tư đồng từ đầu chí cuối đều ngồi ở trên chỗ ngồi, không nói một lời. Ánh mắt dừng ở tô ẩn trên người, thoạt nhìn đối ăn cơm sự tình, không có gì hứng thú. Cái khác hai người, với cầm cùng đinh hướng dương là mới xuất đầu hồng tinh, ở chỗ này, căn bản không có gì chỗ nói chuyện. Mà hướng diệt lịch đối cái này cũng không có hứng thú, bởi vì tô ẩn là phòng bếp tay thiện nghệ. Cho nên, trên thực tế, này một câu chính là đối Nam Cung nói rõ. Hư nghe thấy được đạo diễn nói, cái này Nam Cung minh lạnh lùng hư một tiếng, hiển nhiên cực kỳ khó chịu. Nhưng là có thể vốn cho tới hôm nay, cũng biết, khi nào nên thu, cũng không có nói nữa, như là thỏa hiệp. Hắn vừa mới đi vài bước, lại là đống nhiên nghe thấy được một cái lệnh căm căm thanh âm, chuyển tới, đúng là đào tỷ Ngươi gọi là tên là gì? Cái này Nam Cung rõ ràng nhiên không rõ đào tỉ dụng ý, hơi hơi ngây ra một lúc, tiếp theo lại là mở miệng nói. Nam Cung Minh, làm sao vậy? Chẳng lẽ nói ngươi chịu xuống bếp nấu cơm? Nam cung minh cái này đào tỷ nghe thấy được nam cung minh tên lúc sau thuật lại mấy lần lúc sau khỏe miệng hơi hơi dơ lên trong mắt ám quang kích động làm người không rõ này ý tứ là cái gì mọi người cũng không hiểu ra sao hiện tại cái này đào tỷ xem như có ý tứ gì nếu là các ngươi làm ta cho các ngươi nấu cơm ăn như vậy làm đạo đái khách ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này đào tỷ bỗng nhiên đứng lên mở miệng lời nói nhưng thật ra làm đạo diễn một trận mừng rỡ như điên không nghĩ tới cái này đào tỷ sẽ đồng ý hắn rõ ràng nhớ rõ tới thời điểm cái này đào tỷ luôn mãi nói qua nàng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn nấu cơm bởi vì đây là nàng quy củ không thể phá đào tỷ chậm rãi đi qua đi đung nhiên dừng lại thân ảnh quay đầu lại sâu kín nhiên nhìn thoáng qua phía sau mọi người ánh mắt có chút quỷ quyệt khỏe miệng mang theo vi rượu tươi cười nhìn lướt qua mở miệng Có chút cơm, không phải tất cả mọi người có thể ăn. Đây là các ngươi yêu cầu, như vậy. Nàng nói một chuỗi ý vị thâm trường nói, nhưng thật ra gọi người một trận nắm lấy không ra, mỗi người sắc mặt đều là một bước, có ý tứ gì. Cái gì gọi là có chút cơm, không phải tất cả mọi người có thể ăn. Ngồi ở bàn vị thượng văn nhân tư đồng nhưng thật ra bởi vì nghe thấy được cái này đào tỷ nói, thân mình khẽ nhúc đích, nguyên bản chợp mắt hai tròng mắt mở. Nhìn về phía cái này đào tỷ mang theo vài phần cân nhắc, làm như suy tư cái gì. Ngay sau đó, Tô Huẩn từ lúc phòng bếp ra tới, cái này đào tỷ liền đi vào. Tô Huẩn ở phòng bếp thành quả đúng là trong tay đồ ăn, đơn giản tam đồ ăn một canh. Hai người ăn tuyệt đối vậy là đủ rồi, thoạt nhìn bán tương cũng thực hảo. Sắc hương vị đều đầy đủ, bất quá đâu, cùng cái kia đào tỉ đồ ăn một so, nhưng thật ra hơi có chút không đủ. Không biết vì cái gì? Cái kia đảo tỷ đồ ăn, thuật nhìn đặc biệt mỹ vị, hương vị cũng đặc biệt hương. Đem mới vừa rồi dọn xong lúc sau, tố bẩn nhìn thoáng qua người khác, giật giật chiếc lũa. nàng đồ ăn làm có điểm nhiều. Hai người khả năng ăn không hết, không cấm hỏi một câu. Các người muốn hay không tới ăn? Kỳ thật chủ yếu là muốn cùng đinh hướng dương cùng với cầm nói, chỉ là đâu, hai người kia đều lắc đầu, tỏ vẻ không cần, cảm ơn hảo ý, bọn họ đang đợi đảo tỷ mang sang đồ ăn. Đối này, tô ẩn nhưng thật ra không bắt buộc, vốn dĩ chính là thuận miệng vừa hỏi, giật giật chiếc búa, đang muốn ăn thời điểm, đồng nhiên giày cao gót thanh âm. Xin hỏi, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Đây là một cái lệnh tô ẩn ngoại ý muốn người, cái này đi vào tô ẩn người bên cạnh, không phải người khác, đúng là cái kia văn nhân tư đồng, điểm này làm tô ẩn thập phần không thể tưởng được, ngước mắt, nhìn văn nhân tư đồng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, khóe môi treo lên một chút mỉm cười. Xin cứ tự nhiên tô ẩn không sao cả, mở miệng. Cảm ơn văn nhân tư đồng chậm rãi ngồi xuống, nhưng thật ra cái kia nam cung minh có điểm không hiểu nhìn văn nhân tư đồng, không rõ nàng vì cái gì muốn như vậy, rõ ràng sắp có cảng mỹ vị đồ vật ra tới, cái kia đào tỷ vừa thấy chủ nghệ liền rất hảo đi. Qua nửa ngày, đào tỷ từ phòng bếp ra tới mang sang rất nhiều đồ ăn, hương vị thập phần câu nhân, không biết vì cái gì chính là hương, thuật nhìn cũng ăn rất ngon, đối lập dưới. Tô vẩn có chút tạm đạm, mọi người bắt đầu ăn xong rồi đảo tỷ đồ ăn, tô vẩn này một bàn, còn lại là bình yên hưởng dụng chính mình đồ ăn. Cái kia đảo tỷ đâu, về tới chính mình ngồi trên chỗ ngồi, một lần nữa cầm lấy chiếc búa, nhìn thoáng qua ăn cơm nam cùng mình đám người, còn có tô vẩn đám người, miệng khẽ nhúc nhích tựa hồ là nỉ non. Ta làm cơm, cũng không phải là thường nhân có thể hưởng thụ. Chương 923 màn đêm buông xuống, cơm chiều qua đi. Màn đêm liền lặng yên buông xuống, toàn bộ thôn trang cảm giác lên càng vì yên tĩnh, một tia tiếng vang đều không có. Tô ẩn đứng ở cái này cổ trạch đại sảnh, hướng tới bên ngoài xem qua đi, nguyên bản đâu, tới rồi đêm tối, từng nhà hẳn là đèn đuốc sáng trưng đi, liền tính nơi này hơi chút lạc hậu một chút, không phải đèn đuốc sáng trưng, kia cũng nên là ánh nến lay động mới đúng, có thể thấy mỏng manh ánh nến. Chính là không có, cái gì đều không có. Chỉ có vô biên vô hạn hắc ám. tố ẩn từ nơi này xem qua đi, chỉ cảm thấy một mảnh tinh mịch, không hề sinh cơ, điểm này quá không bình thường à. Thúi đầu, tố ẩn nhìn nhìn chính mình di động, mặt trên biểu hiện thời gian là 7 giờ, tín hiệu lan đầu, tựa hồ tín hiệu phi thường lượng, xem ra nơi này quá hẻo lánh, di động tín hiệu cũng bao trùm bất quá tới, ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, đối với mùa hạ mà nói, 7 giờ, màn đêm vừa mới mới vừa buông xuống đi, lúc này, hẳn là vạn gia ngọn đèn dầu khi mọi người đều ở ăn cơm chính là hiện tại tôi vẫn duy nhất thấy chỉ có chính mình nơi cái này cổ trạch còn đèn sáng quang kim bích huy hoàng vô cờ có chút hoàng hốt ban ngày cái kia lý bà bà nói câu nói kia tựa hồ có khác dụng ý đây là ở nhắc nhở nàng cái gì sao hay là nơi này ban đêm cũng không bình tĩnh như thế nào tiểu cô nương bên ngoài bóng đêm có đẹp hay không đâu đống nhiên bên người một cái hơi giả nua thanh âm vang lên, đúng là cái này lão tỷ trên người hắc bạch giao nhau sườn sám, cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, giờ phút này trong con ngươi ý tứ có chút ý vị sâu xa cân nhắc không chừng, khỏe miệng dương, rất có hương ý nhìn tốt ẩn. Tự nhiên là Mỹ, bên ngoài thanh tịnh thẳng nhiên, ánh trăng liêu nhân, bóng đêm cũng say lòng người thực, quả nhiên là rời xa thành thị, liên miên một mảnh đều là dây núi, Cảnh sát thực hào tô bẩn này nói thật là thiệt tình lời nói, nàng xác thật thực thích nơi này cảnh sát, nhưng là giờ phút này nàng tâm lại không có ở cảnh sát phía trên, thu hồi ánh mắt, ánh mắt dừng ở cái này đào tỉ trên người, trong mắt thâm sắc dần dần nồng đậm, nhấp môi cánh, tựa hồ là khó hiểu giống nhau. Chỉ là, đào tỷ, ta có sự tình không rõ, không biết ngươi có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc đâu. Nga Là sự tình gì đâu cái này đảo tỷ nghe thấy được tô hẩn những lời này, không cấm hơi hơi gật đầu, tựa hồ là đối tô vẩn sắp sửa hỏi ra tới lời nói, thực cảm thấy hứng thú, quần áo chăm chú lắng nghe bộ dáng. Hiện tại là 7 giờ, nhưng vì cái gì từng nhà đều đóng cửa bế đèn đâu? Cái này sao? Ha ha! Chờ buổi tối các ngươi liền sẽ biết cái này đảo tỷ nghe thấy được tô vẩn do hỏi, cũng không chính diện trả lời, chỉ là cười khẽ vài tiếng, ngay sau đó. Ánh mắt rừng ở nơi xa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, trong mắt dám lưu dũng động, ngược lại từ từ nhìn thoáng qua, đứng ở đại sảnh mọi người. Nơi này ban đêm không thích hợp đi ra ngoài Nga. Ta đi trước nghỉ ngơi, các ngươi xin cứ tự nhiên. Cái này đào tỷ để lại một câu như vậy làm người không rõ nguyên do nói, khoan thai hướng đi trên lầu, tựa hồ là đi nghỉ ngơi, để lại ở đây chúng không hiểu ra sao mọi người. Buổi tối không thích hợp đi ra ngoài là chỉ nơi này có hung mãnh ra thú sao, vẫn là cái gì. Mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, Đao tỷ tự nhiên sẽ không xuất hiện tới giải thích, tất nhiên là lo chính mình đạp bước chân lên lầu. Đao tỷ quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu kín, trong mắt tràn ngập thú vị. Lúc này đây tới người, giống như có chút không giống nhau à, xem ra tối nay sẽ không bình tĩnh, nhưng thật ra thú vị à, làm nàng nước lặng giống nhau nhật tử, quá có chút ý tứ. Chỉ là không biết cái này tiểu cô nương, hay không có bản lĩnh đối phó đâu. Ha ha, này đó đều cùng nàng đào tỷ không quan hệ, nàng bất quá là này xem diễn người thôi, khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, cái này đào tỷ đóng lại chính mình cửa phòng. Nàng vừa mới nói có ý tứ gì, không phải là có quỷ đi cái này với cầm hiển nhiên lá gan có chút tiểu, nguyên bản liền cảm thấy hôm nay không khí quỷ dị, hơn nữa cái này cổ trạch chủ nhân cũng có chút hiếm lạ cổ quái. Lời nói, thần thần thao thao, làm người nghe không hiểu, nhưng là mặc danh, nổi ra gà liền toát ra tới. Tiểu nữ sinh sao, sợ hãi tự nhiên liền hướng về phía phương diện này suy nghĩ, không biết đồ vật luôn là nhất nhất làm người sợ hãi, đúng chi, hiện tại nơi này vẫn là một tòa lành lệnh cổ trạch, quỷ, trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ đâu. Nam Cung Minh nghe thấy được cái này với cầm nói, sắc mặt hơi hơi đỉnh trệ một chút ngược lại lại là mở miệng, mang theo trêu trọng, dường như cũng không tin tưởng này đó. Đúng vậy, đúng vậy, ta cảm thấy này đó đều là nguyên tự mình nhóm đáy lòng sợ hãi, trên thế giới sao có thể có quỷ, nếu là có lời nói, vì cái gì ta sống nhiều năm như vậy lại trước nay không có thấy quá, này hết thảy tất nhiên đều là một ít lời nói vô căn cứ, cũng chính là phong kiến mê tín, rất nhiều đồ vật là có thể lấy khoa học giải thích. Một bên đinh hướng dương cũng là phụ họa, Hắn là không tin, nét kiên quyết cho rằng, quỷ vật bất quá đều là phong kiến mê tín phán đoán ra tới sản vật tôi Người sợ quỷ, sợ chỉ sợ càng có rất nhiều chính mình nội tâm, chính mình đấy lòng sợ hãi, chính mình đối với không biết tưởng tượng. Chính là, ta lại cảm thấy không nhất định đâu. Tô ẩn nguội muội ngươi cảm thấy đâu? Một bên văn nhân tư đồng đống nhiên mở miệng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhìn đứng ở một bên không có chen vào nói tốt ẩn. Nàng đỗng nhiên mở miệng nhưng thật ra đem ở đây người ánh mắt hấp dẫn đi qua, hiện giờ thoạt nhìn, cái này văn nhân tư đồng, đối với tô ẩn thái độ, tựa hồ ôn hòa rất nhiều. Tin tắc có, không tin tắc vô. Mặc kệ có hay không, lòng mang một phân kính sợ, luôn là tốt tô ẩn nhìn thoáng qua cái này văn nhân tư đồng, nhàn nhạt mở miệng. Nga! Đúng không cái này văn nhân tư đồng tựa hồ không có nghe thấy chính mình đoán trước chung đáp án. Nhưng là đối với hiện tại Tô Vẩn nói cái này lời nói, cảm giác được càng vì nhận đồng, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tô Vẩn, tùy theo chuẩn bị rời đi. Tô Vẩn không có nói nữa, nàng lúc này trong lòng cực kỳ bất an, tổng cảm giác, buổi tối sẽ không an bình, mày rất nhỏ nhíu lại, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái gấp tốt phù, cái này phù là nàng lấy chính mình huyết vẽ, hơn nữa chu sa còn có cái khác một ít trừ tà đồ vật cái này có thể khắc chế hết thể âm tà chi vật Nhưng là chỉ có thể đủ sử dụng một lần uy lực rất cường đại Bởi vì vẽ lên hao phí trong lòng Tổng cộng, nàng cũng chỉ có một trường Nguyên bản là tính toán lúc cần thiết chờ sử dụng Có thể dùng để hộ thân Giờ phút này đem cái này phù đưa cho hướng diệt lịch Mở miệng Nhị ca, cái này cho ngươi, thu hảo Ấn hướng diệt lịch cũng không có dò hỏi tô vẩn nguyên do Hắn từ đấy lòng tin tưởng chính mình muội muội, Nếu tô vẩn cho hắn cái này như vậy hắn liền nhận lấy. Suy, phong kiến mê tín cái này nam cung minh ánh mắt ở Tô Bẩn trong tay phủ thượng tạm dừng một chút, tiếp theo như thế mở miệng nói. Chương 924 xuất hiện cương thi. Tô Bẩn đống nhiên từ phía trước truyền đến thanh âm, đúng là cái kia văn nhân tư đồng, nàng nhìn thoáng qua Tô Bẩn, vừa mới Tô Bẩn cùng hướng diệt lịch chi gian giao lưu đều xem ở trong mắt, tựa hồ là suy xét cái gì, chậm rãi từ một bên đã đi tới. Tô Hẩn còn lại là có vẻ hơi có chút không rõ, cái này văn nhân tư đồng đống nhiên gọi lại nàng là có ý tứ gì? Nhướng mày, nhìn đối phương, Khoan Thai mở miệng nói: "Không biết ngươi kêu ta là?" "Ngươi còn có cùng loại loại này, phù sao cái này văn nhân tư đồng mở miệng, tiếp theo lại là khẽ cười, nhưng thật ra không có phía trước như vậy lạnh băng bộ dáng, tựa hồ là đã nhìn ra Tô Hẩn không rõ, chính mình bắt đầu giải thích lên. "Là cái dạng này, ta đâu Có điểm phong kiến mê tín, cái này địa phương xác thật có chút quỷ dị, trong lòng bất an, mặc kệ như thế nào, ta muốn tìm kiếm một chút an tâm, cho nên không biết ngươi cái này phù chú có thể hay không. Cái này văn nhân tư đồng ngữ khí đã thực rõ ràng, nàng muốn tô ẩn phù, tô ẩn nghe thấy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngước mắt nhìn đối phương, mở miệng nói. Ta nơi này còn có A, nhưng là là thu phí. Thu phí tự nhiên là là... Xin hỏi là nhiều ít một quả. Cái này văn nhân tư đồng mở miệng, cũng không để ý tô ẩn nói thu phí sự tình. Một vạn khối một quả. Như thế nào, không biết ngươi còn muốn hay không tô ẩn báo ra một cái như vậy con số, kỳ thật người bình thường là sẽ không mua, rốt cuộc còn không biết nàng phù có tác dụng hay không đâu. Một vạn, nghe tới, càng làm cho người muốn cười, hiển nhiên liền không phải cố ý tưởng bán. Tô Bẩn tự nhiên cũng là cảm thấy cái này văn nhân tư đồng sẽ không mua, nhưng là không nghĩ tới, cái này văn nhân tư đồng thế nhưng cân nhắc vài giây lúc sau, đó là quyết định xuống dưới, nhìn Tô Bẩn, ánh mắt mát lạnh, mở miệng nói. Hảo, một vạn trở về thời điểm ta sẽ chuyển khoản cho ngươi, ý tứ này là muốn mua. Tô Bẩn hơi có chút tò mò, nữ nhân này, chẳng lẽ là cũng đã nhận ra cái gì sao, Tô Bẩn từ chính mình trên người lấy ra một lá bừa. Hiệu quả không bằng hướng diệt lịch nào chương, nhưng là nói tóm lại, cũng coi như là không tồi. Bên cạnh mọi người còn lại là trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, đây là tình huống như thế nào, một vạn khối mua một trương pha dây vàng. Thứ này, vừa thấy chính là ven đường tiểu quán thượng cái loại này phê lượng y nấn phụ đi, một hai khối tiền liền có thể mua được đến, một vạn, có phải hay không quá dũng cảm. Cái này văn nhân tư đồng thật sự không phải một cái uổng có Mỹ Mạo Bình hoa sao. Những người này trong lòng nghĩ cái gì, Tô bản tự nhiên là không biết, nàng đem đồ vật cho cái này văn nhân tư đồng lúc sau, chính mình cũng đi theo hướng diệt lịch hai người lên lầu, từng người tới rồi chính mình phòng nghỉ ngơi, hướng diệt lịch phòng liền ở nàng bên cạnh, điểm này vẫn là không tồi, xuất hiện sự tình gì, cái gì ngoài ý muốn, cũng tương đối phương tiện qua đi. Cọ tới cọ lui dưới, Tô Bẩn nhìn nhìn chính mình di động, thế nhưng đã là gần 9 giờ, là ngủ thời gian, nhưng là lúc này, Tô Bẩn lại một chút buồn ngủ đều không có, mỹ mắt ai nhảy lên, tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Đi tới ban công chỗ, kéo ra bức màn, cái này là thật lớn cửa sổ sắt đất, có thể thực tốt thấy bên ngoài cảnh tượng, đứng ở này, Tô Bẩn lọt vào trong tầm mắt liền có thể thấy chắn thôn trang mặt sau núi lớn, chỗ nào tựa hồ có chút không tầm thường, cũng không biết có phải hay không nàng đôi mắt vấn đề, tổng cảm giác nơi đó. Sắc trời chung còn tràn ngập một chút màu đỏ thấm. Trong tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay một chút, Tô Bẩn đống nhiên nghĩ tới hôm nay ngày, là dương thịnh ngày, cũng là âm thịnh ngày, hai cực hóa phi thường trong mắt, hôm nay chính ngọ thời điểm, là dương khí nhất nồng đậm thời điểm, nhưng là hiện tại lúc này, lại là dương khí nhất suy nhược, âm khí nhất nồng đậm thời điểm. Không ổn a Nhìn bên ngoài ánh trăng cũng có chút không bình thường. Một trận gió vũ dục tới cảm giác, đồng nhiên, một cái thật lớn xét đánh giữa trời quang ầm ẩm, ẩm ở không trung tạc ra tới, cơ hồ là muốn đem người lỗ hai cấp chấn điếc rất một nửa, nhưng là giờ phút này, càng vì làm tô ẩn kinh ngạc chính là khác, nàng chạm cái này địa phương xem ngạch rất xa, ánh mắt của nàng, vốn dĩ liền không tồi. Giờ phút này thấy không ai trên đường phố mặt thế nhưng có thân ảnh, cái này thân ảnh đi đường có chút cứng đờ. Càng la đến gần liền càng thêm có thể cảm giác được này trên người âm khí vần quanh, cách đến xa, nhưng là tô hẩn liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này là cái gì? Cương thi. Bất quá vạn hạnh chính là, cái này cương thi thoạt nhìn chỉ là ở khởi thi giai đoạn cương thi, đối nàng cấu không thành uy hiếp, thực dễ dàng đem này giải quyết rớt. Chỉ là tô hẩn vừa mới mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lại thấy nơi khác, hít ngược một hơi khí lạnh. Cương thi không ngừng một con. Nơi xa mấy cái thân ảnh cũng ở chậm rãi đi vào Nện bước cứng đờ Một nhảy một nhảy đi tới Này đó thoạt nhìn cấp bậc đều không tính cao Cơ hồ đều là khởi thi giai đoạn Cũng chính là Bạch Cương Bạch Cương nếu ăn chán chê dê bỏ tinh huyết Mấy năm sau cả người bỏ đi Bạch Mao Thay thế chính là một thân mấy tức lớn lên Hác Mao Nét chính là Hác Cương Trước mắt liền thấy một đầu Hác Cương Hác Cương đâu Lúc này vẫn sợ ánh mặt trời cùng liệt hỏa Hành động cũng so thông thả nhưng bắt đầu không sợ gà cẩu, nói như vậy hắc cương gặp người sẽ làng tránh, cũng không dám trực tiếp cùng người tư đánh, thường thường ở người trong lúc ngủ mơ mới hút người huyết hắc cương cùng bạch cương hợp xưng vì hắc bạch cương sát. Cái này nhưng thật ra không cần làm người quá nhiều sợ hãi, bạch cương cùng hắc cương đều xem như cái loại này còn không có xuất hiện ý thức cương thi, còn sẽ có chút sợ hãi người, ánh mặt trời cùng liệt hỏa từ từ. Hiện tại xuất hiện, khả năng chính là vì hấp thu ánh trăng trung âm khí, chậm rãi tẩm bổ chính mình, còn có một cái, chính là hút súc vật huyết nụ. Tô Hồn Lạng Yên từ chính mình trong lòng ngực lấy ra khắc chế âm tà chi vật đồ vật, trước mắt mấy thứ này, chính mình hải là có thể đối phó, chỉ là nhóm người này cương thi bỗng nhiên xuất hiện, hay không có điểm quá mức không tầm thường, thoạt nhìn này đó cương thi đều là từ đâu cái trong núi ra tới, chỗ nào, có thể hay không còn cất giấu cái gì. Vừa mới như vậy nghĩ, Nơi đó thật sự một trận động tĩnh, đồng nhiên một bóng hình bay lên trời, bốn phía âm khí lập tức nồng đậm gia tăng, hiện tại vốn là dương suy âm thịnh, giờ phút này càng là như thế, ở cái này thân ảnh xuất hiện thời điểm, tô ẩn chỉ cảm thấy chính mình tâm kinh hoàng lên, ngực huyết ngọc cũng bắt đầu dần dần nóng lên. Huyết ngọc ở nhắc nhở nàng, có nguy hiểm. Cái kia thân ảnh hiển nhiên cũng là cương thi, từ này chuyển ra tới hơi thở trùng, không cảm giác được người sống hơi thở. Ngược lại là nhìn cái này thân ảnh trực tiếp đốn ở giữa không trung, đám chìm trong ánh trăng dưới, tựa hồ thật lâu thật lâu không có ra tới, hiện tại ở hấp thu ánh trăng trung âm khí, bỏ thêm vào năng lượng, mà những cái đó bạch cương cùng hắc cương cũng một đám dừng lại thân ảnh, sôi nổi hướng về phía cái này thân ảnh run bần bật. Nói như vậy, cương thi chỉ biết đi, cái này lại có thể bay lên trời, phi ở không trung. Trong mắt kinh sợ, như vậy chỉ có một loại khả năng. Chương 925 Cương thi hạn bạn Cương thi kỳ thật cũng là phân các loại cấp bậc, nói như vậy cương thi chia làm lục cấp. Đệ nhất cấp là bạch cương, thi thể nhập nơi dưỡng thi sau, một tháng sau cả người bắt đầu trường ngượt mà bạch bao. Loại này cương thi hành động chậm chạp, phi thường dễ dàng đối phó, nó cực sợ ánh mặt trời, cũng sợ hỏa sợ thủy sợ gà sợ cẩu càng sợ người. Đây là nhất sơ đẳng cương thi, không cần sợ hãi, cơ hồ không có công kích năng lực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 nhưng cũng không cụ bị quá lớn uy hiếp mặt sau vài loại đâu còn lại là có uy hiếp lực cấp bậc càng thượng công kích lực lượng càng thêm cường đại này liền như là quỷ vật chung sẽ có có thể hiệu lệnh đàn quỷ quỷ vương như vậy cương thi cương giả cũng sẽ thành công yêu sinh ra linh trí có thể thao tác cương thi cương thi đệ tam cấp vì nhảy thi hắc cương nạp tâm hút máu lại vài thập niên hắc mau bỏ đi hành động bắt đầu lấy nhảy là chủ nhảy bước khá nhanh mà xa Sợ ánh mặt trời, không sợ người cũng không sợ bất luận cái gì ra suốt, ngày thường mặc kệ là như thế nào sẽ phệ cẩu, gặp cái này nhảy thi cùng hắc cương đều sẽ không lại tiêu to, mà là run bẩn bẩn, mà từ trước đến nay bị người trở thành là âm tà chi vật mèo đen đâu, gặp được loại này, sẽ lạnh lùng kêu một tiếng, sau nhanh chóng nhanh chóng. Thối lui! Đệ tứ cấp phi thi, từ nhảy thi nạp thu âm nguyệt hoa mà diễn biến. Phi thi thường thường là trăm năm trở lên thậm chí mấy trăm năm cương thi, hành động nhanh nhẹn, nhảy phong lên cây, túng nhảy như bay, hút tinh phách mà không lưu ngoại thường, cực kỳ lợi hại. Rất nhiều đạo sĩ có thể hàng phục các loại quỷ vật tinh quái, nhưng là một khi gặp gỡ loại này phi thi, trừ phi ngũ hành chi thuật tu luyện cực kỳ cường đại, nếu không cũng chỉ có thể bị này hấp thụ tinh phách. Loại này phi thi đâu, tố vẩn đã từng liền gặp được quá, còn để lại khắc sâu ấn tượng. Lúc trước nàng so với hiện tại muốn nhược thượng không ít, chỉ là trói buộc, liên lụy sư huynh, làm cho sư huynh bị cái này Phi Thi gây thương tích, tuy rằng nói, cuối cùng cái này Phi Thi bị đánh chết, nhưng chính mình cũng không có tốt hơn nhiều ít. Hiện giờ Tô Luẩn có thể tin tưởng nói, gặp lại Phi Thi nói, nàng tuyệt đối có thể ứng phó, tuy rằng sẽ tương đối trật vật, nhưng là đem này diệt sát tuyệt đối không nói chơi. Chỉ là, Tô Bẩn ánh mắt ngưng tụ nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay Cái kia cương thi không phải kia tứ cấp trùng, mà là siêu việt tứ cấp ở ngoài cương thi, cơ hồ đã thành yêu, muốn diệt sát, cơ hồ là không có khả năng, duy nhất khả năng chính là bọn họ bị cương thi giết chết. Giờ phút này cái này ra tới sợ là trong truyền thuyết cương thi vương giả, ngàn năm cương thi hạt bạn. Loại này cương thi đã gần đến trăng vì yêu ma, tên là bạn, lại xưng hạn bạn hỏa bạn làm bạn, hắn có thể biến ảo thân hình tướng mạo mê hoặc mọi người, nói như vậy. Cương thi bên ngoài bởi vì năm tháng ăn mòn, sớm đã là thành màu tím đen cái loại này, cực kỳ khủng bố, gọi người liếc mắt một cái là có thể đủ phân biệt ra cương thi cùng nhân loại khác nhau. Nhưng là cái này hạn bạt lại là ngoại lệ, ngàn năm cương thi, tâm trí đã là có, lại còn có có thể biến ảo thành nhân loại bộ ráng, hoặc là khôi phục thành chính mình làm nhân loại thời điểm bộ ráng, có thể nói đã là một loại phi thường đáng sợ yêu ma, không chỉ là lực lượng cường đại, càng quan trọng là có thể thao túng những cái đó cấp thấp cương thi. hạ bạn, cái này từ nói vậy rất nhiều người cũng sẽ có điều nghe thấy. Đạo giáo chung cũng có ghi lại, hạ bạn xuất thế, phạm vi trăm dặm nơi tất cả đều tích thủy vô tồn, đây là một loại vừa ra thế là có thể đủ khiến cho nạn hạn hán yêu ma tả vợ. Mây nhân gắt gao, trước mắt cái này sợ sẽ là trong truyền thuyết hạ bạn, chỉ là nàng cũng đều là từ thư chung thấy miêu tả, trong hiện thực lực lượng, cùng với bộ dáng, nàng một mực không biết, Nhưng, tuyệt đối sẽ không kém rất lớn, hơn nữa hiện tại xem bộ dáng, cái này hạn bạt đi tới phương hướng, đúng là, cái này cổ trạch Chẳng lẽ nói, nhị ca huyết quang thai ương kỳ thật dự báo chính là cái này sao? Không kịp nghĩ nhiều, lúc này tô ẩn càng là không có ngủ ý, đang muốn rời đi cửa sổ thời điểm, đồng nhiên thấy nơi xa vừa mới ra tới hạn bạt, ánh mắt làm như nhìn về phía nàng nơi này, ánh mắt mang theo lạnh nhạt, liền dường như nhìn tới. Tỏa định con ngồi giống nhau, không biết có phải hay không ảo giác, Tô Hẩn cảm thấy đối phương mục tiêu chính là nàng. Không rõ lý do, nàng cũng không quen biết đối phương, chính là giờ phút này cảm giác thực rõ ràng, đối phương mục tiêu chính là nàng, còn có. Cách vách, hướng dịch lịch, loảng soảng bên ngoài truyền đến đồ vật vỡ vụn thanh âm, Tô Hẩn cũng không kịp nghĩ nhiều, từ chính mình giường phía dưới, lấy ra dương hành lý, đem hết thể trừ tà sử dụng đồ vật đều cấp đem ra. Nàng nghĩ kỹ rồi sở hữu ưng đối phương pháp, nhưng là lại duy độc tính lậu một việc. Như vậy chính là cương thi xuất hiện, trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ xuất hiện cương thi, hơn nữa vẫn là hạ bạn, trong truyền thuyết ngàn năm cương thi, sở đến nơi, trăm dặm thai hạn. Chẳng lẽ nói, các thôn dân chính là vì tránh né cái này cương thi? Chính là, phía trước tới thời điểm, Tô luận là chú ý tới, thôn trang này có thủy, nếu là nói, phía trước hận bạn đã xuất thế, như vậy này chăm dầm hẳn là nạn hạn hán tràn lan. Cho nên, tư điểm này thượng có thể phỏng đoán ra tới, cái này hạn bạc là hôm nay mới xuất thế, hơn nữa cực kỳ có khả năng là bị người có tâm thả ra. Nghĩ vậy một chút, Tô Bẩn không cấm có chút sờn tóc gái, chẳng lẽ nói, người có tâm ở sau lưng tỉ mỉ kế hoạch đi thiết kế nàng. Lấy hào đồ vật, Tô Bẩn chạy nhanh gõ vang lên cách vách hướng diệt lịch môn, cũng mặc kệ thanh âm hay không sẽ quấy nhiều đến cách vách chủ người. Thịch thịch thịch tô ẩn vừa mới gõ vài tiếng, hướng diệt lịch liền từ bên trong ra tới, ăn mặc một thân rộng thùng thình màu lam buồn ngủ, trong mắt có chút ngông lung buồn ngủ, tóc cũng có chút lộn xộn, hiển nhiên là vừa rồi lại mị trong chốc lát, giờ phút này thấy nôn nóng đứng ở hắn trước mắt tô ẩn, có vẻ hơi không rõ. Vườn ẩn, làm sao vậy, như thế nào vội vã gõ ta môn. Hướng diệt lịch cứ việc cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là cường tử khởi động tinh thần. Do hỏi nổi lên Tô Huẩn, hắn tin tưởng Tô Huẩn sẽ không không có nguyên do tới tìm hắn. Nhị ca, chúng ta chạy nhanh rời đi cái này tòa nhà Tô Huẩn vừa mới lại đại khái đánh giá chắc một chút, hiện tại dương khí tương đối mà nói nhất cường thịnh địa phương, hiện tại này đó cương thi đều hướng về phía nơi này đi tới, hơn nữa cổ trạch đều đắm chìm trong ánh trăng dưới, đại ở chỗ này, đối chính mình mà nói, trăm hại mà vô ích. Rời đi. Hiện nhiên. Hướng diệt lịch có chút không hiểu. Cứ việc lại nói tiếp thực vớ vẩn, ta nói có cương thi, ngươi tin sao? Nhị ca, ngươi tin tưởng ta sao? Tô Vẩn mở miệng. Nghe thấy Tô Vẩn nói, hướng diệt lịch hơi hơi ngây ra một lúc, ngược lại gật đầu, mỉm cười. Chúng ta lập tức đi, nhị ca như thế nào có thể không tin chính mình muội muội đâu? Trường 926 không tin. Nghe thấy được hướng diệt lịch những lời này, Tô Vẩn lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trong lòng hơi hơi ấm, nhị ca thế nhưng là như thế này không hề nguyên do nguyện ý tin tưởng nàng, chẳng sợ nàng có thể là gạt người. Cương thi loại chuyện này nói vậy rất nhiều người đều sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, mặc dù là nghe qua rất nhiều về cái này truyền thuyết, nhưng liền giống như quỷ vật tồn tại giống nhau, không có tận mắt nhìn thấy nói, rất nhiều người là căn bản không tin. Nàng sợ là sợ hướng diệt lịch cảm thấy nàng là nói giỡn, nói như vậy. Thời gian tất nhiên sẽ bị tiêu hao điểm Hiện tại là tốt nhất thời gian Thừa dịp cái kia hạn bạn còn ở trên đường Mang theo cái kia dương khí hơi chút phồn thịnh một chút địa phương nói Có lẽ nếu có thể đủ có liều mạng chi lực Hiện tại cái này cổ trạch bên trong Hoàn toàn âm khí bao phủ Bị ánh trăng bao trùn không có một tia khoảng cách Như vậy đối với cương thi mà nói Vô cùng có lợi tình huống Nàng có khả năng đủ được đến kết quả chỉ có một loại Như vậy chính là chết đứng ở cửa chờ hướng diệt lịch thay nhẹ nhàng quần áo, còn cần thiết đồ vật liền rời đi. Bởi vì tô hẩn vừa mới gõ cửa thanh âm thập phân đại, cách vách ngủ những người đó đều thức tỉnh, văn nhân tư đồng chờ minh tinh, còn có một ít tiết mục tổ người đạo diễn mập mạp thân hình chậm rãi đi lên trước tới, có chút còn buồn ngủ bộ dáng, nhìn tô hẩn còn có cửa phòng mở ra hướng diệt lịch. vừa mới tô hẩn lời nói, bọn họ đều nghe thấy được, tự nhiên là đều không tin, nhưng là đối với. Hướng diệt lịch thế nhưng nghĩa vô phản cố tin tưởng, cảm giác được hết sức không hiểu, này vừa thấy chính là tiểu nữ hài trò đùa dai đi, cương thi loại đồ vật này cũng bất quá là tồn tại ở điện ảnh kịch còn có điện ảnh chung thôi, sao có thể sẽ xuất hiện đâu. Tiểu cô nương, ta nói ngươi liền ngừng nghỉ ngừng nghỉ đi, này hơn phân nửa đêm, mọi người đều buồn ngủ đâu, ngươi cái này trò đùa dai chính là khai có chút quá không phù hợp lẽ thường đi, ai có thể đủ tin tưởng đâu, đại gia nói đúng không một cái tiết mục tổ nhân viên công tác đi lên trước tới xem hắn bộ dáng đại khái tuổi luôn mãi 10 tuổi tả hưu dáng người cực kỳ gầy, tựa như một cây cây gậy trúc giống nhau diện mạo đâu lại nói tiếp thiên khắc nghiệt cái loại này giờ phút này nói chuyện thời điểm mang theo không kiên nhẫn nếu không phải cho rằng tô hẩn là hướng diệt lịch muội muội chỉ sợ hắn đều muốn ra tay đi tấu tô hẩn đúng vậy đúng vậy Trở về ngủ đi một cái tiết mục tổ nữ công nhân cũng mở miệng ứng hòa nói. Những người khác cũng là cảm thấy hết sức không hiểu, ngược lại là có hai người hành vi dị thường, một người là nam cung minh, tố ẩn nhất chú ý người kia, hắn đang nghe thấy tố ẩn nói có cương thi thời điểm, trong mắt cũng không có không tin, mà là một loại chờ mong cùng hưng phấn, phản phất. Biết cái gì, cũng chờ đợi cái gì. Một cái khác có chút kỳ quái người, còn lại là văn nhân tư đồng. Nàng mặc không lên tiếng nhìn trước mắt người ta nói lời nói chính mình thế nhưng một mình về tới phòng thay một thân nhẹ nhàng quần áo đem tóc cấp chất lên trên người càng là bối một cái bọc nhỏ đại khái là phóng quan trọng đồ vật rồi sau đó chậm rãi hướng đi tô hẩn bên này khỏe miệng phát hỏa mỉm cười mở miệng nói ta nhưng thật ra tin tưởng nàng đâu nói xong những lời này cái này văn nhân tư đồng ngược lại nhìn về phía tô hẩn thanh âm mang theo vài phần mị hoặc mở miệng không biết. Ta có thể hay không cùng ngươi một khối đi đâu. Tô Bẩn trên giới nhìn đối phương liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. Đối với cái này văn nhân tư đồng ấn tượng, Tô Bẩn không tính là hư, cũng coi như không tốt nhất, càng nhiều cảm giác là cảm thấy đối phương nắm lấy không ra. Vừa mới gõ cửa thời điểm, Tô Bẩn cũng là cố ý gõ đặc biệt vang, lúc này đại gia liền tính là ngủ rồi cũng chỉ có thể là thiền miên, dù sao đều sẽ bị đánh thức, cũng chính bởi vì vậy đâu. Mọi người đều sẽ ra tới Nàng lời nói là nói cho hướng diệt lịch Cũng là vì nói cho những người này Đến nỗi bọn họ tin tưởng cùng không Cái này thật sự không phải nàng có thể quyết định Dù sao Nàng không phải là cái loại này Có được thánh mẫu hy sinh tinh thần người Những người này không chịu rời đi nơi này Nàng liền vẫn luôn tận tình khuyên bảo khuyên bảo Sau đó ở cương thi tới lúc sau Lấy mệnh chống cự đi cứu những người này Đi hy sinh chính mình Thành tựu người khác Haha, ha. phòng trưng là làm ác ngộng. mơ thấy cương thi đi. Không thể tưởng được hướng diệt lịch, ngươi thế nhưng còn sẽ tin tưởng cái này đứng ở một bên nam cung minh nhìn hướng diệt lịch thật sự đổi hảo quần áo, đứng ở tô vẩn bên người, trên mặt mang theo vài phần miệng ai, không nhanh không chậm. Hiện tại sự tình là như thế nào, nam cung minh tự nhiên là biết đến, dù sao nữ nhân kia đáp ứng rồi hắn, cũng cùng hắn đặt thành hiệp nghị, đêm nay cương thi sẽ diệt trừ hướng diệt lịch người này. Như vậy ảnh đàn hắn vị trí không bao giờ có thể di động diêu Đã không có uy hiếp, đến nỗi cái này cương thi, là sẽ không đi xúc phạm tới hắn. Hướng diệt lịch lệnh lùng liếc cái này, nam cung minh liếc mắt một cái, lại là không nói gì, thu hồi ánh mắt sau, nhìn đồng dạng đứng ở tô ẩn bên người văn nhân tư đồng, trong mắt nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán kinh ngạc. Tô ẩn nhìn lướt qua bốn phía người, nàng có thể cảm giác kia cổ thuộc về hạn bản tâm khí càng thêm tới gần bọn họ liền mau tới rồi. Các ngươi muốn lưu lại sao? Tô Luẩn đây là cố ý hỏi một chút đinh hướng Dương còn có với Cẩm. Hai người còn lại là gật đầu, Tô Luẩn cũng không hề nhiều lời, từ trong lòng ném ra hai trường phủ cho bọn hắn, chính mình đâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu, lầu 3, cái kia đảo tỷ sở trụ phòng, lớn như vậy động tĩnh, nàng chỗ nào lại là một chút động tĩnh đều không có đâu. Nhìn Tô Luẩn đám người đi rồi, Đứng ở bên ngoài liền can người chờ đều là cười lắc đầu, đặc biệt đạo diễn, không khỏi có chút không hiểu. Nghe đồn nói hướng diệt lịch FG chỉ số thông minh đều cực cao, bằng không cũng không có khả năng hôn đến như vậy nông nỗi. Hiện giờ xem ra, chỉ thương thôi, ha ha, một cái tiểu cô nương làm ác mộng cũng như thế tin tưởng không nghi ngờ. Trên thế giới này sao có thể sẽ có cương? Cái này đạo diễn nói còn không có nói xong, đồng nhiên. Mọi người chung chuyển đến tiếng thét trói thai. a a a, có quái vật cắn ta một thanh âm hoảng sợ thét trói thai. Đây cũng là hắn đời này nói cuối cùng một câu. Chỉ thấy người kia, đúng là phía trước chê cười tô ẩn, châm trọc tô ẩn nam nhân viên công tác. Giờ phút này vẻ mặt là huyết ngã xuống tới. Bên cạnh, một cái màu đen nhăn nhúm gió màu da hắc cường ghé vào trên cổ hắn. Răng nanh ra tới, không ngừng ở hấp thu cái này nam huyết, thực màu. Nguyên bản vừa mới chết đi cái này nhân viên công tác liền biến thành khô quắt thơi khô, trong mắt hoảng sợ, đều còn không có rút đi. Đây là thứ gì? A4 phía người thấy cái này hắc cương, bắt đầu đại kinh thất sắc luôn cuống, càng nhiều, là đang hối hận, vừa mới tô nói thế nhưng đều là thật sự. Trước mắt cái này là cương thi A. Đinh hướng dương cùng với cầm nguyên bản muốn đem phù cấp vứt bỏ, giờ phút này thấy cái này tình huống, sắc mặt tái nhợt, Nắm chặt trong tay đồ vợ, nhìn về phía tô ẩn đi phương hướng Lầu ba một mảnh tĩnh mịch, đào tỉ ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu Cánh môi quỷ dị nhấp, nỉ non tự nói Xem ra phòng ở lại phải bị làm dơ đâu chương 927 một đàn cương thi Tí tách trong nhà tựa hồ có bọt nước rơi xuống thanh âm Cái này đào tỷ chậm rãi đứng lên, từ bàn trang điểm này đầu Thông thả đi tới cửa sổ sắt đất trước, đem bức màn kéo ra Rõ ràng có thể thấy được giờ phút này phía dưới cảnh tượng, nguyên bản nàng trong con ngươi đều là đạm nhiên, phản phất đã quen thuộc cảnh tượng như vậy, nhưng... Đồng nhiên, ánh mắt đình trệ. Lần đầu tiên, cái này đào tỉ trong mắt xuất hiện kinh ngạc còn có vài tia sợ hãi. Hán! Thế nhưng bị thả ra. Nì non tự nói thanh âm, chỉ thấy giờ phút này đào tỉ ánh mắt nhìn thân ảnh đúng là cái kia hạn bạn. Bóng đêm dần dần nồng đậm, nhưng là tô ẩn lại không dễ chịu. Nàng nắm chặt hướng diệt lực tay, văn nhân tư đồng cũng là đi theo nàng bên người, ba người nhanh chóng chạy vội, đi hướng tô ẩn sở chỉ địa phương, phía sau cổ trạch đầu, còn lại là chuyến ra từng đợn tiếng kêu thảm thiết, thê lương vô cùng, đường phố hai bên, thôn danh nhóm phòng ốc quan càng là kín mít, liền chó sủa đều chưa từng nghe thấy, chỉ cảm thấy một mảnh tinh mịch Này cơ hồ đều phải làm tô ẩn sinh ra ảo giác, ban ngày thấy thôn trang này người đến người đi cảnh tượng đều là giả. Ban đêm nơi này liền giống như thôn hoang vắng, miểu không người tích thôn hoang vắng. Thịch thịch thịch chỉ nghe thấy nhảy lại đây tiếng bước chân càng thêm đến gần rồi bọn họ, Tô bẩn cả người tức khắc có chút phát mau, khẩn trương quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau, chỉ nhìn thấy một cái cả người biến thành màu đen hình người hướng về phía bọn họ bên này đã đi tới. Hắc cương. Hơn nữa trên người còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi, Tô bẩn trong lòng biết không ổn, loại này hắc cương nguyên bản là sợ hãi nhân loại chính là hiện tại lại. Như vậy gan lớn, nhìn dáng vẻ, cổ trách chung, cương thi đã đa đến. Cương thi hướng diệt lịch tự nhiên cũng phát giác phía sau tình huống, lại nghĩ đến tô hởn phía trước lời nói, đã là biết được trước mắt đồ vật thân phận, không cấm tự tô hởn bên cạnh nhanh trong chuyển qua tô hởn phía sau, làm hướng ra con cháu, hắn tự nhiên cũng là có tự bảo vệ mình năng lực, không có khả năng tay chói gà không chặt, trước mắt tình huống thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là nguyên nhân chính là vì nguy hiểm, hắn liền càng không thể làm tô ẩn lưu tại nơi này. Ưẩn ẩn, ngươi mau chút đi, ta ở chỗ này thế ngươi chống đỡ cái này hắc cương tới cực nhanh, hướng diệt lịch mày hơi hơi nhăn bởi vì trên tay không có thích hợp vũ khí, đành phải tùy tay từ một bên cầm thôn dân ngày thường dùng ở đồng ruộng nông làm sẻng, nhanh chóng quyết định sạn cái này hắc cương một chút, chỉ là kết quả thực ngoài dự đoán. Cái này hắc cương làn ra chỉ phá một đạo rất nhỏ khẩu tử, chảy ra đen nhanh máu, có chút nồng đậm tanh tử vị, cực kỳ khó nghe, làm người hoa mắt thần vụ thực. ngao cái này hắc cương tựa hồ là phát cuồng thấp giọng gầm rú, thanh âm này tựa hồ là ở triệu hoán ai tới nơi này, tô huẩn còn lại là sắc mặt căng chặt, vội vàng từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một chính thanh cho nàng truy thủ, cái này truy thủ cùng tầm thường sẻn tự nhiên là không giống nhau. Nhị ca tuy rằng vũ lực giá trị không thấp, nhưng là trước mặt chính là cương thi, mà người phi thường, cương thi cấp bậc càng cao, như vậy làn da biến càng thêm lạnh có gần như là đào thương. Bất nhập. Nhị ca, ngươi đi mau, ta lót sau, hạn bà sắp tới, đi mau A tô bẩn sông lên tiến đến, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, trong tay một chút cũng không lưu tình, trực tiếp hướng về phía cái này hắc cương trên cổ sẹt qua đi, nàng trong tay trùy thủ so sẻn muốn sắc bén rất nhiều. lần này. Thế nhưng là trực tiếp đem cái này hắc cương cổ cấp cắt mở, nó vô pháp lại phát sinh, nhưng như cũ hung mạnh muốn hướng về phía tô hởn bên này phát lại đây, tựa hồ là muốn hấp thụ tô hởn tinh huyết. Cưỡng lại là sẻng, trực tiếp sạn ở cái này hắc cương trên đầu, tuy rằng thương tổn không được hắn, nhưng là lại có thể tạm thời đem cái này hắc cương không chế ở trên vách tường vô pháp núp ních, cái này hắc cương tự nhiên vặn vẻo thân hình, nhanh chóng muốn tránh thoát, trước sau móng tay vô cùng trường liền muốn hướng về phía hướng diệt lịch cánh tay chảo qua đi. Hướng diệt lịch vô pháp nhúc nhích tranh né tô ẩn cũng vô pháp kịp thời đuổi qua đi. Đang ở lúc này, văn nhân tư đồng xuất hiện, trong tay cầm một cái đồ vật, hướng cái này cái này cương thi cánh tay mở rán, cái này hắc đứng thẳng bất động mã đem tay co rúm lại đi trở về, nhìn dáng vẻ tựa hồ thập phần mà sợ hãi, trên tay cũng bị dấu vết thượng một cái dấu vết. Tô ẩn quay đầu đi, nhìn về phía văn nhân tư đồng, Tay nàng trung cầm đúng là tô hẩn cho nàng kia cái phủ. Giờ phút này thấy tô hẩn ánh mắt vọng lại đây, khỏe miệng mỉm cười, thanh đạm cười cười. Tiếp theo mở miệng, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cảm ơn những lời này là tô hẩn cùng hướng diệt lịch đồng thời mở miệng nói, tô hẩn nói thập phần thành khẩn. Nếu không phải cái này văn nhân tư đồng nói, như vậy hướng diệt lịch rất có thể bị cái này hắc cương chảo thương, cương thi là có đầu. Không tỏ ý kiến cười cười, cái này văn nhân tư đồng không nói gì. Tô huẩn đâu, cũng thừa dịp cái này hắc cương bị phù kích thích đến nháy mắt, có khoảng cách, đầu tiên là từ chính mình túi tiền chung lấy ra chuyên môn ức chế khi âm tà phù, đem này lấy âm dương bắt quái vị trí sắp hàng mở ra. Quay chung quanh chủ cái này hắc cương, ngay sau đó, trong tay trùy thủ, bao một quả dương phù, trực tiếp đem này đưa vào cái này hắc cương trong miệng. Làm xong này hết thể lúc sau, tô huẩn nhanh chóng lôi kéo hướng diệt lịch còn có văn nhân tư đồng rời đi tại chỗ. Hắc cương còn lại là tĩnh mịch giống nhau tại chỗ, không có động tĩnh. Phanh vừa mới rời đi không có bao lâu, cái này hắc cương liền tại chỗ nổ mạnh, trực tiếp thân thể vỡ vụn thành từng khối, trên mặt đất một trận màu đen đặc sệt máu, tản ra thanh tửi, làm người cơ hồ muốn nôn mửa ra tới. Hướng diệt lịch cùng văn nhân tư đồng đều là không rõ vừa mới đã xảy ra sự tình gì, trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng biết, hiện tại tuyệt đối không thể đủ hỏi ra tới. Cứu mạng! Tô ẩn. Thực xin lỗi. Vừa mới chúng ta không nên không tin ngươi. Đông nhiên một tiếng tiếng thét trói thai vang lên, đem Tô ẩn nện bức cấp kéo chậm. Tô ẩn quay đầu lại, liền thấy chạy như điên với cầm còn có đinh hướng dương hai người, phía sau. Không thể không nói, giờ phút này Tô ẩn tâm tình có điểm bi diệu. Có chút không xong. Bởi vì cái này đinh hướng dương cùng với cầm phía sau, đi theo một đám cương thi, phần lớn là bạch cương vừa mới khởi thi. Còn có Hắc Cương, so Bạch Cương hơi chút lợi hại một chút, tuy rằng Tô Bẩn nói qua, Bạch Cương cùng Hắc Cương đều thuộc về tương đối nhược cương thi, nhưng là liền tính con kiến lực lượng ở tiểu, đem cái này lực lượng tập kết ở bên nhau thời điểm, cũng căn bản không phải thường nhân có thể chống cự. hướng chi, hiện tại hướng về phía bọn họ tới là một đám cương thi, tuy rằng chỉ là Bạch Cương cùng Hắc Cương, nhưng trước mắt này mười mấy, thật sự không phải Tô Bẩn có thể đối phó. Liền tính đối phó cũng là miễn cưỡng. Trong nháy mắt hai người đã tới rồi Tô hẩn bên người, người ở sắp mất đi sinh mệnh thời điểm, tiềm lực quả nhiên là vô cùng, đinh hướng dương có vẻ có chút ngượng ngùng, với cầm còn lại là cả người run bần bật tránh ở Tô hẩn phía sau, túng chặt Tô Huẩn quần áo không chịu vung ra. Chương 928 đã chết không có. Này nghiễm nhiên là đem Tô hẩn trở thành chính mình tấm một. Chính mình tấm chán, trong tay chảo khẩn tàn nhẫn. Phảng phất cũng bung ra, Tô Huẩn liền sẽ đưa nàng đi tìm chết dường như. Trước mắt cương thi cũng không chậm, nhẹ đi tới Tô Huẩn trước mặt, trong tay móng tay thật dài, chính là hướng về phía Tô Huẩn hết hầu thọc lại đây. Trước mắt đúng là lửa xém lông mày thời điểm, cái này với cầm lại là gắt gao tún chặt Tô Huẩn không chịu bông tay, làm cho Tô Huẩn động tác đều bị kéo có chút thông thả lên, thiếu chút nữa liền phải bị cái này hắc cương móng tay cấp cắt qua khuôn mặt. Với cầm, người mau buông tay trong lòng bực bội vốn dĩ liền bởi vì bị bọn họ đem này đàn hắc cương cùng bạch cương đều đưa tới mà bực bội huống hồ còn không biết hạn bạt hay không liền ở phụ cận nhìn trộm ngàn năm cương thi hạn bạt tâm trí đã là thành yêu tự nhiên không phải trước mắt này đàn cương thi có thể bằng được hắn hiện tại sao có xuất hiện khó bảo toàn không phải tránh ở chỗ tối nhìn trộm cơ hồ là trước sau hai mặt thù địch hiện tại chỉ sợ không thể đến cái kia dương khí tương đối tràn đầy địa phương Nguyên bản Tô Vẩn muốn bày ra bắt quái trận pháp tới cùng cái này hạn bạn đua một phen. Người lực lượng là không bằng cái này hạn bạn, nhưng là có thể mượn dùng thiên lực. Nhưng là trước mắt tình huống thoạt nhìn là tan biến. Nàng bị hố. Cái này với cầm nghe thấy được Tô Vẩn nói, đem Tô Vẩn quần áo tún căng khẩn. Ở nàng xem ra, Tô Vẩn nhất định là hiểu được gì đó. Phía trước cho nàng cái kia phù cũng là có tác dụng. Ở trên đường nàng thiếu chút nữa đã bị cương thi giết chết. Còn hảo cái này phù cứu nàng, nhưng cũng gần là một lần liền không có. Hiện tại ở chỗ này thấy Tô Bẩn, nơi nào còn có bương tay đạo lý, người đều là khát vọng tồn tại, đặc biệt là ở các loại sinh mệnh uy hiếp dưới, liền tính đích kỷ cũng thế, chỉ cần có thể sống sót. Ta, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi, Tô Bẩn, cầu xin ngươi, làm ta đi theo ngươi phía sau đi, ta tay không tức sát, căn bản không đối phó được mấy thứ này, mà ngươi bất đồng ta ở ngươi phía sau sẽ không có ảnh hưởng. Cái này với tiếng đàn âm trung mang theo cầu xin, gắt gao tún tố ẩn, giờ phút này tô ẩn lại chỉ nghị phiên một cái xem thường, không ảnh hưởng. Nếu không phải vừa mới nàng phản ứng nhanh lên, mặt đã bị cái này cương thi cấp chảo lạ, trong tay trùy thủ nắm chặt, lại không có nói chuyện, tình huống như vậy, là ở là không thích hợp nói quá nhiều. Cái này với cầm đảo cũng biết một ít, trong tay lực đạo tùng tùng khiến cho tô ẩn sẽ không như vậy đã chịu trói buộc. Này đó các ngươi cầm tô ẩn nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tỉ mỉ vẽ tốt phù, đem này ném cho hướng diệt lịch đám người, thứ này, nguyên bản là dùng để đối phó quỷ vật, lại không nghĩ xuất hiện chính là cương thi, tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng hiệu quả vẫn là kém một chút. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, không chấp nhận được ghét bỏ. Ném cho bọn họ lúc sau. Tô ẩn liền bắt đầu đối phó trước mắt này đó cương thi, cũng may này đó chỉ là bạch cương cùng hắc cương, còn không có cái gì trí tuệ, sẽ không đoàn kết hợp tác, chỉ biết, tìm nhân tinh huyết vị trí, muốn đi hút người tinh huyết thôi. Đối phó lên hơi chút có điểm cố sức, nhưng còn tính có thể qua đi, Tô ẩn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ cái nào hạn bạt mục đích là cái gì, nó hiện tại không có ra tới, như vậy chính là tốt. Đem trước mắt này đàn cương thi cấp đối phó xong rồi, tiếp theo đâu, đến nơi đó, bày ra bắt quái trận Đem bốn phía dương khí lấy trận pháp này hấp dẫn lại đây, như vậy trước mắt hạt bạn, có lẽ có liều mạng chi lực. Đang ở lúc này, đồng nhiên phía sau. A là với cầm tiếng thét trói thai, tựa hồ thấy cái gì và sợ hãi đồ vật, mà nàng ở sợ hãi là lúc đầu thế nhưng trực tiếp đem tô hẩn cấp trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Hướng về phía đám kia bạch cương cùng hắc cương chung đẩy qua đi, tô ẩn căn bản không có phản ứng lại đây, thân mình cũng đã bắt đầu nghiêng nhảy vào cái này bạch cương cùng hắc cương đàn trúng. Sắc mặt cơ hồ là đen xuống dưới, lúc này đây muốn không bị thương cũng thực khó khăn, hướng diệt lịch đâu còn lại là mặt không có chút máu, nhìn như vậy cảnh tượng, trực tiếp muốn hướng về phía tô ẩn cái này địa phương tiến lên. Văn nhân tư đồng còn lại là kéo lại hướng diệt lịch. Ngươi không đối phó được chúng nó. Nàng nói chúng nó chỉ tự nhiên là đám kia cương thi. Hiện tại tôi hận thân ảnh đã không thấy, thay thế chính là một đám ghé vào tại chỗ cương thi, tựa hồ là ở hút tinh huyết. Trước mắt tình huống, liền tính là đi qua, chỉ sợ cũng hướng diệt lịch lại là trong mắt sắc mặt giận dữ, ném ra văn nhân tư đồng tay. Hắn là Kaka, như thế nào có thể làm muội muội bảo hộ chính mình? Làm sao có thể đủ làm muội muội ở chính mình trước mắt bị thương, thậm chí có thể là tử vong? Sẽ không. Như thế nào xe đâu. Với cầm còn lại là dọa suối lơ ở trên mặt đất, nhìn bạch cương còn có hắc cương dần dần đem tô hẩn cấp bao trùm tại thân hạ, nhìn chính mình tay, run rẩy không ngừng, nàng thật sự không phải cố ý, nàng chỉ là sợ hãi, sợ hãi thời điểm không cẩn thận đẩy một phen, nàng là chính mình rất quá khứ, không trách nàng, không trách nàng. Không phải ta. Ta không phải. Đang ở lúc này đâu, từ một viên đen nghìn nghịt cây hỏe chung xuất hiện một bóng hình. Đây là một người nam nhân, ở hắn ra tới lúc sau, sở hữu cương thi đình chỉ hoạt động, sôi nổi run bẩn bật chờ đợi mệnh lệ. Người này trên người ăn mặc một kiện thâm tử sắc thẳng chế trường bào, bên hông đựng một khối màu đen mặc ngọc, giờ phút này đứng ở cây hoại thượng, trong mắt hứng thú dạt rào nhìn phía dưới, một đôi hẹp dài lánh mắt, cực kỳ đẹp, chót mùi đứng thẳng, môi thế nhưng phiếm nhàn nhạt yêu mị màu tím, khỏe miệng dơ lên. Nếu không phải trên người hắn ăn mặc cổ đại quần áo. Cơ hồ thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị. Có thể hiệu lệnh này đàn cương thi, nét bộ dáng càng là khôi phục thành chính mình trước khi chết. Không hề nghi ngờ, cái này đó là ngàn năm cương thi, hạ bạn. Ha ha, thật đúng là bạch hao phí ta chờ mong đầu cái này. Nam tử tự hồ ở chính mình cùng chính mình nói chuyện, nhìn phía dưới cương thi đàn, có vẻ có chút thất vọng. phảng phất là bởi vì đối hiện tại loại kết quả này thất vọng. Nguyên bản đứng ở trên Tây còn muốn nhìn xem con kiến hấp hối rãy rủa bộ dáng, hiện giờ xem ra đối phương liền rãy rủa năng lực đều không có đâu. Trực tiếp ngã xuống, người nam nhân này đứng ở tại chỗ quét mọi người liếc mắt một cái, bộ dáng yêu tà vô cùng, màu tím nhạt cánh môi nhấp, tùy theo mở miệng. Ai là nàng ca, ca Nói cho ta, ta có thể buông tha các ngươi. Trong thanh âm là không thêm che giấu sát ý. Nghe thấy được lời này ở đây người đều không có cảm thanh, ngược lại là cái kia với cầm, trong mắt hy vọng nhìn thoáng qua cái này áo tím nam nhân, thật cẩn thận đứng lên, mở miệng, ngón tay hướng về phía hướng diệt lịch nơi địa phương. Hán! hắn là sau đó nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng hy vọng nói, có thể buông tha ta sao? Buông tha ngươi người nam nhân này khỏe miệng mỉm cười, mở miệng. Đáng tiếc ta ghét nhất phản bội bằng hữu người đâu. Nói xong những lời này, Một cái hắc cứng còn tiếp phát thân thể, hướng về phía với cầm cắn qua đi, đường trường mất mạng, chết không nhắm mắt. Hảo, tới phiên ngươi. Ngươi có thể đi chết rồi người nam nhân này nhìn đứng ở chỗ đó hướng diệt lịch, lạnh lùng mở miệng. TXC T loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chóp thêm vào bụng mạc ký lục lần này, chương 943 đã chết không có, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, cơ cơ, cơ, cơ hoẹ chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 929 cố ý vì này. Nghe thấy được cái này, màu tím áo choàng nam nhân thanh âm, hướng diệt Lịch hướng về phía đối phương xem qua đi, cũng là đầy mặt bi phẫn khổ sở. Tuấn Tú mặt giờ phút này vẫn như cũ nhiễm một chút cho tàn sắc, trong tay nắm tay nắm chặt lại gần là đang xem, cái này áo tím nam tử liếc mắt một cái lúc sau, trong tay cầm đồ vẩn, nhằm phía cương thi của chúng, đám kia bạch cương cùng hắc cương tại chỗ không có động, Tô Hoẩn hồi lâu không thấy thanh âm, sợ là đã chết. Đều do hắn, nếu không phải hắn yêu cầu mang Tô Hoẩn tới liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này, hắn rõ ràng là ca ca, lại còn cần chính mình muội muội bảo hộ. Cái này áo tím nam tử còn lại là đang xem thấy hướng diệt lịch một bộ làm lơ hắn bộ dáng, không cấm không có chút không kiên nhẫn, trực tiếp từ một bên nhanh chóng dịch tới rồi cái này hướng diệt lịch trước người, trong tay móng tay thuận tiện biến trường, hướng về phía hướng diệt lịch yếu hại chỗ, cổ chảo qua đi, chỉ cần dưới, hướng diệt lịch cổ liền sẽ trực tiếp bị cái này móng tay cấp hoa đoạn. Tới rồi hạn bạt cái này cấp bậc, thân thể hắn cũng đau thương bất nhập, Hơn nữa liền tính làm móng vuốt cũng giống như luyện chế nhất sắc bén ngạch lưới dao, tầm thường người căn bản chống đỡ không được, hướng diệt lịch tuy rằng vũ lực giá trị không yếu, nhưng này cũng gần là liền nhân loại bình thường mà nói, trước mắt cái này hạn bạn chính là một cái siêu cấp biến thái tồn tại. Khoe miệng hiện lên vài phần hưng thu ý cười, cái này áo tím nam tử tựa hồ cảm thấy quá mức nhàm chán, này thật vất vả từ dài dòng ngủ say trung tình lại thế nhưng không có gặp được một chút làm hắn cảm thấy tâm tình có dao động, làm hắn có hứng thú sự tình. Đang ở lúc này, đông nhiên nguyên bản bình tĩnh cương thi đàn chung có động tĩnh, những cái đó vốn dĩ không có nhúc nhích ngừng ở tại chỗ cương thi, lại là một đám hướng về phía trên mặt đất ngã xuống, nhìn thực sự làm người quỷ dị. Ngay cả cái này áo tím nam tử cũng cảm thấy có chút kỳ quái, này đàn cương thi là nghe hắn hiệu lệnh, hắn nếu không nói gì, này đàn cương thi ha có thể đủ động. Phong Chi trước mắt, này đàn cương thi không phải ngã xuống đi, là ở thẳng tắp đều bị giết chết, tuy nói đều là một ít bạch cương cùng hắc cương, dễ dàng đối phó thực, chính là trước mắt số lượng kinh người, mặc kệ là cỡ nào lợi hại đạo sĩ tái đi vào cũng là tử lộ một cái. Phong Chi, áo tím nam tử trong mắt thần sắc biến hóa khó lường, cuối cùng rồi lại là mang theo vài phần chờ mong, chẳng lẽ nói, hôm nay sẽ xuất hiện cái gì hắn vô pháp khống chế ngoài ý muốn? kia nhưng thật ra có chút ý tứ. Gợi lên khóe môi, hắn đem tay thu hồi đi, ngược lại là từng bước hướng đi Tô hẩn ngã xuống vị trí, đột nhiên một bóng hình nhanh chóng từ cái này cái bạch cương hắc cương đàn trùng lọt ra tới, nàng giờ phút này bộ giang có vẻ có chút chật vấn, nguyên bản trắng tinh quần áo giờ phút này lây dính thượng rất nhiều tanh hơi máu, cái này đều là từ hắc cương bạch cương, cương trên người chảy ra. Tóc cũng có chút hỗn độn bất ham, nhưng chỉ có cặp mắt kia, như cũ sáng ngời hắc gu. Giờ phút này trong tay trùy thủ nhắm ngay cái này hạn bắt đầu, tựa hồ chỉ cần hướng về phía bên trong một thọc, cái này hạn bắt đầu là có thể đủ bị thọc xuyên. Cái này ra tới người không phải người khác, đúng là tô bẩn. bọn họ cho rằng đã chết mất tô bẩn. không nghĩ tới, cuối cùng chết thế nhưng là nhóm người này hắc cương cùng bạch cương. Tô giờ phút này thoạt nhìn chỉ là có chút chật vợ, lại không có gì trở ngại, trên người huyết cũng không phải tô huyết. Chỉ là nàng sắc mặt có chút tái nhợt khó coi, phản phất tiêu hao quá mức rất nghiêm trọng, tay cũng có chút run lên, bất quá che giấu thực hảo, cũng tận lực khắc chế, người khác nhìn không. Ra tới, gì? Lại vẫn tồn tại. Thú vị, cái này hạt bạc, cũng chính là cái này áo tím nam tử, khoe miệng phát hỏa nổi lên một mặt ý cười, có vẻ vô cùng yêu tà, phiếm nhàn nhạt màu tím môi mỏng nhóc, cương thi răng nanh dần dần sinh trưởng ra tới, trong mắt ú quang lập lòe. Tiếp theo lại là mở miệng. Hào tinh thuần tinh phách. Ta nhận lấy. Hắn chỉ chính là tô ẩn. Dứt lời. Cái này áo tím nam tử liền muốn tiến lên đây. Muốn trực tiếp đem tô ẩn giết chết. Tô ẩn lại là khỏe miệng phát họa khởi mỉm cười. Một chút cũng không khẩn trương. Chủy thủ trực tiếp hương. Cái này áo tím nam tử cánh tay. thọc đi xuống. Hắn làn ra thế nhưng bị cắt qua. Chảy một chút huyết. Tuy rằng nói không đau đâu. Khẩu tử cũng không lớn. Nhưng là cái này áo tím nam tử trong lòng vẫn là có chút không vui, đây là hắn một lần bị người khác hoa quáng đê vỡ, mặc dù chỉ là một cái như vậy thiển khẩu tử, có bao nhiêu lâu đâu, có hơn 1000 năm đi, hắn làm hạt bạc, làn da đều đã là cứng rắn giống như trên thế giới nhất lợi hại áo giáp, kẻ hèn truy thủ, sao có thể đem hắn làn da cắt qua đâu. Hạt bạc, người rốt cuộc ra tới. Tô tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là giờ phút này trên mặt lại là nhộn nhạo một nụ cười. Nhìn trước mắt kinh nghi bất định cái này hạn bạn tùy theo lại là mở miệng nói. Vừa mới ta là cố ý vì này, ngã vào cái này bên trong, ngươi cho rằng kẻ hèn mấy cái hát cương cùng bạch cương là có thể đủ giết ta. Ha ha! Ta bất quá là vì chờ đợi thời cơ, dẫn ngươi ra tới, ngàn năm cương thi, hạn bạc đúng không? Diễn! Nhưng đủ để đâu? Ngươi tin hay không? Đợi lắc nữa, truy thủ xuyên phá chính là đầu của ngươi đâu? Tương thi là đã chết chi vật, nhưng là nếu chết lại một lần đâu. Tô Vẩn nói chuyện thời điểm, ánh mắt thanh triệt tự tin mười phần, một chút cũng không giống như là gặp người. Khoe miệng giờ phút này càng muốn hơi hơi dơ lên, phát họa một mặt mang theo hứng thú tươi cười. Ở hơn nữa Tô Vẩn vừa mới là thật sự dùng trùy thủ đem cái này hạn bạt cánh tay cấp bị thương. Như mày, cái này hạn bà táo tím nam tử tựa hồn là ở cân nhắc Tô Vẩn trong giọng nói có thể tin trình độ. Nét rõ ràng trước mắt chỉ là một cái nhược đáng thương nhân loại bình thường, nhưng lại có thể từ hắc cương cùng bạch cương như vậy nhiều cương thi chung ra tới, điểm này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Tô ẩn còn lại là nhìn cái này hạn bạt cân nhắc biểu tình, âm thầm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất có thể khẳng định, người nam nhân này là đem nàng lời nói nghe xong đi vào. Trên thực tế, Tô ẩn vừa mới buổi nói chuyện đều là lừa đối phương, gặp quỷ cô ý ngã vào bên trong. Nàng lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng làm chính mình lấy mệnh tương bác, xâm nhập cương thi đàn trùng đem cái này hạn bản cấp dẫn ra tới. Vừa mới ngã vào cái này hắc cương cùng bạch cương vây quanh chung, tô ẩn cơ hồ cho rằng chính mình muốn chết chắc rồi thời điểm, đống nhiên trên người trào ra một khổ rất kỳ quái lực lượng, cái này lực lượng thật giống như nguyên bản liền thuộc về nàng, chẳng qua hiện tại chỉ là khôi phục một bộ phận nhỏ mà thôi nhưng liền này một bộ phận nhỏ cũng khiến cho nàng liền cường đại rồi không ít. Nháy mắt liền đem này đàn hắc cương còn có bạch cương cấp đánh chết, nhưng qua đi, lại là vô cùng suy yếu, tinh khí thần có chút hư. Hạn bạc muốn sát nàng cùng hướng diệt lịch, mục tiêu như thế minh xác, thực rõ ràng là cùng ai đạt thành hiệp nghị, vì cái gì đoán không phải bị ai sử dụng đâu. Điểm này tô ẩn từ đối phương trong ánh mắt liền có thể nhìn ra tới, hắn không trung hẳn là một cái thực tiêu ngạo người. Tuyệt đối không có khả năng khuất cư nhân hạ, hơn nữa làm hạn bạc, cũng không có người, có thể cho hắn khuất cư nhân hạ. Vừa mới tố ẩn buổi nói chuyện, bất quá là vì lời nói khách sáo, bộ cái này hạn bạc nói. TXT loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, người có thể ở đỉnh chốc thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 944 cố ý vì này, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 930 thiết kế cho nhau tàn sát. Hiện giờ xem ra, tựa hồ có một chút hy vọng, kỳ thật nàng hiện tại tim đập nhảy cực nhanh. Một không cẩn thận, cũng thật muốn đi xuống thấy Diêm Vương, vừa mới đông nhiên xuất hiện thần bí lực lượng lại trong thân thể đã biến mất, giống như lại yên lặng ở thân thể chỗ nào đó, chỉ có ở nàng nhất nguy cơ thời điểm, mới có thể xuất hiện. Hiện giờ cái này hạt bạn, nàng phòng trừng là không đối phó được, nhưng là lực lượng không được, có thể lấy mưu trí tương đua. Ta biết mục tiêu của ngươi chính là ta cùng ta ca ca, chỉ là có một chút ta không thể tưởng được đâu. Ngàn năm cương thi, cương thi trung vương giả, hạn bạn, thần dị kinh qua vân, phương nam có người, trường nhị ba thước, đảng thân, mà mục ở trên đỉnh, đi hành như gió, tên là bạn, chứng kiến quốc gia đại hạ, đất cằn nàng dạm, một người hẳn mẫu. Tới hình dung hạn bạt lực lượng chỉ khủng bố, nơi đi đến nhưng khiến cho nạn hạn hán, có thể biến hóa thành nhân bộ dáng, có thể nói là dị thường cường đại. Nhưng, vì sao ngươi sẽ cam tâm khuất cư nhân hạ, nhầm người sai phái đâu? Tô ẩn thấy cái này hạn bạt trong tay không có động tác, biết hiện tại hẳn là chính là rèn sắc khi còn nóng. Nói xong những lời này sau, ngược lại nhìn về phía cái này hạn bạt nhưng là, giờ phút này, cái này hạn bạt đôi mắt nhìn về phía tô ẩn thời điểm. Không biết như thế nào, Tô Bẩn cảm giác đối phương tựa hồ đã nhìn trộm đoán được nàng trong lòng tính toán, trong mắt lẽ nồng hậu hứng thú. Nga! Ngươi sao biết ta là khuất cư nhân hạ đâu, mà không phải đơn thuần nhảm chán, muốn hấp thụ tinh phách, ngươi tinh phách nhưng thuần triệt gần như hoàn mị không tỉ vết. Đối ta mà nói, chính là thượng thừa đồ bổ đâu. Tô Bẩn lại là không tỏ ý kiến nhìn đối phương, khỏe môi treo lên một mặt nhạt nhẽo tươi cười. Ráng vẻ này tô Vô cơ khiến cho cái này áo tím nam tử trong lòng có chút khác thường, nhíu như mày, buông lỏng ra mân khẩn môi mỏng, tùy theo nhàn nhạt mở miệng. Bất quá là một cái sen vào việc người khác nữ nhân đem ta từ ngủ say chung đánh thức, lấy này làm ta báo đáp, giết các ngươi. Bất quá! Ta như thế nào sẽ yêu cầu người khác đánh thức, dài dòng một ngủ mộng đẹp nhưng đều là làm người cấp phá hủy đâu. Nhưng tỉnh lại nói, nhân sinh lại là dài dòng có chút không thú vị. Giết các ngươi cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, hiện giờ xem ra, tựa hồ có thể làm ta sinh hoạt càng vì thú vị đâu, nhưng thật ra, làm ta liên tiếp giết người làm sao bây giờ đâu. Cái này áo tím nam tử nhìn tốt ẩn, thanh đạm nói ra một phen lời nói, tùy theo đôi mắt nhìn tốt ẩn, làm như cô ý theo tốt ẩn ý tứ, giảng cho tốt ẩn nghe, rồi sau đó nửa câu đầu, tựa hồ buông xuống sát ý, không nghĩ muốn sát tốt ẩn. Tô bẩn nghe lại không có thả lỏng, ngược lại là càng thêm khẩn đem chính mình trong tay truy thủ cấp nắm chặt, nàng không tin trước mắt cái này hạ bạt, phía trước xem hắn đem cái kia với cầm cấp giết chết sẽ biết, đây là một cái tâm trí như yêu yêu mà. Không bằng như vậy đi cái này hạn bạt rất có hứng thú nhìn trước mắt đứng bài người, phân biệt vì, Tô bẩn, hướng dịch lịch, còn có văn nhân tư đồng cùng với đinh hướng dương, còn có nơi xa may mắn còn tồn tại xuống dưới từ cái nào cổ chạy chung chạy ra tới, chạy tới Tô Vẩn nơi này người. Những người này sắc mặt đều không quá đẹp, Tô Vẩn còn lại là trong lòng lộn bột một tiếng, có cảm giác không ổn, cái này hạn bạc trong lòng tuyệt đối ở tính toán cái gì không tốt sự tình. Tô Vẩn không nói gì, mặt khắc nhận cũng là không có, giờ phút này không khí áp lực thực, nơi xa thấy đạo diễn mang theo một đám người chạy tới, sắc mặt trắng bệnh, trên người còn có mới mẻ máu, xem ra rất nhiều người đều bị thương. Quan trọng nhất chính là, bị cương thi cần nói, sẽ chung cương thi đầu, cần thiết cũng bạch gạo nếp đắp miệng vết thương, một không cẩn thận không có xử lý tốt nói, liền sẽ chậm rãi biến thành cương thi. Cái này áo tím nam tử hạt bạn, quét xa xa lại đây một đám người, khỏe miệng hơi hơi cong lên, tựa hầu nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, nhân loại thói hư tật xấu là cái gì, ích kỷ, cũng hoặc là cái khác. Điểm này hắn thực chờ mong đâu. Chỉ là giết bọn họ tựa hồ cũng không có ý tứ, chuyện thú vị nhất là Nhìn nhân loại chính mình giết hại lẫn nhau, là vì làm chính mình sống sót, mà giết người khác Vẫn là tình duyên chính mình chết đều không thương tổn người khác đâu, điểm này Thực chờ mong Giờ phút này, cây mẹ phía trên còn có một bóng hình Người này ăn mặc một thân nhàn nhạt màu đỏ diễn phục, trên mặt phát họa tinh tế trăng dung Giờ phút này lại là gắt gao cắn môi dưới Trong ánh mắt mang theo nồng đậm đoán hận cùng sát khí nhìn tốt ẩn, nếu không có tình huống không cho phép, nàng khẳng định sẽ cái thứ nhất lao xuống đi, muốn giết tốt ẩn. Cái này hạn bà thế nhưng còn chưa động thủ, hắn đến tột cùng đang đợi cái gì, cái kia tiện nhân tuyệt đối không thể đủ làm nàng sống ở trên thế giới này, chỉ cần nàng ở, nhất định còn sẽ hại vương, nàng chính là một cái thai họa tai họa vương. Chính là vì cái gì vương luôn là đối nữ nhân kia như vậy hảo. Lại trước nay không chịu liếc nhìn nàng một cái, nàng nguyên bản chỉ là tưởng rất xa nhìn lên vương, hắn giống như là cao lãnh chi hoa, không người có thể chạm đến, nhưng là cái nào nữ nhân, dựa vào cái gì được đến vương như vậy hậu ái, thậm chí vì nàng. Vì nàng! Mà! Nghĩ tới nơi này, cái này thượng thu càng muốn gắt gao nắm chặt sông quyền, trong mắt mang theo ghen ghét cùng oán giận. Nếu vương chịu như vậy đối nàng, như vậy nàng đó là đã chết cũng ca nguyện A. Chính là, vương trong lòng vĩnh viễn. Vĩnh viễn chỉ có nữ nhân này. Đạo diễn một đám người tới rồi này lúc sau, liền đầu tiên thấy Tô Huẩn, trên mặt không cấm hiện lên một trận vui mừng, phản phất được cứu trợ giống nhau. Nét vừa mới Tô Huẩn theo như lời nói, bọn họ trở thành chê cười, chính là chê cười lại trở thành sự thật. Trước mắt, lớn nhất sinh cơ chính là đãi ở Tô Huẩn bên người, chờ đợi Tô Huẩn đi đối phó này đàn quỷ dị đồ vật. Thấy đã chết đầy đất hắc cương cùng bạch cương cái này đạo diễn thở dài nhẹ nhõn một hơi, căng chặt tinh thần hơi chút buông lỏng ra một chút, đi tới tô gần trước người, mang theo vài phần xin lỗi mở miệng. cái này hạn bạc thế nhưng còn chưa động thủ, hắn đến tột cùng đang đợi cái gì? cái kia tiện nhân tuyệt đối không thể đủ làm nàng sống ở trên thế giới này, chỉ cần năng ở, nhất định còn sẽ hại vương. nàng chính là một cái tai họa, tai họa vương. chính là vì cái gì vương luôn là đối nữ nhân kia như vậy hảo.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 Di động đọc, phát biểu bình luận sách, vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 945 thiết kế cho nhau tàn sát, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quờ quờ, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 931 mọi người phản loạn, không có người ta nói lời nói. Ánh mắt mọi người đều là nhìn nhìn tô hẩn còn nhìn nhìn cái này áo tím nam tử, có người hơi hơi như mày, đại khái là không có nhận rõ tình huống hiện tại, cũng bởi vì vừa mới cái này áo tím nam tử động tác quá mức nhanh chóng, căn bản không có thấy, chậm rãi đi lên trước tới, đầy mặt khó chịu nhìn hắn, mở miệng, ngươi xem như cọng hành nào. Ngươi, người này lời nói còn không có nói xong, liền bị cái này áo tím nam tử lánh quang nhìn lướt qua lúc sau hôn nhiên cả người rẽ run, câu nói kế tiếp cũng đem không ra, nhất quan trọng là, hắn cũng không có cơ hội nói, bởi vì cái này áo tím nam tử trực tiếp đem người nam nhân này cổ bẻ gãy trên mặt tràn đầy tàn khốc cùng máu lạnh, mạng người đối hắn mà nói, nhưng không đáng giá mấy cái tiền đâu. Yên tĩnh, lúc này đây thật là tất cả mọi người chưa từng nói chuyện, đặc biệt là đạo diễn, sắc mặt trắng bệnh nhìn cái này áo tím nam tử, mồ hôi như mưa hạ Nội tâm OS quả thực là muốn điên rồi, người khác có lẽ bắt đầu không có thấy, nhưng là hắn chạm như vậy gần, xem danh mạch, người nam nhân này phía trước là sinh sôi dùng tay đem người cổ và gãy, hơn nữa dùng vẫn là ngón tay, cái này móng tay biến dài quá, liền giống như những cái đó đuổi theo bọn họ cương thi giống nhau. Đối mạng người coi như cỏ rác, lại ăn mặc hiếm lạ cổ quái cổ đại trường bào, không hề nghi ngờ, trước mắt người nam nhân này. Lai yêu quái đi, cương thi Một cái có thể nói cùng người giống nhau cương thi sao. Đạo diễn sắc mặt kịch liệt biến hóa, hơn nữa lặng yên hướng về phía mặt sau rời qua đi, chỉ là bước chân mới hoạt động một bước, liền cảm giác bị một đạo lạnh băng đến xương ánh mắt nhìn chăm chú vào, thấy nam nhân kêu màu tím môi mỏng hơi hơi nhấp, mang theo vài phần sung sướng, bộ dáng yêu tà đến cực điểm, đầy đầu tóc đen theo gió đêm hơi hơi di động, nếu không phải hiện tại cái này cảnh tượng nói. Bọn họ khả năng còn sẽ bởi vì người nam nhân này xuất chúng bên ngoài khuynh đảo một phen. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người chỉ nghĩ chạy trốn, thoát đi cái này gặp quỷ sân thôn. Ngươi nếu lại đi động một bước, ta liền vặn gãy ngươi cổ Nga. Thanh âm này khinh phiêu phiêu, lại là vô cớ làm người đánh một cái ve sầu mùa đông, thậm chí liền tiếng hít thở đều không tự rắc phóng nhẹ xuống dưới. Hiện tại, ta có chút nhàm chán, cho nên... Chúng ta làm một cái trò chơi đi thấy tất cả mọi người không nói lời nào. Cái này áo tím nam tử có vẻ dị thường vừa lòng, hơi hơi gật gật đầu, trong mắt khẽ nhúc nhích tầm mắt dừng ở tô ẩn trên người, thấy tô ẩn biểu tình, trong lòng vô cớ có chút súng sướng, nguyên bản cho rằng đã không có nàng, chính mình sinh hoạt sẽ là không thú vị đến cực điểm. Cho nên ngàn năm trước hắn lựa chọn ngủ say, hôn mê với ngầm. Nhưng hôm nay tỉnh lại, tựa hồ cũng cũng không có như vậy không thú vị các ngươi muốn sống vẫn là muốn chết đâu? cái này áo tím nam tử như cũ sâu kín mở miệng, ánh mắt dừng ở ở đây người trên người, theo lại là tiếp theo mở miệng nói. hiện tại đâu, các ngươi chỉ có hai chọn lựa chọn, một cái là nàng chết các ngươi tồn tại, một cái đâu, còn lại là nàng sống các ngươi chết. cái này áo tím nam tử câu này nói xong, lâm vào chết giống nhau hiên tĩnh. ngay sau đó một đám người đều đứng ở tô hửn bên người. Một bộ cũng không sẽ làm như vậy bộ dáng nhìn áo tím nam tử, một người lời lẽ chính đáng mở miệng nói. Vì chính mình tồn tại ta làm không được, hướng chi, ai biết ngươi cái này yêu quái có phải hay không gạt người đâu. Tố bẩn nhìn một chúng người đứng ở chính mình bên người, cũng không có thả lỏng, mà là cảnh giác lên, những người này đứng ở nàng bên người, đơn giản là bởi vì không tin cái này hạn bạt làm ra hứa hẹn, nếu tin đâu. Như vậy những người này không hề nghi ngờ đều sẽ trở thành ở sau lưng thọc nàng một đau người. Lặng yên đi tới hướng diệt lịch bên người, hướng diệt lịch hiển nhiên cũng là nhìn ra trước mắt tình huống, minh bạch tô ẩn trong lòng suy nghĩ, đem tô ẩn hộ ở chính mình phía sau, cùng lúc đó đâu, đứng ở mọi người trước mặt cái kia áo tím nam tử lại là mở miệng, này một câu, khiến cho mọi người trong lòng vừa động. Nga, xem ra không có người động thủ đâu. Như vậy liền đành phải ta động thủ, nàng con sống. Như vậy các ngươi đành phải đi tìm chết. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, cái này áo tím nam tử trực tiếp tiến lên, khỏe miệng mang theo một mạt mỉm cười vặn gây đứng ở chính mình trước mặt một người nam nhân cổ. Sau đó, Tô Hẩn cảm giác được bốn phía người dị thường, bọn họ bắt đầu hoảng loạn, mặc dù không biết cái này hạn bạt hay không sẽ tuân thủ hứa hẹn. Sắc ý tràn ngập ở mỗi người trong mắt, mọi người bắt đầu dần dần hướng về phía Tô Hẩn tụ lại, giải rác số qua đi, thế nhưng có hơn 20 người. Toàn nhất chi đối với Tô Vẩn. Ngựa ngùng. Người cần thiết chết. Nói xong những lời này, một đám đều tiến lên đây, muốn bóp chặt Tô Vẩn nhất hầu, có còn muốn bắt lấy Tô Vẩn cánh tay, dù sao chính là nghĩ cách giết chết Tô Vẩn. Tô Vẩn nguyên bản trong lòng liền đối những người này bố trí phòng vệ, tự nhiên là tránh ra, nhưng, trăm triệu không nghĩ tới chính là, phía trước cùng Tô Vẩn quan hệ còn tính không tồi cái này đinh hướng dương. Thế nhưng cũng hướng về phía tô hẩn bên này lại đây. Trong mắt là do dự, cuối cùng biến thành quyết tuyệt, hắn muốn sống, cho nên. Các người ai nếu dám gần chút nữa một bước. Những người này chung, chỉ có hướng diệt lịch hộ ở tô hẩn trước người, chẳng mọi người, hắn đối phó cương thi tự nhiên là không thành thạo, nhưng là đối phó người thường, hắn vũ lực giá trị cũng không thấp chấm nét trong tay mấy lần liền giải quyết trước mặt người. Tô hẩn bởi vì trong khoảng thời gian này ở quân khu huấn luyện. Quyền cước công phu cũng không yếu, giờ phút này hận chỉ hận, không có đem thương cũng mang lại đây, này nhóm người, nàng cũng không để ở trong lòng, đối phó vẫn là có thể đối phó, chỉ là sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, đến lúc đó đối phó hạn bạt, chỉ sợ là. Trước mắt này nhóm người nghe hạn bạt hứa hẹn, một đám phía sau tiếp trước muốn giết chết nàng, lấy cầu sống sót cơ hội, nhưng là, lại quên mất dây rua, kỳ thật nếu bọn họ chịu nghe tốt hơn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hiện giờ, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là chết, Tô Huẩn nhưng không cho rằng cái này hạn bạt là cái tuân thủ hứa hẹn, sẽ bỏ qua bọn họ người. Bởi vì chỉ lo cập hai bên, Tô Huẩn lại không có thấy bên cạnh một người cầm cục đá lặng yên đến gần rồi Tô Huẩn còn có hướng diện lịch, cầm cục đá người không phải người khác, đúng là. Đinh hướng dương, hắn trong mắt quyết tuyệt, trong tay cục đá trực tiếp hướng về phía Tô Huẩn bên này cấp tạp lại đây, lực đạo cập đại, hướng về phía đầu. Thoạt nhìn là bất tử không bỏ qua bộ dáng. Bốn phía người cũng xem chuẩn thời cơ, xôi nổi tốn chặt tô huẩn tay, cùng với thân mình, làm nàng vô pháp tránh né. còn kiến nhiều cũng có thể đủ vướng ngã voi. Tô huẩn giờ phút này đối mặt những người này, trong lòng thế nhưng có chút vô lực, đang ở giờ phút này. Cục đá rơi xuống. Một bóng hình chắn nàng trước mặt, hướng diệt lịch ôm lấy tô huẩn, mỉm cười, khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi.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 932 hắc hóa lọ ly tô gần đôi mắt cơ hồ đều đỏ nắm chặt hướng diệt lịch cánh tay bàn tay tới rồi hướng diệt lịch phía sau lưng vết máu loang lổ đây là bị cục đá sở tạp ra tới huyết lỗ thủng lộ ra nồng đậm mùi máu tươi gây mùi đến cực điểm mà đình hướng dương trong tay cầm đại thạch đầu rớt xuống mặt đất mặt trên nhiễm đều là hướng diệt lịch huyết đỏ tươi chói mắt hướng diệt lịch sắc mặt liền thực bạch khỏe miệng tràn ra máu tươi càng là đau đớn tô hẩn đôi mắt Lại cứ sinh, hướng diệt lịch còn suy yêu an ủi tố ẩn. Ta không có việc gì, không cần lo lắng ta. Những lời này giấu vết ở tô ẩn ngực phía trên, nóng bỏng vô cùng, tay nàng run run rẩy rẩy, trong mắt tràn ra một chút nước mắt, đôi mắt đều mông lung, trong lòng là chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Nhị ca, nhị ca sẽ không có việc gì, lý trí kia căn tuyến cơ hồ sụp đổ, nàng quay đầu, nhìn về phía ở đây người. Bọn họ khuôn mặt một đám đều là muốn vì sinh tồn, mà bối mà muốn hướng về phía nàng thọc đao. Nếu là nàng bị thương này cũng liền thôi, chính là bọn họ thế nhưng làm hại nhị ca chịu như thế nghiêm trọng thương. Đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Tô ẩn trong đầu cận tồn một chút lý trí, đem hướng diệt lịch thật cẩn thận đỡ trên mặt đất, trong tay nhanh chóng điểm hạ mấy cái huyệt đạo, đem hướng diệt lịch huyết cấp ngừng. Hiện tại nhất quan trọng là hướng diệt lịch, không thể đủ đổ máu. ngay sau đó Tô ẩn lấy ra hướng diệt gan lúc trước cho nàng dự bình, thật cẩn thận rơi tại hướng diệt lịch trên người. Trong lúc, thế nhưng không có người dám động, không biết vì cái gì. Vừa mới Tô cái kia biểu tình, làm cho bọn họ có chút trong lòng phát mau, sờn tóc gáy cái loại này, cái loại cảm giác này, lại là so đối mặt áo tím nam tử thời điểm còn muốn khủng bố đáng sợ. Nhưng rõ ràng trước mắt bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu, hiện tại hướng diệt lịch cũng bị thương, lại có ai có thể hộ đến nàng chỉ cần đem cái này tô hận giết, bọn họ liền nhất định có thể sống sót. đến nỗi chuyện này tuyệt đối không thể đủ truyền ra đi, hướng ra khủng bố, bọn họ mỗi người đều biết, còn có hướng ra bên vực người mình, cho nên bọn họ đều cần thiết chết. dù sao đã làm, đơn giản, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. vài người ánh mắt giao lưu sau một lúc, đó là có người tiến lên đây, muốn đối với tô tiến hành đánh bất ngờ. giờ phút này. Tô Huyền lại là bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe tàn nhẫn lạnh băng quan mang, trực tiếp trở tay đem người này tay vặn gãy, rắc một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, đau người này mặt đều biến hình. Người này không phải người khác, đúng là phía trước đánh lén Tô Huyền Đình Hướng Dương, hắn trên tay còn lây dính hướng diệt lịch trên người vết máu. Tô Huyền chậm rãi đứng lên, nguyên bản đáng yêu vô hại hoa hoa mặt, thế nhưng có loại la cảm giác, ánh mắt tầm u, áp người không thở nổi, chậm rãi tiến lên. Bắt lấy cái này đinh hướng dương tay, đi bước một tiếng lên, đi vào đám người trước, mở miệng. Cảm thấy đau không? Đinh, hướng, dương. tựa hồ là do hỏi. Tô ẩn ánh mắt dừng ở đinh hướng dương trên người, đinh hướng dương còn lại là hơi hơi gật đầu, có vẻ dị thường khẩn trương. Cho rằng Tô ẩn là mềm lòng buông tha hắn lại không có nghĩ đến. Tô ẩn khỏe miệng cong cong, dơ lên một mặt không có chút nào độ ấm tươi cười. Một cái tay khác lại lần nữa tiến lên, bắt được cái này đình hướng dương một cái tay khác, rắc. Không có chút nào biểu tình lại đem đối phương tay bẻ gãy, mà đình hướng dương sắc mặt đều biến thành xanh tim sắc, tay rũ đi xuống, vẻ mặt hoảng sợ. Còn đau không? Thanh âm thanh đạm, không hề cảm tình, cố tình khỏe miệng như cũ câu lấy một nụ cười, chỉ là nụ cười này mang theo vài phần tàn nhẫn, cùng phía trước như vậy ấm áp điểm Mỹ tươi cười hoàn toàn bất đồng. Cái này cảnh tượng thực sự xem người, trong lòng mau mau, mọi người hít hà một hơi, một đám cũng không dám lên tiếng, bọn họ tự hổ. Không nên đang chú ý trước người này, nàng chỉ sợ so với kia chút quái vật còn muốn đáng sợ, giờ phút này nhìn tâm đều chặt lại vài phần, tựa như trái tim bị người đắn đo ở trong tay, tùy thời đem bị niết bạo. Không đau, không đau, một chút cũng không đau cái này muốn đánh lén tô hẩn đình hướng dương sắc mặt trắng bệnh, đau mặt đều vặn mèo Nơi nào còn xem phía trước tuấn tú bộ dáng, giờ phút này trong mắt tất cả đều là sợ hãi, nhìn Tô Hoẩn khẽ miệng kia một nụ cười liền cả người lạnh cả người, nguyên tự đáy lòng, cái loại này lạnh lẽo, Liều mạng lắc đầu, sợ Tô Hoẩn lại động thủ. Nhìn cái này lắc đầu đinh hướng Dương, Tô Hoẩn ánh mắt sâu thẳm không ít, màu đỏ cánh môi sung sướng nhấp, cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn lướt qua đứng ở trước mặt mọi người, tùy theo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái này đinh hướng Dương. Trực tiếp vươn chân, đá vào đối phương đầu gối, rắc, lại là một tiếng xương cốt đứt gây thanh âm. Cái này đinh hướng dương trực tiếp một chân mềm mại ngã xuống lại trên mặt đất, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, sắc mặt nhăn nhó nhìn không ra hình người, nga ô kêu, tiếng kêu thê lương cực kỳ. Đây là sống sờ sờ đem nảy xương bánh trẻ cấp đá nát, như thế nào có thể không đau huống chi, là một cái từ nhỏ nuông chiều từ bé minh tinh. Thanh âm chói tai đến cực điểm. Mọi người nhìn cái này cảnh tượng, sôi nổi như mày, hiện lên không đành lòng, càng có rất nhiều đối với tô ẩn sợ hãi, thủ đoạn tàn nhẫn, dứt khoát lưu loát, này. Ngươi nói không đau a Như thế nào lại kêu như vậy thê lương đâu? Ta lại cho ngươi một lần cơ hội trả lời. Phải mái sao? Đinh, Hướng, Dương, Ân Cho ta ngươi trả lời Nga. Tô ẩn biểu tình bất biến. Vô cản xù nét nhìn trên mặt đất cái này chết cẩu giống nhau nam nhân, buông lỏng ra mân khẩn môi mỏng, lại lần nữa mở miệng, con người giờ phút này khôi phục thanh triệt, dường như phía trước giống nhau bộ dáng thuần lương vô hại, lõ lì mặt nhìn tiểu tiếu đáng yêu, hỏi tầm thường vấn đề thôi, mặt sau âm cuối cố ý kéo trưởng. Cái này đinh hướng dương giờ phút này đầy đầu đổ mồ hôi, trong ánh mắt đều che kín tơ máu, cả người đều đang run rẩy hán tay, hán chân. Hiện tại lớn nhất cảm giác chính là đau, tích liệt đau, nhìn trước mắt gương mặt này, chỉ có sợ hãi. Miệng rung động, cái này đinh hướng dương trong mắt thế nhưng là có chút sợ hãi, tô ẩn. Cho hắn ấn tượng là thuần lương vô hại, chính là. Hiện tại như vậy đáng sợ bộ dáng, lại là dọa hắn cả người run túc. thương thoải mái, không chỉ là nên như thế nào trả lời, đành phải theo tô trong giọng nói ý tứ trả lời. Cái này đinh hướng dương nói chuyện thanh âm hoàn toàn là thật cẩn thận, sợ làm tức giận tốt ẩn, nhưng... Hắn không biết chính là, hắn đã làm tức giận tô ẩn, ở tô ẩn cảm nhận chung, người nhà, bằng hữu, ái nhân chính là nàng điểm mấu chốt, vô luận ai đụng vào, như vậy đều là nàng giận lân. Nga! Thực thoải mái sao? tô ẩn nhìn trên mặt đất giống như chết cổ giống nhau đinh hướng dương, môi đỏ nhếch lên, gợi lên một mặt ý cười. Ánh mắt thế nhưng không có phía trước như vậy lạnh băng, đang lúc định hướng dương cho rằng Tô ẩn muốn buông tha hắn thời điểm, đồng nhiên trên mặt dùng một trận cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn xem Tô ẩn. Đừng nhúc nhích Nga Tô ẩn mở miệng. tê T loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, người có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 947 hát hóa lọ ly, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữu cơ cơ, cơ, cơ, chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 933 ngươi. Ngươi là nàng. Minh tinh nhất sợ hãi cái gì đâu. Ta ngấm lại xem A Tô Bẩn khỏe môi treo lên sung sướng tươi cười. Trong tay cầm rõ ràng là một chính thanh cho nàng kia đem trùy thủ. Chỉ là giờ phút này cái này trùy thủ khoa tay múa chân ở cái này đình hướng dương trên mặt. Nào Trương đã từng anh tuấn khuôn mặt mặt trên, không hề nghi ngờ, minh tinh nhất quan trọng là hắn mặt, ít nhất cái này định hướng dương là. Nếu hắn mặt nhiều thì vết, như vậy liền tương đương với đời này đều hủy hoại, ít nhất, ở dưới giải trí là vô pháp sinh tồn xuống dưới. Như vậy muốn sống xuống dưới a, Các ngươi đều muốn sống xuống dưới phải không? Cho nên tính toán giết ta. Tô ẩn nghiêng đầu, ánh mắt dần dần trở nên ú ám, khỏe môi như cũ phát hỏa một nụ cười. Thoạt nhìn thuần lương vô hại, nhưng mọi người trong lòng đều không khỏi đánh một cái ve sầu mùa đông. Tô. Tô ẩn. Người đừng xúc động. Vừa mới ta không phải cố ý, không phải cố ý lộng thương ca ca của người. Cái này định hướng dương thân mình băng gắt gao, căn bản không dám lộn sột, cũng căn bản không động đậy. Hiện tại hắn tay chân đều bị tô cấp lộng chặt đứt, sinh sôi cấp lộng đoạn, trong thời gian ngắn không tiếp thu trị liệu, chỉ sợ muốn rơi xuống bệnh. Đinh hướng dương giờ phút này hoàn toàn là hối hận, căn bản không có nghĩ đến tô hẩn sẽ làm như vậy. Nga Ta biết ta, ngươi là tưởng giết chết ta nha. tô hẩn ngự khí thanh đạm mở miệng, rất nhỏ hô một hơi, tùy theo ánh mắt rừng ở cái kia áo tím nam tử trên người, thấy đối phương đứng ở tại chỗ, tựa hô thập phần kinh ngạc nhìn nàng sau, lại đem con ngươi cấp thu hồi tới, ngay sau đó, trong tay trủy thủ hướng về phía cái này đinh hướng dương gương mặt lại lần nữa hoa giật mình. Thức mau Cái này đinh hướng dương gương mặt liền xuất hiện một đạo bị dao nhỏ hoa khai khẩu tử, từ mũi cốt vị trí trực tiếp hoa ở khóe miệng chỗ, giữ tận đến cực điểm, đặc biệt là huyết tùy theo khẩu tử tràn ra tới, hắn lại bởi vì trên người trên mặt đau bộ mặt giữ tận, nơi nào còn xem ra nguyên bản tuấn mỹ bộ dáng. Tựa hồ mất đi hứng thú, Tô Đoàn đem chủ thủ cấp một lần nữa thu trở về, nàng nguyên bản cảm thấy cái này đinh hướng dương người cũng không tệ lắm, cảm thấy còn có thể làm bằng hữu. Hiện tại Mặt vô biểu tình đem bộ mặt giữ tợn đinh hướng dương ném ở trên mặt đất, hắn hiện tại đã xem như một cái tàn phế, liền tính có thể trị liệu hảo, nhưng là sự tình hôm nay, nhất định sẽ lưu lại bóng ma. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tô Hồn đứng ở tại chỗ, ý cười giặt rào, nhấp môi mỏng, chủy thủ thượng giờ phút này còn tí tách lưu chữ màu đỏ máu, cái này huyết là cái kia đinh hướng dương huyết, tí tách huyết theo chủy thủ nhận khẩu chạy xuống đi, ánh trăng dưới. Có vẻ càng vì khủng bố, nghĩ tới vừa mới cảnh tượng, những người này không khỏi trong lòng phát mau. Hiện tại ta đứng ở nơi này, các ngươi vì sao không động thủ đâu? Tô ẩn nhìn trước mắt tịch liêu không tiếng động đám người, cười vô cùng sán lạ, mang theo vài phần lạnh băng quỷ quyệt. Cặp kia mượt mà con ngươi giờ phút này là bóng đêm giống nhau mỏng lạnh hắc, đem người cuốn vào đáy mắt chỗ sâu tròng, cắn nuốt, rốt cuộc bỏ không ra. Cái kia đạo diễn nhìn nhìn đứng ở chính mình phía sau áo tím nam tử, lại nhìn nhìn đứng ở chính mình trước mặt tốt ẩn, giờ phút này trong lòng đặc biệt hối hận, không khỏi mở miệng nói. Thực xin lỗi, tiểu cô nương, chúng ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, nếu ngươi bất tử, chúng ta sẽ phải chết, lấy ngươi một người thay mạng, đổi lấy chúng ta toàn bộ người sinh, này, không phải thực hảo sao, ca ca của ngươi chúng ta cũng sẽ dẫn hắn đi ra ngoài, bằng không. Chúng ta ai cũng trốn không thoát. Nam nhân kia là quái vật Hán. Cái này đạo diễn trong miệng ý tứ chính là làm Tô hẩn hy sinh chính mình. Như vậy nam nhân kia liền sẽ buông tha bọn họ. Đề cập Tô hẩn nhị ca. Hướng diệt lịch. Chính là nhìn ra tới Tô Vẩn đối với chính mình thân nhân cực kỳ để ý. Hy vọng Tô Vẩn có thể suy tính đến chính mình ca ca tánh mạng. Đến nỗi đem hướng diệt lịch mang đi ra ngoài. Đương nhiên sẽ không. Hôm nay bọn họ mọi người hành động. Đã là đem hướng ra đắc tội gắt gao, một khi đi ra ngoài, có thể tưởng tượng, bọn họ kết cục, rơi xuống thế thảm, nhất định sẽ không so ở chỗ này hảo, bởi vì hướng ra là có tiếng bên vực người mình. Giống như nói rất có đạo lý đâu, ta một người tánh mạng, có thể đổi lấy các ngươi một đám người tánh mạng, giống như thập phần có lời, các ngươi còn có thể đủ mang ca ca ta đi ra ngoài, sau đó đem thửa dịp ta nhị ca bị thương hết sức, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem ta nhị ca cấp giết hại. Chuyện này tắc vĩnh viễn phủ đầy bùi ở các ngươi trong lòng. Bởi vì không có người biết chuyện này. Ta nói đúng không đâu. Chư vị. Tô ẩn thanh âm thanh thanh đạm đạm. Trong tay trủy thủ lấy gắt gao hướng về phía mọi người bên này đi tới. Bọn họ trong lòng tính toán. Tô ẩn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Quả nhiên ở Tô ẩn những lời này rơi xuống lúc sau. Mọi người sắc mặt một trận biến động. Nhìn dáng vẻ là bị nói trúng rồi. Cố tình. Cái này đạo diễn còn trong lòng vội vàng vô cùng muốn giải thích, xoa xoa chính mình cái chán mồ hôi, mở miệng có vẻ có chút tái nhận vô lực. Tô Bẩn tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta làm sao dám đâu, hôm nay chỉ có như vậy là lựa chọn tốt nhất, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi nhị ca. Nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, Tô Bẩn lại không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại là ánh mắt rất xa rừng ở đứng ở mọi người phía sau áo tím nam tử, cái kia hạn bạt trên người. Nhấp môi, sâu kín mở miệng. hạ bạc, ngươi vừa mới nói chính là thật sự, bọn họ đã chết, ngươi liền thả ta đi. Tựa hồ không có đoán trước đến tô hẩn sẽ đột nhiên hỏi như vậy, cái này áo tím nam tử hơi hơi gật gật đầu chấm nét khỏe miệng nộn nhạo một mặt ý cười, trong mắt là thú ý mộc lan tràn đến cực điểm, nhìn dáng vẻ, nhân loại trung quy vẫn là sẽ giết hại lẫn nhau, trận này cho hay, thật đúng là xuất sắc, bất quá càng làm cho hắn cảm thấy thú vị chính là cái này tô hẩn. Tự nhiên là tính toán, nhưng, đầu tiên, tiểu gia hỏa, ta là hạn bạt, nhưng là tên nhưng không gọi hạn bạt cái này áo tím nam tử thanh âm thập phần âm nhu trầm thấp, giờ phút này rất có hứng thú phát họa khởi khoe miệng, phiếm nhàn nhạt tím môi mỏng nhóc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng mang theo vài phần khó nén yêu tà cảm giác, ngón tay thon dài gợi lên chính mình đầu tóc, tùy theo ánh mắt dừng ở tô hởn trên người. Từ bạn, tựa hồ là nói cho tô hởn tên của mình. Tôi lại vô tâm đi nghe, ánh mắt lấp loè, trong mắt lấp loè sắc ý, đỏ thắm cánh môi cong cong, mặt mày thượng chọn, tùy theo thân mình vừa động, thế nhưng ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống, tới rồi cái này Hàn Bạt, cũng chính là tên là Tử Bạt Nam tử bên người. Trong tay chủy thủ lóe hàn quang, thẳng tắc buộc đối phương mệnh cung chỗ, Cương Thi là có nhược điểm, hạn Bạt tuy rằng vì ngàn năm Cương Thi, toàn thân làn da dường như tốt nhất áo giáp, đau thương bất nhập, nhưng cũng có một cái nhược điểm. Cái này nhược điểm có lẽ không có gì người biết, nhưng là tôi vẫn biết, như vậy chính là giữa mày mệnh cung. Chính là ta càng muốn giết người đâu. Cái này tử bạt rõ ràng cả kinh, không có đoán trước đến, cảm giác giờ phút này tôi vẫn trên người xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, mà cái này lực lượng hắn rất quen thuộc. Người, người là, nàng, đau loạn địa chỉ, di động đọc, phát biểu bình luận sách, vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể ở đỉnh chóp thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 948 ngươi. Ngươi là nàng, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quơ quơ, quơ, chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 934 ngươi thật sự ghét bỏ quỷ mệnh quá dài. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai, cái này quen thuộc lực lượng dao động, hiện tại cảm giác còn thực mỏng manh. Tựa hồ vừa mới mới vừa khôi phục một chút, nhưng, này chỉ có nàng mới có thể có được, này tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tư cập này, cái này tử bạt trong mắt hiện lên kích động, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng quên mất tô huẩn là cầm chùy thủ chỉ vào hắn, trực tiếp vương tay, kích động muốn ôm lấy tô huẩn, tô huẩn còn lại là trong mắt một trận kinh sợ. Không do cái này tử bạt đến tột cùng chịu cái gì điên, tô huẩn không có phản ứng lại đây, nhanh chóng hướng về phía một bên hiện lên đi. Cho rằng cái này tử bạt phải đối nàng tiến hành công kích, chủy thủ đâu, lại một chút không có lưu tình chát xuống dưới, trực tiếp đâm vào cái này tử bạt cánh tay thượng, cánh tay hắn chảy ra một chút huyết. Nhưng, hắn bản nhân liền dường như không có cảm giác giống nhau, tiếp tục tiến lên, giờ phút này không biết vì cái gì, trong con ngươi mang theo vài phần hy vọng cũng không xác định, thật cẩn thận mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta sao, tử bạt, ngươi đã từng kêu ta tiểu bạt. Nói ta một ngày kia nhất định có thể tu thành nhất lợi hại hạn bạn, ngươi quên mất sao? Ngươi đều... Để... Quên mất sao? Lúc trước ngươi rời đi thời điểm nói cho ta, ngươi sẽ trở về, làm ta ngoan ngoan ở chỗ này chờ ngươi, nhưng mà ngươi không còn có trở về, ta liền vẫn luôn thủ cái này sân thôn, chờ ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã vứt bỏ ta sao? Cái này tử bạc khi nói chuyện có vẻ khẩn thiết và phần, tựa hồ là ở hồi ức ngay lúc đó tình huống. Cái loại cảm giác này quá tịch mịch, cũng thật là đáng sợ, thời thời khắc khắc dường như hảo an mòn hắn nội tâm. Hắn không dám rời đi cái này sơn thôn nửa bước, tổng chờ đợi, sợ có một ngày nàng liền sẽ trở lại, chính là. Đợi thật lâu thật lâu, đại khái mấy trăm năm đi, này tương đương với nhân loại vài cái luân hồi. Nàng lại rốt cuộc không có trở về. Vì thế, hắn lựa chọn vĩnh cửu ngủ say, nếu không phải lúc này đầy cái kia nữ quỷ đem hắn đánh thức hắn hẳn là còn ở ngủ say. Tố ẩn còn lại là những mày, hoàn toàn không hiểu ra sao, không do cái này gọi là tử bạc hạn bạc cương thi chịu cái gì điên, nàng tin tưởng ở chính mình trong chi nhớ, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, cũng không từng gặp được quá hắn, nơi nào tới vứt bỏ, chờ đợi. Nhìn trước mặt này Trương Tuấn Mỹ yêu tà khuôn mặt, nàng nếu là thấy quá, mặc dù là người qua đường giáp, cũng sẽ có điều ấn tượng. Ngựa ngùng, Ngươi nhận sai người tô hẩn nhàn nhạt mở miệng, rũ xuống con ngươi, rồi sau đó trầm hạ tâm thần, trong tay chủy thủ lại lần nữa nắm chặt, lạnh lùng mở miệng. Ngươi không biết tại đây loại thời điểm thất thần, không khác tìm chết sao. Nói xong, trong tay chủy thủ trực tiếp bao vây thượng một đạo nàng chuyên môn vẽ ra tới hoàng phù, tiếp theo, rào phá chính mình ngón tay, dùng trong tay huyết ở cái này lá bùa thượng bôi, rồi sau đó cuối cùng cắn một chút chính mình đầu lưỡi, phun ra đầu lưỡi nhất tinh thuần ẩn chứa dương khí nồng đậm đầu lưỡi huyết, làm xong này hết thảy lúc sau, tố ẩn trùy thủ liền đối với chuẩn cái này tử bạc giữa mày đã đâm đi. Nhưng là nhất làm người kinh ngạc chính là, cái này hạn bạc cương thi tử bạn thế nhưng liền như vậy đứng ở tại chỗ, không né không tránh, trong mắt lộ ra một loại quyến luyến còn có nhàn nhạt bi thương cùng tịch mịch, cánh môi nhấp phiếm chua sót, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta mệnh lúc trước là ngươi cứu tới, ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn là chủ nhân của ta. Ngươi muốn ta mệnh, như vậy liền cho ngươi. Dù sao ngươi cũng đã không nhớ do ta. Tô ẩn nhìn cái này tử bạt biểu tình, không giống làm bộ, không biết như thế nào, Đống nhiên trong lòng có chút cay chát, trong tay trùy thủ cũng tùy theo ngừng lại một chút, trước mắt dường như hiện lên một cái hình ảnh. Một cái dòng suối nhỏ bên, một cái cả người trường bạch ma bạch cương đi theo nàng phía sau, từ dáng người thượng xem đâu, thoát nhìn đại khái chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, trong mắt lóe ngây thơ. Có chút sợ hãi lại có chút sùng bái đi theo nàng bên cạnh. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta cái này bạch cương tiểu hài tử mở miệng. Không cần, ngươi đừng đi theo ta, ngươi đi nhanh đi tựa hồ là chính mình lời nói. Ta tưởng vĩnh viễn đi theo ngươi. Ngươi, khi ta chủ nhân cái này bạch cương tiểu hài tử không có rời đi, ngược lại lại là dựa vào gần vài bước, mở miệng, trong mắt là hy vọng, hắn là một cái khắp nơi sở bất dung cương thi, không có người nguyện ý tiếp nhận hắn có thể chỉ có nàng nguyện ý. Ngươi đã kêu tử bạt đi, về sau à, nhất định có thể tu thành nhất cường đại hạn bạt cương thi, sau đó à, liền không còn có người khi dễ ngươi. Tử bạt về sau bảo hộ ngươi, chủ nhân nhất định sẽ không vứt bỏ tử bạt đi. Sẽ không. Đống nhiên hiện lên ở trong đầu hình ảnh quá mức nhanh chóng, thế cho nên Tô Hoẩn căn bản không có thấy rõ ràng hình ảnh trung nhân vật bộ dáng, chỉ là đại khái thấy rõ ràng dáng người, tử bạt Tô Bẩn từ chính mình trong đầu đống nhiên hiện lên hình ảnh trung rút ra ra tới, nhìn trước mắt cái này hẳn bạn. Hắn nói hắn cũng kêu từ bạn. Tô Bẩn hiện tại cũng không có thời gian đi nghĩ lại, cho rằng nàng thấy trước mặt xuất hiện một cái nàng đoán trước ở ngoài người, không, phải nói là quỷ, thượng thu, lúc trước ở mộ đạo trung xuất hiện cái kia nữ quỷ, đối nàng mạc danh có mánh liệt căm ghét. Hiện tại thế nhưng là xuất hiện ở nơi này, lại liên tưởng đến phía trước tử bạn nói qua. Có người đem hắn đánh thức, làm sau đó làm hắn làm báo đáp, tới sát nàng. Không hề nghi ngờ, chỉ sợ cũng là cái này thượng thu. Chẳng qua, cái này thượng thu cảm giác lên, quỷ lực càng vì cường thịnh, hơn nữa khuôn mặt không có phía trước như vậy khủng bố, ngược lại rào hảo mỹ lệ dị thường. Nếu là thường nhân, phát hiện không ra quỷ khí, căn bản không biết cái này thượng thu là quỷ, nét lệ quỷ. Khi mắt, nhìn trước mắt tình huống, người vì sao không giết nàng? Cái này thượng thu đầy mặt tức giận, liền thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút, Tô Hoẩn liền có thể đã chết, cái này Tử Bạt đến tột cùng chịu cái gì điên, thế nhưng không động thủ, còn đứng ở tại chỗ, làm nàng thứ, "Cùng ngươi có gì can hệ đối mặt cái này thượng thu? Cái này Tử Bạt rõ ràng khôi phục phía trước trạng thái cùng bộ dáng." Sắc mặt lánh lánh đạm đạm, con ngươi liếc cái này thượng thu liếc mắt một cái. Nghe thấy được Tử Bạt nói, cái này thượng thu cắn chặt răng, hiển nhiên giận cực. Nàng sắc thật là lấy cái này tử bạn không có cách nào, nàng năng lực căn bản không đủ để đối phó cái này tử bạn, đành phải chuyển qua đi, nhìn về phía tô ẩn, trong mắt hiện lên quyết tuyệt cùng sắc ý. Ngươi cái này thai họa, ngươi nên đi tìm chết, hắn không giết ngươi, ta giết ngươi. Nói xong, cái này thượng thu liền muốn tiến lên đây, đối tô ẩn xuống tay, tô ẩn cũng không sợ cái này thượng thu, đang muốn ứng đối thời điểm liền thấy tử bạn trong tay giật giật tựa hồ là muốn ngăn cản. Nhưng là có người càng thêm mau ngăn trở cái này thượng thu. Huyết sắc trường bào xuất hiện ở tô vẩn trước mặt, bốn phía không khí đột nhiên đông lạnh, thậm chí ở tô vẩn bốn phía, thế nhưng có địa phương xuất hiện băng xương, đây chính là mùa hè A. Huyết sắc con ngươi hơi hơi nheo lại, môi mỏng nhấp, thanh âm mát lạnh, tựa hàn băng giống nhau. ngươi thật sự ghét bỏ ngươi quỷ mệnh quá dài. Vương bùn một tiếng, thượng thu quỷ dạp xuống đất. tê đao loạt địa chỉ. Di động đ Phát biểu bình luận sách, vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốc thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 949 ngươi thật sự ghét bỏ quỷ mệnh quá dài, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ quờ, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 935 không thanh cường thế, cái này thượng thu quỷ xuống đất là lúc ra sợ hai ở ngoài trong con ngươi tràn ngập kích động cùng sung tính cơ hồ là nhìn lên nhìn đứng ở chính mình trước mặt người nam nhân này, nàng cơ hồ đem hắn khắc vào khung trung, khắc vào linh hồn nội, nhưng là đối phương trước sau liền liếc mắt một cái cũng không chịu bố thí cho nàng, cũng chưa từng con mắt nhìn quá nàng. nhưng là hiện tại người nam nhân này đang nhìn nàng, mặc dù ánh mắt là như vậy lạnh băng, tràn ngập sát khí, nhưng nàng như cũ xa vào, xa vào tại đây song xích hồng sắc si nốc hai tròng mắt trùng. Cung kính quỳ dạp trên mặt đất, cái này thượng thu ánh mắt si ngốc nhìn không thanh, trong mắt hiện lên khát vọng, nếu có thể tới gần vương nên có bao nhiêu hảo, chẳng sợ chỉ có một bước, nếu vương có thể dùng xem nữ nhân kia ánh mắt, liếc nhìn nàng một cái, nàng đó là chết cũng ca nguyện. Chính là, chuyện này không có khả năng. Vương, vĩnh viễn đều sẽ không. Đồng dạng, ở không thanh xuất hiện lúc sau, bốn phía người cũng toàn nhìn không thanh. Nếu nói ngay từ đầu cái kia tử bạt bề ngoài làm người kinh diễm nói, như vậy cùng trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân một so, như vậy cũng chỉ có thể đủ trở thành làm nền, ảm đạm thất sắc, người nam nhân này liền dường như chỉ tồn tại với người đối ngoại mạo nhất hoàn mỹ trong tưởng tượng, dường như bức họa cuộn tròn giống nhau tuấn mỹ, mang theo nhàn nhạt yêu mị, ánh mắt lạnh băng, sinh hồng sắc trong mắt dấu vết mỗi người thân ảnh, mặc phát lấy phát quan cố định cực kỳ tinh tế. Trên người một thân huyền y như lửa giống nhau, có mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá vô cùng. Giờ phút này đứng ở tô ẩn trước người, cơ hồ là đem tầm mắt mọi người cấp che đậy ở, nhìn không thấy phía sau tô ẩn. Duy thấy hắn môi mỏng nửa nhấp, bê nghệ đứng ở chỗ nào, làm lơ mọi người, chỉ là nhìn về phía thượng thu còn có tử bạt. Tử bạt hơi hơi ngốc lăng đứng ở tại chỗ, vươn tới tay còn chưa từng tới kịp thu hồi đi liền cảm giác một trận tim đập nhanh, ngực áp bách thực rõ ràng hắn vì cương thi tâm là sẽ không nhảy lên, chính là giờ phút này không biết như thế nào, cảm thấy chính mình tâm tựa hồ là ở kịch liệt nhảy lên, cái loại này khó có thể miêu tả cảm giác, còn có đó là lãnh, hắn là một cái tu luyện ngàn năm cương thi, cũng tương đương nói đã chết nhiều năm như vậy, ngũ cảm sớm đã biến mất, chính là đâu giờ khắc này hắn thế nhưng cảm giác được lãnh, thổi quét toàn thân rít lạnh. Đây là cỡ nào xa lạ một loại cảm giác đâu. Thân mình, cũng không thể động, chậm rãi ngưng kết băng xương, đông lạnh ở tại tại chỗ, lông mày thượng là băng xương, cái này tử bạt chỉ có thể đủ nháy mắt, thế nhưng cảm giác cả người lực lượng đều sử dụng không ra. Đều là nam nhân kia làm sao, cái kia huyết sắc con người nam nhân. Như vậy đáng sợ lực lượng. Cô Vương từng nói qua, không có lần thứ hai. Không thanh đem ánh mắt từ cái này từ bạc trên người rút ra ra tới, ngược lại nhìn về phía quỷ gối chính mình trước mặt thượng thu, thanh âm thanh lánh, nghe không ra chút nào cảm xúc, trong con ngươi cũng là không hề dao động, nhìn không ra hỉ nộ. Cái này thượng thu nghe thấy được không thanh lời nói lúc sau, cả người kịch liệt run rẩy một chút, nguyên bản vô cùng ngưng thật hồn thể cũng biến hư lung lay không ít, nắm chặt song quyền, tựa hồ là tại nội tâm âm thầm hạ cái gì quyết tâm, cắn răng, ngẩng đầu. Thượng Thu nhìn không thanh, trong mắt mang theo khát vọng cùng hy vọng, còn có vài phần hận ý, chẳng qua cái này hận ý là tranh đối tốt ẩn. Vương! Ngươi không phải không biết. Nàng, không nên tồn tại, nàng sẽ hại chết ngươi, nếu không có nàng, ngươi sao lại như thế? Thượng Thu tự biết vừa rào, nhưng là lại không thể không làm, bởi vì ngươi không hạ thủ được, ta có thể. Thượng Thu đều là vì ngài hảo. Thượng Thu buổi nói chuyện nhưng thật ra khiến cho đứng ở không thanh phía sau tô ẩn cân nhắc lên. Hại chết không thanh sao? Cô Vương sự tình, chưa bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào chỉ huy nên làm như thế nào, người nếu biết chính mình vượt rào, như vậy biết kết quả là cái gì sao? Không thanh không hề dao động nghe Thượng Thu nói, môi mỏng hơi hơi nhấp, hơi hơi nhết lên, trong mắt màu đỏ càng vì nồng đậm thâm trầm, chỉ có vô biên lạnh băng, tựa cứng rắn vách tường giống nhau. Không người có thể đem này hòa tan, khớp xương rõ ràng bàn tay ra tới, hướng về phía tiến đến chảo qua đi, nháy mắt, cái này thượng thu cổ liền bị không thanh cấp trộm vào trong tay. Thượng thu biết, vi phạm vương lệnh giả, đương hồn phi phách tán. Cái này thượng thu gian nan mở miệng, thanh âm cay chát, giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi, có sợ hãi, có sợ hãi, có bi ai, cũng có hận, này đại khái là nàng cuộc đời này duy nhất một lần cùng không thanh rửa vào gần nhất lúc. Hắn giết nàng thời điểm, vươn tay, muốn đụng vào một chút không thanh, nhưng là giờ phút này liên thủ đều khó có thể ngừng lên. Cái này thượng thu mắt thường có thể thấy được, hồn thể ở ngoài, cũng ngưng kết ra băng xương, đảo mắt liền trở thành một khối tinh ánh dịch thấu băng tinh, chỉ cần không thanh lại hơi chút dùng ra một chút lực đạo, cái này băng tinh vỡ vụ khai, như vậy cái này thượng thu hồn thể cũng sẽ theo này, hồn phi phách tán. Tô ẩn còn lại là đứng ở không thanh phía sau. Trong mắt hơi hơi vừa động, tự không thanh phía sau đi ra, nhìn thoáng qua bài đóng băng trụ thượng thu còn có từ bạn, cùng với đã trợn tròn mắt, không dám nhúc nhích đạo diễn mọi người. Không thanh, vì cái gì ngươi bỗng nhiên ra tới. Tô Vẩn mở miệng, nhìn không thanh. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, không thanh thu hồi nhìn về phía thượng thu ánh mắt, cũng đồng dạng dừng tay, nhìn về phía Tô Vẩn, huyết sắc con ngươi hơi hơi nheo lại, dường như bạch ngọc giống nhau tay, chậm dại voi qua. Đem tô vẩn cắt tóc cấp gợi lên tới, liêu tới rồi rồi sau đó, nét sau đó chậm rãi để sắt vào tô vẩn bên cạnh, ở tô vẩn bên thai mở miệng, thanh âm đại khái chỉ có nàng có thể nghe thấy, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo cùng cường thế. Bởi vì ngươi tánh mạng là cô vương, người khác muốn, không được. Dứt lời, không thanh hiếm thấy cười, màu đỏ cánh môi mang theo vài phần sung sướng dơ lên, câu lấy tô vẩn tóc mái, ở chốc mũi người người ngay sau đó, nhẹ nhàng buông Tô Bẩn còn lại là nghe thân mình hơi hơi rung động một chút, nhìn về phía không thanh, nhưng là giờ phút này không thanh như cũ khôi phục như thường. Nàng nhiều lần thiết kế giết ta, ta muốn thân thủ giết nàng, có thể chứ. Tô Bẩn rũ xuống con ngươi đem chính mình trong lòng không bình tĩnh cấp thu liễm lên, không biết vì sao, vừa mới kia một khắc, không thanh cùng sư huynh cho nàng cảm giác giống như là ảo giác sao. Lại lần nữa ngừng đầu, Tô Bẩn nói những lời này. Nhìn về phía thượng thu, tựa hồ tùy này hận cực kỳ. Nga. Nghe thấy được Tô nói, không thanh tà mị khơi màu lông mày, nhấp môi cánh, nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía thượng thu, mở miệng. Ngươi giết không được nàng. Ta có thể. Không thanh, ngươi có thể đem nàng thả ra sao, hơn nữa tuyệt đối không nhúng tay. Tô Vẩn mở miệng, tựa hồ đã quyết định, trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc, nàng chính mình trong lòng kỳ thật là có kế hoạch. Lần trước nàng bắt được thượng thu, nguyên bản muốn khảo vấn một ít lời nói, kết quả bị nàng đào tẩu. Hiện giờ, nàng thế tất nếu muốn biện pháp, từ cái này thượng thu trong miệng mấy cái biết được cái gì. TXT loạn địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốc thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 950 không thanh cường thế, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thình hướng ngươi bằng hữu, quờ, quờ, quờ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 936 trước tiên khôi phục lực lượng. Nghe thấy được Tô Vẩn những lời này, không thanh nhìn Tô Vẩn, con ngươi sâu thảm, tựa hồ muốn đem Tô Vẩn cả người cấp hít vào trong con ngươi, cũng đồng dạng làm Tô Vẩn cảm giác chính mình sắp bị nhìn thấu giống nhau, tận lực bảo trì bình thản biểu tình, không bị lôi kéo ra dao động, Tô Vẩn ánh mắt thanh triệt nhìn chầm chằm vào không thanh. Nàng thấy không thanh huyết sắc trong con ngươi chính mình thân ảnh. Đối phương cũng là thấy nàng trong mắt chính mình thân ảnh. Hảo, cô vương đáp ứng ngươi không biết là suy nghĩ cái gì, không thanh thu hồi ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt như vậy một câu, tùy theo tay hào hướng về phía thượng thu nơi đối phương vung lên, cái này thượng thu băng nháy mắt biến mất, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cái này đảo không phải bởi vì không thanh đối nàng làm cái gì, hoàn toàn là sợ ở vừa mới như vậy một khắc, nàng thật sự cho rằng chính mình muốn chết, chết ở không thanh thủ hạ, linh hồn sẽ sợ lạnh không, sẽ không, chính là kia một khắc, nàng cảm giác được thấu xương rất lạnh, chỉ cần không thanh động thủ, nàng liền hồn phi phách tán, ở cái này thế gian vĩnh viễn biến mất, nhưng lại nhưng vào lúc này, tôi hận mở miệng, làm nàng để lại một cái thánh mạng, giờ phút này đều là sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng nàng sẽ không cảm tạ tôi hận, là nàng chính mình tìm đường chết như vậy liền trách không được người khác. Thế nhưng như vậy lớn mật một mình muốn giết nàng, cái này thượng thu nhìn chậm rãi hướng tới nàng đi tới Tô Huẩn, ánh mắt lạnh lùng, dù cho nữ nhân này đã từng là như vậy cường đại, chỉ tay thấy liền có thể đem nàng diệt sát, nhưng là hiện tại nàng. Bất quá là một cái nhỏ yếu nhân loại, há có thể đủ giết nàng. Tư cập này, cái này thượng thu trong mắt tràn ngập sát khí, nhìn từng bước hướng về phía chính mình tới Tô Huẩn, trong tay xúc lực tính toán một kích mất mạng, chỉ cần giết Tô Bẩn, giết nữ nhân này, như vậy vương liền sẽ không lại vì nàng sở liên lụy, thừa dịp nàng lực lượng cũng vì khôi phục thức tỉnh, ở nàng nhỏ yếu thời điểm giết nàng. Thượng Thu Tô Bẩn ở cái này Thượng Thu trước mặt đứng yên, khẽ mỉm cười nhìn cái này Thượng Thu, ánh mắt mát lạnh, khẽ môi câu lấy một nụ cười, trước đôi mắt, tựa hồ phi thường hữu hảo, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong quang mãn lại là hàn mang, không có ý tư ấm áp, cánh môi khẽ nhúc nhích Thanh âm mềm mại, tô ẩn mở miệng nói. Chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới, người mỗi lần gặp mặt đều như vậy muốn tánh mạng của ta đâu. Chỉ là, người có tư cách lấy sao? Lại lấy được đến sao? Tô ẩn mặt mày hơi hơi dơ lên, nhấp môi, không hề ngôn ngữ, trong mắt tràn đầy chính là đạm nhiên, tựa hồ không đem cái này thượng thu cấp đặt ở trong mắt, chậm rãi lại lần nữa đi lên trước tới, tựa hồ một chút cũng không bố trí phòng vệ cũng không sợ hãi cái này Thượng Thu sẽ làm ra sự tình gì tới. Không hề nghi ngờ, Tô Huẩn dáng vẻ này đem cái này Thượng Thu cấp kích thích tới rồi, nàng nhìn trước mặt mỉm cười Tô Huẩn, trong lòng vô cơ sinh ra tức giận, còn có ghen ghét, vì cái gì, vì cái gì là nàng. Nàng Thượng Thu đến tột cùng điểm nào không bằng cái này Tô Huẩn, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, vương, như cũ còn chỉ nhớ rõ nàng, trong mắt cũng chỉ có nàng, có hay không tư cách, Ngươi hiện tại liền biết thượng thu trong giọng nói tràn đầy sát khí, trực tiếp bay lên, trong tay lợi chảo liền sinh sôi muốn bẻ gãy tô hẩn nhất hầu. Giờ phút này tô hẩn chạm tư thế, rất khó tiến hành chống cự hoặc là trốn tránh. duy nhất biện pháp chính là chính diện đối thượng nàng, chính là nàng mãi tu luyện như vậy nhiều năm lệ quỷ, tô hẩn lại như thế nào lợi hại cũng chỉ có thể đủ là một cái kẻ hèn nhân loại, sao có thể ngăn cản được trụ? Thấy giờ phút này tô trên mặt không coi hoảng loạn. Ngược lại là quỷ dị gợi lên khoẻ miệng, tựa hồ đoán trước tới rồi cái này thượng thu giờ phút này hành động, trực tiếp nên diện đi lên, tay, sinh sôi bắt được cái này thượng thu, hơn nữa một cái tay khác trực tiếp thọc một đao tiên cái này thượng thu giữa mày chỗ, cái này trùy thủ thượng đổ vợ, đúng là. Phía trước tô hẩn cấp tử bạn chuẩn bị, chẳng qua hiện tại dùng tới rồi cái này thượng thu trên người, trong tay có chút nhàn nhạt vầng sáng, đem cái này trùy thủ bao bọc lấy. Thượng Thu mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Tô Hẩn, cảm giác được Tô Hẩn trên người kia một cổ quen thuộc lực lượng giao động, cường đại mà làm nàng sợ hãi. Nàng không có đoán trước đến. Tô Hẩn thế nhưng, thế nhưng, ngươi, lực lượng của ngươi, trận to hai mắt, cái này Thượng Thu hiển nhiên đã chịu cực đại kinh hoách, sẽ không, sao có thể, rực rỡ rõ ràng nói qua, nữ nhân này lực lượng bị phong ấn đi lên, căn bản không thể khôi phục càng không thể có thể trước tiên khôi phục lực lượng. Chính là trước mắt. Ta nói rồi Nga, ngươi không có tư cách đâu tô hẩn nghe cái này Thượng Thu nói, nhìn đối phương trận to hai tròng mắt, khỏe miệng nết lên một mặt ý cười, trong tay trùy thủ từ cái này Thượng Thu giữa mày trung rút ra, ngay sau đó, thế nhưng trực tiếp đem tay, thăm vào cái này Thượng Thu thân mình chung. Nàng hồn thể đã là có chút hư hoảng, hơn nữa tựa hồn là bị tô hẩn lực lượng áp chế, không chỉ có không thể đủ nhúc đích, Ngay cả nói chuyện đều không thể. chậm dại đến gần rồi cái này thượng thu bên hai, tô ẩn ánh mắt dần dần sâu thẳm, khỏe miệng nít lên, ngay sau đó, trong tay dùng sức. Thế nhưng là sinh sôi đem cái này thượng thu hồn phách cấp xé rách thành hai nửa. Sau đó, này hai nửa lại sụp đổ mở ra, vỡ thành vô số khối, hồn phi phách tán. Thật sự là biến mất sạch sẽ. Không có người thấy, tô ẩn đặt ở túi tiền trung càng khôn kính hơi hơi lóe lóe giở hồ cất vào đi thứ gì?" Từ Bạch đứng ở một bên yên lặng nhìn, nét nhìn Tô Hoẩn đối phó thượng thu, gần chỉ là nháy mắt, liền đem này cấp làm cho hồn phi phách tán, ánh mắt hơi hơi giận giận, giờ phút này trong mắt có sùng bái cùng quyến luyến, liền giống như ngàn năm trước kia đầu tiểu Bạch Cương giống nhau, chấp nhất đi theo một người phía sau. Ta nói rồi, ta có thể đối phó nàng Tô Hoẩn quay đầu lại, nhìn về phía không thanh, không biết vì sao, Từ vừa mới bắt đầu Nàng cảm thấy có cổ lực lượng ở chính mình trong cơ thể du tẩu, tựa hồ nguyên bản liền thuộc về nàng, giờ phút này chẳng qua là khôi phục dường như, loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Nghe thấy được tô hồn nói, không thanh nhìn nhìn nàng, hơi hơi như mày, tựa hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chờ tô hồn đi tới chính mình trước mặt lúc sau. Hắn rôi tay, bắt được tô hồn bả vai, muốn giống như dĩ vạng giống nhau làm tô hồn không thể đủ nhúc đích, nhưng là lúc này đây, hắn thất bại. Tô ẩn trên vai xương lạnh thực mau hòa tan, lúc này đây, Tô ẩn cũng không có bị hắn định trụ. Trước tiên khôi phục sao. Khi mắt, không thanh tiếp tục bắt đầu tìm kiếm Tô ẩn, quả nhiên cảm giác được nàng trong cơ thể, kia cổ thức tỉnh rồi một chút năng lượng, kia cổ quen thuộc năng lượng. Còn không đến thời điểm, thân thể của ngươi chống đỡ không được nó. Không thanh nhìn Tô ẩn liếc mắt một cái, trong tay khẽ nhúc nhích. Uy, ngươi tên hốn đản này đang làm gì? Mau thả ta ra chủ nhân, ta nói cho ngươi, không cho chạm vào nàng. Nơi xa tử bạn thấy, bởi vì không động đậy, chỉ có thể đủ lớn tiếng kêu to. TXT đào loạt địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chóp thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 951 trước tiên khôi phục lực lượng, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quặc Hãy chặt chờ phương thức, đề cử quyền sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 937 Ngươi là ta chủ nhân. tô bẩn nhìn không thanh như vậy, trong lòng lộn bột một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể dần dần thức tỉnh một chút năng lượng ở chậm rãi bị phong ấn, chậm rãi lại lần nữa bị phong ở trong cơ thể một góc chung, tịch liêu không tiếng động, dường như trọng tới liền không có xuất hiện quá giống nhau, người có kiếp trước. Như vậy nàng hay không kiếp trước cùng không thanh còn có những người này có nào đó gốc mắt. Tô ẩn nắm chặt không thanh ống tay áo, gắt gao cắn chính mình môi dưới, dùng sức cực đại, cơ hổ tràn ra máu tươi, môi bị huyết nhiễm huyết hồng, mang theo vài phần yêu dã. Liều mạng muốn chống cự không thanh lực lượng, nàng cảm giác được không thanh muốn lại lần nữa giống như di vãng, làm nàng ngủ say, sau đó quên mất, nàng không cần, nhưng là nề hà. Nàng tựa hồ chỉ giải khai chính mình trong cơ thể một tiểu phân năng lượng, căn bản vô lực chống, cự giờ phút này không thanh, chỉ có thể đủ lấy. Cảm giác đau kích thích chính mình thanh tỉnh. Không thanh con ngươi hơi hơi chớp động, không ngờ Tô Hoẩn Thế nhưng sẽ làm như vậy, trong tay động tác một trận đình trệ, hơi hơi cúi đầu, Bạch Ngọc dường như đôi tay nắm Tô Hoẩn cảm, màu đỏ con ngươi cùng Tô Hoẩn đối diện nửa ngày lúc sau, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Một bàn tay đem Tô Hẩn khỏe miệng vết máu trả lau sạch sẽ, sau đó vươn đầu lưỡi đem ngón trỏ thượng Tô Hẩn vết máu liếm liếm, tràn đầy thanh hương, điều khỏe miệng. Vì sao luôn là như vậy không nghe ta nói đâu? Lúc này đây, không thanh là nói ta, mà phi cô vương, trong thanh âm mang theo một chút không thể nề hạ. Tô Hẩn có thể cảm giác chính mình vừa mới xuất hiện lực lượng biến mất, bất quá giờ phút này nàng vẫn là thanh tỉnh, chỉ là thân mình không thể đủ động. Trận tròn mắt nhìn trước mắt không thanh, tố ẩn hơi mang theo quật cường nhấp môi cánh, không biết vì sao, cảm thấy giờ phút này tình huống có chút quỷ dị. Không quan hệ người không thanh nhìn về phía đã dại ra đạo diễn tổ đám người, còn có đứng ở nơi xa vây xem thấy một ít, không có nhúng tay bất luận cái gì sự tình văn nhân tư đồng, nàng dường như đứng ngoài cuộc, tuy là nàng, ngày thường đạm nhiên bộ dáng, giờ phút này cũng trở nên có chút kinh ngạc, hoàn toàn không rõ trước mắt tình huống. Trường tụ hơi hơi huy động, không thanh phúc hạ con người, tựa hồ là đối trước mắt này nhóm người làm cái gì. Một đám mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, đã không có chút nào phản ứng. Ngay sau đó, không thanh chậm dai hướng đi bị đông cứng tại chỗ tử bạt, nhìn đối phương một trận tức muốn hộp máu bộ dáng, nhấp môi, chậm rãi mở miệng. Lúc trước tiểu cương thi, thế nhưng lớn lên như thế lớn. Người nói, nàng là chủ nhân của người đúng không? Tử bạt nghe thấy được không thanh đối hắn nói chuyện. Cả người hơi hơi rung động một chút, nhìn không thanh, trong lòng cũng không bình tĩnh, không biết là bởi vì không thanh những lời này làm hắn nhớ tới cái gì, cũng hoặc là bởi vì người khác, tử bạt vô cùng kinh ngạc, hơi hơi mở miệng, cảm giác thiết hầu khô khốc, đáy lòng là không có tới sợ hãi. Người là, lúc trước, cuối cùng hắn vẫn là cái gì đều không có nói ra, đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống, nhìn thoáng qua Tô hưởng, lại nhìn nhìn trước mắt không thanh tựa hồ là mơ hồ minh bạch cái gì, khỏe miệng dơ lên một nụ cười, ngước mắt, tử bạt nhìn không thanh, hơi hơi gật gật đầu. Đúng vậy, tử bạt vĩnh sinh vĩnh thế đuổi theo chủ nhân, ta mệnh cũng là chủ nhân. Hắn nói chủ nhân tự nhiên chỉ chính là tô ẩn, nghe thấy được tử bạt những lời này, không thanh không có nói nữa, mà là ngón trỏ hướng về phía tử bạt giữa mày hơi chút cầu một chút, tiếp theo liền thấy tử bạt giữa mày, xuất hiện ra một cây màu tím dây nhỏ cuốn quanh ở không thanh đầu ngón tay mặt trên, ngay sau đó, không thanh đem này căn sợi mỏng tuyến hướng về phía tô ẩn đưa qua đi, chỉ thấy này căn màu tím sợi tơ tự do, hướng về phía tô ẩn giữa mày chui đi vào. Trận to hai tròng mắt, tô ẩn bản năng muốn bài xích. Người chết hắn chết, hắn chết, người cũng là sống. Không thanh đối với tô ẩn bên này mở miệng nói xong những lời này sau, đó là nhìn về phía đứng ở tại chỗ từ bạn, làm trên người hắn hàn bằng cấp hòa tan. Không biết đôi hắn nói gì đó, nơi này tử bạt gật đầu, không thanh còn lại là chậm rãi biến mất ở tại chỗ, chỉ là trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn Tô ẩn liếc mắt một cái, trong con ngươi thế nhưng mang theo vài phần phức tạp, làm người đọc không hiểu cảm xúc. Tô ẩn trong óc còn lại là quanh quẩn không thanh những lời này, chết, sống. chàng lẽ nói, vừa mới kia căn màu tím tuyến, chính là tử bạt đường sinh mệnh. Không thanh đem này sinh sôi rút ra ra tới. Này có điểm cùng loại với Tô Bẩn cùng tiểu minh chi gian liên hệ. Đang nghĩ người tới, trong nháy mắt, cái này tử bạc liền đi tới Tô Bẩn trước người, nhìn trước mắt Tô Bẩn, rất sợ Tô Bẩn là giả, sẽ trong nháy mắt liền không thấy, trong mắt mang theo thật cẩn thận, mở miệng. Chủ nhân, ta là tử bạt ta. Ngươi nhưng nhớ do ta. Ta không phải chủ nhân của ngươi không biết vì cái gì, đại khái là bởi vì phía trước thấy chính mình trong đầu kia đoạn mạc danh ký ức. Cái kia tiểu bạch cương thân ảnh tựa hồ cùng trước mắt người này trọng điệp lên, đối với cái này tử bạt vừa mới làm sự tình, cảm thấy dị thường không thoải mái, nhưng là lại không có lại lần nữa xuống tay. Tô bẩn giờ phút này nhất sốt ruột chính là cái này cục diện dối dám còn có nhị ca hướng diệt lịch, hắn sau lưng miệng vết thương huyết tuy rằng ngừng, nhưng là vẫn là yêu cầu kịp thời trị liệu hảo, hiện tại ở như vậy xa xôi sơn thôn, căn bản không có bác sĩ. Phương pháp tốt nhất là nàng trở lại cổ Trạch Trung, chỗ nào có nguyên bộ đồ vật. Đến nơi trước mặt này nhóm người, nét nàng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, chậm rãi đi tới hướng Diệt Lịch bên người, tay đặt ở hướng Diệt Lịch trên cổ tay, hiện tại hướng Diệt Lịch mạch đập dần dần vững vàng xung, dưới, nhìn nhìn hiện tại hướng Diệt Lịch phía sau lưng, mặt trên vết máu đại khái đã khô cạn, tuy rằng thoạt nhìn có chút khủng bố, nhưng Tô vẫn biết, huyên ngừng, tình huống không tính quá xấu. Chủ nhân Ngươi lại không cần ta sao tử bạt đi tới tô huẩn bên người, trên nét mặt thế nhưng mang theo hủy khuất cùng cô đơn, tựa hồ là bị người vứt bỏ hài tử giống nhau, nguyên bản yêu ta cảm giác nháy mắt biến mất không thấy, nhấp môi, đi theo tô huẩn phía sau. Ta nói rồi, ta không phải chủ nhân của người tô huẩn cao mày quay đầu lại nhìn về phía cái này tử bạt, thấy đối phương thế nhưng bắt đầu bán manh, trang vô tội, một đôi mắt rất là vô tội nhìn tô huẩn, đống nhiên nghĩ tới cái gì thế nhưng trực tiếp thân hình vừa chuyển biến thành một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử bộ dáng kia đôi mắt tròn xoe đáng yêu cực kỳ một bộ sỏ tạ bộ dáng siêu cấp manh, cũng giống như tô hẩn ở trong trí nhớ thấy cái kia tiểu bạch cương lớn nhỏ bộ dáng con ngươi thủy nhuận đáng thương hề hề mở miệng ta thật vất vả tìm được chủ nhân ngươi chính là ta chủ nhân chẳng lẽ chủ nhân lại muốn vứt bỏ tử bạt sao tô hẩn nhìn tử bạt dáng vẻ này hảo đi Nữ nhân đối với manh manh sự vật trời sinh đều có chút mềm lòng, nhìn này trương sỏ tạ mặt, cũng hoặc là đã chịu chính mình bắt đầu sở thấy ký ức ảnh hưởng, không có nói nữa. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 952 ngươi là ta chủ nhân, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Quơ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, phi tú cảm ơn ngài duy trì. Chương 938 lại thấy long lân. Bán manh, tiếp tục bán manh, người này, Tô Luẩn nhìn trước mặt này Trương manh lộc cục sổ ta mặt, rất là vô tội bộ dáng, thật sự là giải không hết giận tới, trong lòng thậm chí mơ hồ có chút ấy nấy, nguyên tự ký ức chỗ sâu trong, nàng biết chính mình sở thấy cái kia tiểu Bạch cương chỉ sợ cũng là cái này từ bạn Như vậy cái kia cùng tử bạt đối thoại, cũng tự nhiên chính là nàng chính mình. Ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng cùng ta nói chuyện tô ẩn đành phải mở miệng. Thật sự, chủ nhân nguyện ý lưu lại tử bạt sao, hiện tại tử bạt rất cường đại. Ngươi xem, bọn họ đều nghe ta, ta nói rồi ta có thể bảo hộ chủ nhân.